Sau nửa canh giờ, vừa mới đưa ra đi không bao lâu túi càn khôn lại về tới chính mình trên tay. Mạch Thiên Ca chỉ chỉ Hoa Viêm đạo quân đặt lên bàn túi càn khôn. Hoa Viêm sư minh, vì sao lại đem nó lấy về tới? Hoa Viêm đạo quân hỏi, thanh hơi, mấy thứ này thật sự đưa cho tông môn? Mạch Thiên Ca gật đầu, há có thể có giả? Hoa Viêm đạo quân nói, ngươi có biết mấy thứ này giá trị? Tự nhiên biết, nơi này là dược. Đều là ta cùng với thủ tĩnh sư huynh thân thủ luyện chế mà thành. Người nói như vậy, ta hiểu được. Hoa viêm đạo quân đem túi càn khôn một lần nữa thu hồi, mấy thứ này, đối tông môn tới nói quá trọng yếu, ta cần thiết lại đi côn trung thành một chuyến. Mạch thiên ca hiểu rõ, sư huynh cứ việc đi thôi, có chúng ta ở, tông môn sẽ không có việc gì. Lại từ bàn ám cách lấy ra một con hồ gỗ, hoa viêm sư huynh, nơi này có một ít tương đối quý trọng đan dược linh thảo. trực tiếp giao cho phong tuyết không lớn thích hợp, ngươi cùng nhau mang đi. Hỏi một chút chấn dương sư huynh như thế nào xử lý, hoặc là các ngươi trực tiếp phân cũng hảo. Quá thanh kim đan cùng cửu chuyển hoàn dương đan đều đặt ở cái kia trong túi càn khôn. Hoa viêm đạo quân thật sự không nghĩ ra được, còn có cái gì đan dược sẽ càng quý trọng. Thấy mạch thiên ca đem hộp gỗ đẩy lại đây, ý bảo hắn mở ra, liền không chối tử. Hộp gỗ như cũng là bình ngọc cùng hộp ngọc, lần này hộp ngọc chiếm đa số. Đại khái 20 tới cái, bình ngọc chỉ có bốn năm cái. Hoa viêm đạo quân liếc mắt một cái nhìn đến, trên cùng hộp ngọc thượng viết trăm kết quả, vạn năm chữ, hắn biểu tình lập tức túc mục lên. Lúc trước những cái đó vạn năm linh thảo, đều là chút tầm thường chủng loại, này đó mới là quý hiếm linh thảo. Hắn nghe được mạch thiên cạn như thế giải thích. Hoa viêm đạo quân khẽ gật đầu, không có mở ra nhìn kỹ, mà là đem ánh mắt đặt ở bình ngọc thượng. Cầm lấy một con bình ngọc, Rút ra nút bình. Một cổ ngưng mà không tiêu tan mùi hương thoang thoảng chậm rãi phiêu ra tới. Đây là người được cái này mùi hương, hoa viêm đạo quân ngẩn ra một chút, tiện đà kích động, chẳng lẽ là trường sinh đan. Trường sinh đan thập phần quý trọng, bởi vì trong đó có một mặt chân quý vô cùng linh thảo. Thường xuyên trăm năm thời gian mới xuất hiện như vậy một gốc cây, một khi xuất hiện, liền sẽ khiến cho tranh đoạt. Mà cướp được linh thảo người, lại không nhất định sẽ đi luyện trường sinh đan. Cho nên trường sinh đan cực nhỏ hiện thế. Khá ngộ bất khả cầu. Mạch thiên ca kinh ngạc, sư huynh biết. Hay là đã ăn quá giải sinh đan. Hoa viêm đạo quân lắc đầu, ta kết đan khi từng có hạnh gặp qua bán đấu giá trường sinh đan tình cảnh. Đáng tiếc, khi đó tài lực không kịp, chơ mắt nhìn nó rơi vào người khác tay. Sau lại may mắn kết anh, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Hắn nhìn mạch thiên ca, thanh hơi, không nói gặp người. ta nhu cầu cấp bách này đan cho nên không cùng ngươi khách khí đại ta từ côn trung thành trở về thất không gọi ngươi có hại mạch thiên ca xua xua tay hoa viêm sư huynh hiện giờ đúng là tông môn cộng độ cửa ải khó khăn hết sức nói gì cá nhân sư huynh hẳn là nhìn ra được tới chúng ta không thiếu này đó nếu nói hồi báo sư huynh lấy lại nhiều tài vật chúng ta cũng không dùng được không bằng sư huynh ngươi tấn giai trung kỳ tới thật sự tấn giai trung kỳ Liền tăng lên tông môn thực lực, cũng để cao bọn họ vượt qua kiếp nạn này khả năng tính. Hoa viêm đạo quân minh bạch nàng nói ý tứ, ngẫm lại cảm thấy có lý, liền nói, nếu như thế, ta liền không làm kiêu. Thu hồ gỗ, không hề nhiều lời, hồi chủ phong công đạo một tiếng, liền lần thứ hai khởi hành, đi trước côn trung thành. Nhìn theo hoa viêm đạo quân rời đi, mạch thiên ca thầm nghĩ, xem ra phải nhanh một chút ở quá khang sơn cùng côn trung thành bên trong xây lên truyền thống trận. Như vậy chạy tới chạy lui, cũng quá phiền thoái. Nghĩ đến liền làm, nàng trở về động phủ, chuyển đến Thủy Lâm Ba, làm nàng đi tìm chọn người thích hợp, tới học tập truyền tống trận. Thủy Lâm Ba làm việc từ trước đến nay thực mau, nàng lập tức đi chủ phong trưởng môn đại điện, hướng Lạc Phong Tuyết nói việc này, rồi sau đó ở Lạc Phong Tuyết cùng đi hạ, đem lưu tại môn trung trận pháp sư toàn bộ tập trung ở bên nhau, cuối cùng chọn lựa hai người. Biết được là hướng đi thanh hơi đạo quân học tập trận pháp. Này hai người kích động không thôi. Huyền thanh môn người đều biết, vài vị đạo quân trùng, Trấn Dương thiện luyện khí, Thủ tĩnh thiện luyện đan, Hoa viêm thiện chế phủ, Thanh hơi thiện trận pháp. So sánh với mặt khác ba loại tạp học, trận pháp học tập người ít nhất, xương được với trận pháp đại sư càng thiếu. Chỉ vì mặt khác ba loại tạp học cùng tu luyện đấu pháp cùng một nhịp thở, trận pháp lại không có trực tiếp quan hệ, thông thường mua một hai bộ là đủ rồi, không cần tự học. Loại tình huống này. Tạo thành trận pháp sư đại bộ phận dựa vào tự học, cũng càng ủy lại thiên phú. Hiện giờ có thể được đến cái này hướng thanh hơi đạo quân thỉnh giáo trận pháp cơ hội, bọn họ chẳng phải kích động. Thủy Lâm Ba cùng ngày liền đem này hai gã đệ tử mang về cực quên cốc động phủ. Từ cơ quan đại điêu xuống dưới, mắt thấy cực quên cốc phong cảnh kỳ lệ, không hề cấm chế tồn tại. Hai gã đệ tử trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ thanh hơi đạo quân không ở chính mình động phủ thiết hạ phòng ngự trận pháp. chính như vậy nghĩ chợt thấy linh khí rất nhỏ vừa động trên không một con hung cầm nha nhạc đều lại trước sau vô pháp phi xuống dưới bọn họ mới biết được trận pháp là tồn tại chỉ là lấy bọn họ cảnh giới nhìn không ra tới phát hiện việc này bọn họ trong lòng lại kính lại sợ nguyên lai thanh hơi đạo quân trận pháp tạo nghệ đã đạt tới như có như không cảnh giới ở thủy lâm ba dẫn rất hạ hai gã đệ tử xuyên qua bốn lượng thạch đạo tới động phủ lại sảnh cô cô sư phụ người mang đến mạch thiên ca đang cùng tần hy giao lưu công pháp tâm đắc nghe được thanh âm ngẩng đầu đi xem thủy lâm ba mang đến hai gã đệ tử đều là trúc cơ tu vi một nam một nữ nam trung niên bộ dáng khí độ trầm ổn nữ bên ngoài 18 tám tuổi nhìn dáng vẻ tự thân tuổi cũng không lớn nhìn đến bọn họ hai gã đệ tử vội vàng chào hỏi đệ tử dễ hỏi tập tố bái kiến thủ tĩnh sư tổ thanh hơi sư tổ dễ hỏi Tập tố mạch thiên ca lặp lại một lần tên của bọn họ, cười nói, các ngươi hai người chi danh, pha hợp số thuật, nhưng thật ra thú vị. Đối mặt Nguyên Anh đạo quân trêu trọc, hai người cũng không biết nên như thế nào trả lời, liền thấy Tần Hy đứng lên, ta đi tu luyện, có chuyện gì, ngươi giao đái lâm sóng đi làm liền hảo, sự tình đã rất nhiều, đừng luôn là chính mình tự tay làm lấy. Chỉ là một ít sự, chuyện gì đều kêu lâm sóng, nàng chỉ có một người. nào vội đến lại đây vậy nhiêu tìm vài người tân Hi quay đầu dặn dò lâm sóng quay đầu lại ngươi đi phong tuyết kia muốn vài người tới hỗ trợ thủy lâm ba theo tiếng là nghĩ nghĩ hắn lại nói thật cơ chạy đi đâu thuận tiện kêu hắn tới gặp ta thật cơ đi diễn võ đường đệ tử này liền đi kêu hắn trở về thần Hi ân một tiếng xua xua tay thiến tu luyện thất theo ta đi mạch thiên ca đối bọn họ nói đứng dậy đi hướng một khác điều thạch đạo. Dễ hỏi tập tố hai người vội vàng đuổi kịp. Thạch đạo rộng lớn tầm thường, hai gã đệ tử lại càng đi càng kinh tâm, nơi này rõ ràng có cực kỳ cao minh cấm chế, bọn họ tuy nhìn ra cấm chế tồn tại, lại không cách nào phân biệt là loại nào cấm chế, càng không cần phải nói cảm thụ trong đó âm dương ngũ hành biến hóa. Đi qua một cái thạch đạo cuối, mạch thiên ca dừng lại, đôi tay kết ấn, mở ra một phiến cửa đá, đi vào. Hai gã đệ tử vội vàng theo đi vào. Này gian thạch thất rất nhỏ cũng thực đơn sơ, bàn ghế giường quầy một mực không có, chỉ có trên vách đá tạc ra từng hàng thạch động. bên trong phóng đủ loại kiểu dáng thư tịch ngọc giản, trận bàn trận kỳ, trên mặt đất lung tung mà đôi đủ loại kiểu dáng tài liệu, cơ hồ liền cái đặt chân địa phương đều không có. Mạch thiên ca ở bên trong lược cao một ít đá phiến ngồi hạ, nói, ngồi đi. Hai gã đệ tử thật cẩn thận mà đem dưới chân đồ vật đằng khai. Ở thấp một ít địa phương ngồi quỳ xuống dưới. Trước nói nói các ngươi tình huống. Nàng tay rôi ra, nhiếp tới một quyển sách, một bên tìm kiếm một bên hỏi. Dễ hỏi đầu tiên đáp lời, hồi bẩm thanh hơi sư tổ, đệ tử phân thuộc Linh Nhận Phong, từ nhỏ nhập môn, chỉ là tư chất tầm thường, cho nên rất sớm liền chuyển tu trận pháp. Tập tố bẩm, đệ tử phân thuộc Lưu Vân Phong, cũng là từ nhỏ nhập môn, vừa ở vào cửa liền chuyên tu trận pháp. Mạch thiên ca gật gật đầu. ta hỏi các ngươi mấy vấn đề các ngươi ấn chính mình thói quen đáp lại là hai người biết đây là muốn khảo tra bọn họ trận pháp tạo nghệ mạch thiên ca để ra ba cái vấn đề hai gã đệ tử suy tư thật lâu sau nhất nhất đáp đáp xong lúc sau khẩn trương mà nhìn nàng các ngươi cơ sở còn tính vững chắc mạch thiên ca nói đem trong tay thư đưa cho bọn họ nơi này có cái đốt hải toái ngày trận cho các ngươi ba ngày thời gian tưởng một cái phá giải phương pháp nếu thông qua, ta liền thu các ngươi vì đệ tử ký danh, giáo thụ toàn bộ trận pháp tâm đắc. nếu qua không được, cũng có thể cùng ta học trận pháp, nhưng chỉ có truyền thống trận một loại. hai người vừa mừng vừa sợ, tập tố vội nói, sư tổ, phá trận phương pháp chỉ dựa vào tưởng tượng không đủ chuẩn xác. nơi này đồ vật, các ngươi có thể tùy tiện lấy dùng. nàng nói, đứng lên đi ra ngoài. ba ngày sau, ta lại đến xem. hai người đứng dậy đưa tiễn, là. đệ tử tuân mệnh trở lại đại sảnh liền nghe tần hy tại giáo huấn diệp chân cơ người trúc cơ viên mãn cũng có chút nhật tử không nghĩ kết đan lại mỗi ngày trà trộn diễn võ đường ngươi phải biết rằng đấu pháp cố nhiên quan trọng tu vi mới là căn bản trúc cơ lại lợi hại cũng không kịp kết đan tùy tay một kích từ hôm nay trở đi ngươi liền không cần đi ra ngoài ở trong cốc hảo hảo tìm hiểu công pháp thời cơ chín mùi liền bế quan kết đan Ngươi cô cô ở ngươi này tuổi, đã bế quan kết anh, vi sư tuy rằng kém chút, cũng kết đan viên mãn, ngươi thân là chúng ta đệ tử, há nhưng chậm trễ?" Diệp Chân Cơ ủy ủy khuất khuất mà nói, "Sư phụ, ngươi cùng cô cô là thiền cực ngàn năm khó ra thiên tài, há là ta có thể so sánh? Chẳng lẽ so ra kém, ngươi liền không tu luyện sao?" Hoa Lăng cũng muốn chuẩn bị kết đan đi, ngươi tưởng bại bởi hắn? Ta, ta đã biết. Cửa đá mở ra, Diệp chân cơ ra tới, nhìn đến nàng ở, mặt lộ vẻ vui mừng, cô cô, ngươi ở à? Mạch thiên ca nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp chân cơ mạc danh cho nên, cô cô. Nhìn trong chốc lát, mạch thiên ca nói, thật cơ, ta biết ngươi đối chính mình tin tưởng không đủ, cho nên mới tưởng tích lũy nhiều một ít lại kết đan, nhưng chúng ta hiện tại không có thời gian, ngươi cần thiết mau chóng kết đan. Cô cô, phát sinh chuyện gì sao? Mạch thiên ca lắc đầu. ngươi sớm muộn gì sẽ biết đi tu luyện đi nga diệp chân cơ nghe lời mà không lại hỏi nhiều một mình rời đi sau đó không lâu thủy lâm ba trở về nhìn đến nàng ngồi lại đây hồi bẩm cô cô trưởng ngôn nói mai kia khiến cho người lại đây mạch thiên ca gật gật đầu trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên nói lâm sóng ngươi hao hết tâm tư như vậy nhật tử còn vừa lòng sao thủy lâm ba sửng sốt ngơ ngác mà nhìn nàng Ngốc lăng sau một lúc lâu, Thủy Lâm Ba sắp thanh gọi, cô cô. Mạch Thiên Ca chậm rãi nói, thân phận của ngươi hoàn toàn không có điểm đáng ngờ, vô luận như thế nào cha, đều cha không ra vấn đề, nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện Bạch Ngọc Tán nhân bút ký, sợ là chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi từng là hắn nhất sủng tín thị nữ. Thủy Lâm Ba trầm mặc không nói gì. Mạch Thiên Ca cũng không nói chuyện, túi đầu nhìn chính mình trong tay chân trà. Hồi lâu lúc sau... Thủy lâm ba chậm rãi quỳ xuống, lâm sóng không lời nào để nói, thỉnh cô cô trách phạt. Ngươi muốn ta như thế nào trách phạt? Mạch thiên ca vẫn cứ không thấy nàng liếc mắt một cái. Thủy lâm ba nhắm mắt, liền tính cô cô muốn đuổi ta đi ra ngoài, hoặc là phế đi ta tu vi, ta đều. Ta đều còn lại nói, nàng nói không nên lời. Thật sự không lời nào để nói sao. Mạch thiên ca nói, đối mặt thật cơ cũng không thể nói gì hơn. Thủy lâm ba ngơ ngẩn. nước mắt vô thanh vô tức mà chạy xuống tới. Mạch thiên ca nhìn nàng nói, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi còn tưởng lưu lại nói, liền ăn ngay nói thật. Thủy lâm ba ngơ ngác mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, nàng ngừng nước mắt, thấp giọng bắt đầu kể rõ, lâm hải đại loạn lúc sau, ta chẳng trọc đi vào con nô. Vì mưu sinh, cái gì đều đã làm, cho người ta làm tỷ nữ, đương tiểu nhị, đi rừng rậm chỗ sâu trong thải quá dược, săn quá thú. Cái gì có thể kiếm tiền, ta liền làm cái đó. Nhưng cho dù như vậy, kiếm tiền cũng vô pháp duy trì tu luyện sở cần, đừng nói trúc cơ, liền luyện khí cao dài đều khó. Sau lại, ta nghe nói Côn Trung Thành tán tu đông đảo, thập phần phôn vinh, liền đi Côn Trung Thành. Côn Trung Thành quả nhiên cơ hội rất nhiều, muốn kiếm tiền liền có sống làm. Hơn nữa, nơi nơi có thể thấy được trúc cơ tu sĩ. Nếu có thể được bọn họ chỉ điểm một vài, đối chúng ta này đó luyện khí cấp thấp tiểu tu sĩ tới nói chính là thiên đại phúc phận nhưng là côn trung thành không phải như vậy hảo hốn, nếu tu vi thấp liền sẽ bị những người khác khi dễ ta đi nam diện rừng rậm hái thuốc khi trong lúc vô ý thải tới rồi vài cây mấy trăm năm tử ngọc linh chi mừng rỡ như điên cho rằng trúc cơ có hy vọng rồi kết quả không cẩn thận bị hiệu thuốc lão bản phát hiện linh chi đã bị hắn đoạt đi rồi thủy lâm ba ngừng trong chốc lát Bình tĩnh tâm tình, mới tiếp tục nói tiếp, ta chỉ là cái luyện khí tiểu tu sĩ, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ai sẽ thay ta làm chủ. Ta thậm chí muốn cảm tạ cái kia lão bản, chỉ đoạt đồ vật, không có giết người. Ta trừ bỏ nhận mệnh, không còn hắn pháp. Sau lại, tán tu liên minh dán ra bố cáo. Bạch Ngọc tán nhân tuyển nhận thị nữ, ta quyết tâm, đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Mạch Thiên ca nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết Bạch Ngọc Tán Nhân là cái dạng gì người sao? Ta biết. Nước mắt từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới. Thủy Lâm Ba biểu tình lại rất bình tĩnh, côn trung thành người đều biết. Bạch Ngọc Tán Nhân tu tập thải bổ chi thuật, thường xuyên sẽ dùng các loại phương thức tìm kiếm thích hợp nữ tử, đoạt này nguyên âm, trợ chính mình tu luyện. Cái gọi là thị nữ, kỳ thật cũng chính là lô đỉnh. Nàng ngừng đầu, lại thấy Mạch Thiên Ca ngồi ở thượng đầu, mặc mặc mà nhìn nàng. không có bất luận cái gì biểu tình. Thủy Lâm Ba cười khổ một tiếng, ta biết, ngài xem không thượng ta loại này hành vi, chính là, cái loại này không chỗ nào dựa vào, không hề hy vọng cảm giác, đã tra tấn đến ta mau hỏng mất. Ta muốn báo thù, nhưng tư chất không hảo hai bàn tay trắng ta, căn bản vô pháp tìm hiệu thuốc lao bản báo thù. nếu thành kết đan tu sĩ thị nữ, có lẽ còn có một đường cơ hội. Ta thuận lợi trở thành bạch ngọc tán nhân thị nữ, vào hắn động phủ. Chỉ là, hắn chê ta tu vi quá thấp, tư chất lại không tốt, vẫn luôn không nhúc nhích ta. Nhưng Bạch Ngọc tán nhân bên người, có như vậy nhiều cơ thiếp thị nữ, nhật tử sao lại hảo quá. Ngay từ đầu, ta bị khi dễ thật sự thảm, khi dễ đến nhiều, hỏa khí liền lên đây, hỏa khí vừa lên tới, tâm cũng đi theo sống lại, nhưng ta đã không có thuốc hối hận nhưng ăn. Ở nơi đó, mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh, kỳ thật, mỗi một cái tồn tại người. đều dẫm lên vô số thi thể. Lại nói, liền tính thắng mọi người lại như thế nào? Chỉ cần Bạch Ngọc Tán Nhân một cái nghĩ lại, phải dâng ra chính mình. Trên mặt nước mắt làm, Thủy Lâm Ba thật sâu hút một hơi, lại lần nữa vững vàng mà tự thuật đi xuống. Ta không có biện pháp thoát khỏi như vậy vận mệnh, ở Bạch Ngọc Tán Nhân trong mắt, ta chính là một viên bùi bạm, hắn muốn như thế nào liền như thế nào? Vì thế ta tưởng, nếu ta không có biện pháp thay đổi chính mình nhỏ yếu, Vậy làm này viên bụi bặm biến thành mình châu đi, hướng hắn chứng minh, ta có lớn hơn nữa tác dụng, có lẽ hắn sẽ nguyện ý tôn trọng ta. Ta cũng không vụt về, thậm chí so người bình thường thông minh, ta nỗ lực về phía người chung quanh học tập, học tập nghiền ngẫm nhân tâm, học tập lục đục với nhau. Ta hoa 10 năm thời gian, làm rất nhiều nguyên bản không muốn làm sự tình, rốt cuộc trở thành hắn bên người tín nhiệm nhất thị nữ. Bạch Ngọc Tán Nhân không phải người tốt, lạm sát kẻ vô tội. bắt cướp nữ tử, cơ hồ không có gì chuyện xấu là hắn không làm, nhưng hắn đối ta không tồi, nếu không phải hắn, ta căn bản không có khả năng trúc cơ. Ta khi đó liền tưởng, bộ dáng này quá cả đời cũng không tồi, hắn cho ta an thân chỗ, ta hầu hạ hắn cả đời. Nói tới đây, Thủy Lâm Ba dừng một chút, mới nói, nếu không phải sau lại, hắn muốn ta đương Lô đỉnh nói. Lô đỉnh, lại là này hai chữ. Mạch Thiên Ca thở dài một tiếng. Đây là tán tu nữ tử khó có thể chạy thoát vận mệnh sao. Thủy lâm ba cúi đầu, ta trúc cơ sau, bạch ngọc tán nhân liền động tâm tư. Ta cầu quá hắn, đời này vì hắn làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cầu hắn cho ta một chút tôn trọng, chính là vô dụng. Hắn cảnh cáo ta, hắn lại súng ta, ta cũng chỉ là một cái súng vật, súng vật không có tư cách hướng chủ nhân yêu cầu tôn trọng. Cho nên, ngươi bỏ chạy, là thủy lâm ba buông xuống đầu, song quyền lại nắm chặt. Ta theo hắn vài thập niên, vì hắn làm như vậy nhiều chuyện, lại liền chính mình đều không chiếm được bảo toàn. Ta không cam lòng, cho nên ta chạy thoát. kia thật cơ đâu? Vì cái gì thật cơ hội cuốn vào trong đó? Thủy Lâm Ba trần chờ một chút, thấp giọng nói, ta vốn dĩ có cơ hội trốn, kết quả thật cơ mơ hồ, tiêu phá ta hành tảng, làm ta mất đi cơ hội này. Ta, nhất thời bực bội, liền cố ý làm bạch ngọc tán nhân cho rằng, là thật cơ giúp ta trốn. Hơn nửa ngày, Mạch Thiên Ca cũng chưa nói chuyện. Dù sao đều nói ra, Thủy Lâm Ba đơn giản vùng ra tới nói, lòng ta nghĩ, lúc này cho dù chết, cũng có người bồi cùng nhau, hạ hoàng tuyển cũng không cô đơn. Chỉ là không nghĩ tới, nhân ta chi cố bị chảo, thật cơ cư nhiên còn giữ gìn ta. Hắn 10 tuổi bắt đầu, liền đi theo ta, chưa từng gặp qua nhân thế hiểm ác, cho nên đối người đến thật trí thiện, đây là hắn khuyết điểm, cũng là hắn ưu điểm. Đúng vậy. Không thể tưởng được chuyện xấu làm tận ta, cư nhiên sẽ gặp được như vậy đơn thuần một người. Thủy Lâm ba cười, cười chung có nước mắt. Đối bạch ngọc tán nhân tới nói, dám can đảm chạy trốn, chính là phản bội, đối với phản bội người, hắn chưa bao giờ nương tay. Thật cơ địa vị quá lớn, hắn không dám giết, đơn giản liền đem chúng ta nhốt ở cùng nhau, có rảnh, liền đem chúng ta lộng qua đi trà tấn một chút. Cho nên Mạch Thiên ca nói, Cái gì che giấu nguyên âm cách nói, đều là giả. Thủy Lâm Ba cười khổ, đúng vậy, bằng không ta như thế nào giải thích, hắn không coi trọng nguyên âm, đối một cái trộm tới lô đỉnh hận thấu xương. Thật cơ năng giết Bạch Ngọc Tán Nhân, cũng là vì ngươi bố cục, đúng không? Thủy Lâm Ba gật đầu thừa nhận, không tồi. Mạch Thiên ca nhẹ gõ ly duyên, nói, giết Bạch Ngọc Tán Nhân, giết trong động phủ đại bộ phận cảm kích người, lại từ thật cơ kích khởi tông môn tức giận. Đem tán tu liên minh diệt khẩu, liền không còn có người biết ngươi quá khứ. Mà ngươi, mượn từ thật cơ được đến một cái quang minh thân phận, thoát khỏi âm vũ quá khứ. Thủy lâm ba chua sót mà cười cười, không có phủ nhận. Như vậy, lâm sóng mạch thiên ca nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt vô bi vô hỉ, ngươi hao hết tâm tư, như vậy nhật tử, còn vừa lòng sao. Thủy lâm ba du đầu, năm đó, ta lưu lạc thiên cực khi, liền nghĩ. Vì cái gì ta linh căn không có hảo một chút? Nếu hảo một chút, là có thể cùng vị kia tiên tử đi rồi. Sau lại, đi theo thật cơ đi vào huyền thanh môn, nhìn thấy cô cô, ta liền tưởng, một hồi luân hồi, ta còn là đi tới nơi này. Nàng trước sau cúi đầu, ta yêu cầu trước sau không nhiều lắm, chỉ cần có một chỗ có thể cho ta sống ở, là đủ rồi. Ta hao hết tâm tư, như vậy nhật tử, là ta căn nguyện. kia thật cơ đâu? Người cũng căng nguyện. Nàng ngừng đầu, ánh mắt bình tĩnh, cô cô, trừ bỏ này đoạn quá vãng, ta chưa bao giờ nói qua một câu nói dối. Mạch thiên ca nhớ tới, năm đó mới gặp nàng thời điểm, đã từng hỏi qua một câu, ngươi thích thật cơ sao? Nàng đáp chính là, thích. Có lẽ, giống nàng như vậy dùng hết tâm cơ mới có thể sống suốt người, ngược lại sẽ yêu đơn thuần đến không hiểu tâm cơ là vật gì người. Nàng trước sau sẽ nhớ rõ, kia mười mấy năm. Hắn đã từng một lòng mở dạ, cái gì cũng không hỏi mà che chở nàng, cùng nàng cùng sinh cùng tử. Sắp tới chúng ta sẽ yêu cầu thật cơ bế quan kết đan, ngươi cũng không thể lại vây với việc vặt. Chờ phong tuyết phái tới người vừa đến, ngươi cũng đi bế quan, cho đến kết đan. Thủy lâm ba bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng, cô cô. Mạch thiên ca thần sắc bất động, đi thôi. Ở thần sắc của nàng gian, tìm không thấy một tia không vui, thủy lâm ba liền minh bạch. Nàng thật sâu mà khấu phía dưới đi, thiệt tình thành ý nói, lâm sóng, tạ cô cô tái sinh trí đức. Thủy lâm ba đi rồi, tần hy từ phòng tu luyện ra tới, thấy nàng còn tại xuất thần, liền hỏi, như thế nào, còn có cái gì vấn đề? Mạch thiên ca hoàn hồn, lắc đầu, cứ như vậy đi. Tần hy phiên trong tay sách, nói, lần này thật là trùng hợp, năm đó diệt tán tu liên minh, cầm một đống điển tịch trở về, lại không ai đi đọc. Nếu không phải chúng ta vừa vặn muốn tìm đồ vật, lại như thế nào sẽ phát hiện? Lâm sóng, nàng thật đúng là tâm cơ thâm trầm, như vậy một người, phóng bên người an toàn sao? Mạch Thiên Ca nói, ngươi vừa rồi còn nói, có chuyện gì, têu Lâm sóng chính là? Tân Hy nói, ta xem nàng mấy năm nay quy củ thật sự, liền tính giấu diếm cái gì, cũng không cần quá truy cứu. Ta phía trước liền nghĩ Mạch Thiên Ca nói, nếu nàng đối thật cơ có cảm tình, Thiệt tình thay chúng ta xử lý động phủ, liền cái gì cũng không truy cứu, bằng không. Bằng không nàng liền không có tồn tại tất yếu. Tân Hy dứt lời, lời nói ý vừa chuyển, thật cơ cùng lâm sóng đều bế quan, ngươi chạy nhanh đem phi phi cũng đều trở về đi. Chúng ta tới một lần cả nhà tổng bế quan, từ già đến trẻ, từ người đến thú, vô luận là ngươi linh thú vẫn là ta linh thú. Những lời này thành công mà đem mạch thiên ca chọc cười, nói hiệu nói vượng, Tân Hi nói nghe tới giống vui đùa nhưng này xác thật là bọn họ tính toán trừ bỏ vừa mới bắt giai tiểu phượng phi phi đã thất giai tiểu hỏa tiểu phàm đều ăn vô số thực huyết đẳng tu vi tăng trưởng cực nhanh thực mau liền có thể thất giai lại nỗ lực một phen liền có thể bắt giai hóa hình nếu hiện tại bắt đầu lệnh cưỡng chế bọn họ bế quan cho bọn hắn ăn đan dược cùng thần thú chi tức vài thập niên giàn tân chức bắt giai không phải không có khả năng Ngày thứ hai, lạc phong tuyết tự mình mang theo người lại đây. Nàng lựa chọn, là một đôi huynh muội, đều là Trúc Cơ Kỳ, đã có một trăm hơn tuổi, lại còn duy trì thiếu niên thiếu nữ bộ dạng. Mạch Thiên Ca vừa thấy hai người kia, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới, như thế nào là các ngươi có hàng lựa ở, các ngươi còn cần cho người khác làm việc. Này hai người, đúng là triển bạch nghĩa huynh nghĩa muội, tiểu cổ tử cùng tiểu say. Húng đúc đã sớm kết đan. triển bạch trước mắt đang ở bế quan kết đan trùng, nghe nói đã thành công, chỉ là còn chưa xuất quan. Kết đan tu sĩ liền có thể khai đạo phủ, tuyển nhận đệ tử tùy tùng, bọn họ hai người có như vậy hai cái chỗ dựa, căn bản không cần giống khác chút cơ tu sĩ giống nhau, tìm cái gì sai sự làm. Tiểu cổ tử hì hì cười nói, thanh hơi sư tổ, ngươi như thế nào là người khác đâu. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là cũ thức. Lại nói, này sai sự nhưng hảo đâu. Cấp hai vị nguyên anh đạo quân chạy chân, không biết bao nhiêu người đoạn, chúng ta vẫn là nương huống đuốc sư huynh danh hảo, đến băng tâm sư thúc nơi này đi rồi cửa sau, mới đem này sai sự bắt lấy tới. Tiểu tử thúi, dám phá hư ta hình tượng. Lạc phong tuyết mỉm cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối mạch thiên ca nói, bọn họ chính là bị hàn nhược sư huynh đuổi ra tới, nghe nói ta bên này muốn thay các ngươi tìm người xử lý động phủ. Hàn nhược sư huynh riêng đem bọn họ nắm đến ta này tới. Ta nghĩ, bọn họ cũng coi như là người người quen, tổng so người xa lạ hào chút. Mạch thiên ca nhìn này hai người, các ngươi như thế nào đắc tội hàn nhược. Tiểu cổ tử lau lau cái múi, ai? Huống đúc sư huynh nói chúng ta hai cái không tư tiến thủ, đều một trăm hơn tuổi, còn cùng mười mấy tuổi giống nhau. Còn nói chúng ta như vậy lười biếng, chính là bởi vì lưu tại hắn bên người duyên cớ, cho nên đem chúng ta đá ra. Đã đến hảo. Lạc phong tuyết vỗ tay nói. Nhìn xem các ngươi hai cái, trúc cơ đã bao lâu. Tu luyện một cái so một cái lười biếng. Các ngươi bạch sư minh, nguyên lai tu vi so các ngươi cao không bao nhiêu. Hiện tại đều phải kết đan, các ngươi mới miễn cưỡng trúc cơ trung kỳ Tiểu cổ tử nói, giống bạch sư minh như vậy có cái gì tốt. Mỗi ngày chính là tu luyện, luyện đan, ý địa thuật. Ta ngẫm lại đều điên rồi, dù sao chúng ta không phải tu luyện liêu. Tiểu say ở bên cạnh cắm một câu, băng tâm sư thúc so thanh hơi sư tổ còn sớm trúc cơ. Hiện giờ thanh hơi sư tổ đều nguyên anh. Băng tâm sư thúc cũng chính là không lâu trước đây mới kết đàn. Lạc phong tuyết bị nói được cá khẩu không trả lời được, này hai tên gia hỏa, tiểu cổ tử cổ linh tinh quái, tiểu say nhất châm kiến huyết, ngoài miệng tưởng thắng bọn họ cũng thật không dễ dàng. Mạch thiên ca xem đến muốn cười, lạc phong tuyết á khẩu không trả lời được thời điểm nhưng không nhiều lắm. Thanh hơi sư tổ, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta cũng chưa chô đi. Tiểu cổ tử nói, hai người bốn con mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Mạch thiên ca nói, ở ta nơi này, cũng không thể lười biếng, trong động phủ hết thể sự vụ, đều phải xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cùng các phong lui tới chi về vặt, cũng muốn các ngươi phụ trách. Tiểu cổ tử vô vô chính mình gây yếu ngực, sư tổ ngươi cứ yên tâm đi. Đón đi rước về ta nhất tam hiểu. xử lý sự vụ tiểu say nhất minh bạch giao cho chúng ta không cần tổ sư hoa một chút tâm tư mạch thiên ca chuyển qua ánh mắt thấy lạc phong tuyết hướng nàng gật đầu liền nói, hảo đi tạm thời đem các ngươi lưu lại nếu làm tốt lắm, đan dược pháp bảo cái gì đều có, làm được không tốt vậy các ngươi liền hồi hàn nhược kia đi thôi ha hai người nhảy dựng lên một kích trưởng rồi sau đó nghiêm trang về phía nàng nói lời cảm tạ, đa tạ thanh hơi sư tổ Đã đã quyết định, Mạch Thiên Ca đem Thủy Lâm Ba gọi tới, làm nàng đem động phủ sự vụ toàn bộ giao cho hai huynh mội, chính mình chuẩn bị bế quan. Mặt khác, đưa tin đem Phi Phi kêu trở về, nó tuy đã hóa hình, lại là chiếm bạch hổ chi tức tiện nghi, tự thân tu vi không đủ. Đến nỗi Tiểu Phượng, nàng thương thế còn không có hảo, không đến bế quan thời điểm, liền trước lưu tại bên ngoài, có Phi Phi tiền lệ, Tiểu Phượng cũng đi chấp sự đường muốn thân phận lệnh bài. hỏi sự trưởng lao đôi mắt thiếu chút nữa rất ra tới. Tiểu phượng hàng thật giá thật bát giai hóa hình, huyền thanh môn tương đương lại nhiều một vị nguyên anh tu sĩ. Cửa đá mở ra, mạch thiên ca bước vào thạch thất. Trong thạch thất hai người ngẩng đầu nhìn đến nàng, một người vui mừng, một người nản lòng. Bái kiến thanh hơi sư tổ. Hai người đồng thời hành lễ. Mạch thiên ca gật gật đầu, ở bên trong thạch đài ngồi xuống, như thế nào? Dễ hỏi là hỉ vị kia. hắn đầu tiên nâng lên một cái trận bàn trình đi lên đệ tử ngu dốt chỉ nghĩ đến phương pháp này phá giải mạch thiên ca chuyển hướng tập tố ngươi đâu tập tố hai mắt vô thần biểu tình mỏi mệt lúc này ngược lại chấn định xuống dưới cầm lấy trong tầm tay một sách quyển sách trận này tinh diệu vô cùng đệ tử trận pháp tạo nghệ không đủ chỉ hóa giải ra này đó âm dương ngũ hành biến hóa đệ tử cam nguyện nhận thua mạch thiên ca tiếp nhận đem trận bàn cùng quyển sách đều nhìn một lần Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên. Tập tố đã từ bỏ, lúc này túi đầu, thập phần khổ sở. Dễ hỏi tắc khẩn trương mà nhìn nàng, hán giao đi lên phá giải phương pháp, chỉ là ở trận bản trình diễn luyện kết quả, nơi này không có biện pháp thực tiễn, rốt cuộc có thể hay không phá giải, vẫn là không biết bao nhiêu. Mạch Thiên ca nhìn dễ hỏi, nói, này xác thật có thể phá giải đốt hải toái ngày trận, chỉ là ngươi cũng không có đem nguyên trận pháp hóa giải, rất nhiều địa phương thực đông cứng. dễ vân tâm chung thấp thỏm căng ra đầu giải thích bẩm sư tổ trận này tinh diệu ba ngày thời gian không đủ hóa giải đệ tử vô pháp có thể tưởng tượng liền tự chủ trương mạch thiên ca hơi hơi gật đầu lấy các ngươi trận pháp tạo nghệ ba ngày xác thật không đủ hóa giải dễ hỏi hơi thả lỏng một ít lại nghe nàng nói ngươi này phá giải phương pháp có thể tính ở lấy trận phá trận phạm trù nội chỉ là quá mức thô bạo không khác đồng quy vô thận hắn tâm lại nhắc lên Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, bất quá, ngươi tuy đi rồi mưu lợi chiêu số, phá giải chính là phá giải, hiểu được biến báo là ngươi ưu điểm, Bổn quân nói chuyện giữ lời, thu ngươi vì đệ tử ký danh. Dễ hỏi đại hỉ, khấu phía dưới đi, tạ sư tổ, tạ sư tổ. Mạch Thiên Ca xua xua tay, ngăn cản hắn tiếp tục bái đi xuống, chuyển hướng tập tố, từ này phân hóa giải tới xem, ngươi cơ sở thập phần vững chắc, như vậy phức tạp trận pháp. Hóa giải đạt được không chút nào kém, này thập phần khó được. Đáng tiếc chính là, ngươi không hiểu đến biến báo, thời gian không đủ, vẫn là một lòng một giảm mà đem nguyên trận pháp hóa giải lại nói. Tập tố tâm càng trầm, nàng biết chính mình thất bại, bạch bạch bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Bất quá, học tập trận pháp, liền phải có một cổ khi ở, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, không biết biến báo, cũng có thể nói là chậm nhất. Có loại này ý chí, giả lấy thời gian. nhất định có thể trở thành trận pháp đại sư. Mạch thiên ca dừng lại, mỉm cười nhìn tập tố, buồn quân dục thu ngươi vì đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không. Tập tố kinh hỉ vô cùng, mệt mỏi biểu tình trở thành hư không, sư tổ. Sư tổ nói chính là thật sự. Lừa ngươi làm chi? Mạch thiên ca nói, ngươi nếu nguyện ý, ngày mai liền có thể tới đây. Nguyện ý nguyện ý. Tập tố gà mổ thóc tựa mà liều mạng gật đầu. Mạch Thiên Ca buông trong tay trận bàn cùng quyển sách, các ngươi có thể đi trở về, ngày mai dọn lại đây. Là, đệ tử tuân mệnh. Hai người vui vô cùng. Dễ hỏi tập tố dọn lại đây sau, Mạch Thiên Ca làm người ở diễn trận thất bên cạnh sáng lập hai cái thạch thất cho bọn hắn cư trú, giáo thụ bọn họ truyền tống trận. Giáo xong truyền tống trận, nàng liền không có gì thời gian tự mình dạy dỗ, chỉ có đem diễn trận thất mở ra cho bọn hắn, làm cho bọn họ tự học. Này đối với trận pháp sư tới nói cũng không khó, tự học vốn chính là bọn họ chính yếu học tập phương pháp. Mấy ngày sau, hoa viêm đạo quân lại đã trở lại, đồng hành còn có tính cùng đạo quân, mạch thiên ca thẩm nghĩ. Mấy ngày này, huyền thanh môn nguyên anh đạo quân ở quá khang sơn cùng Côn trung thành bay tới bay lui, chẳng lẽ sẽ không khiến cho người khác chú ý sao? Hai người một hồi tới, liền đem bọn họ triệu đến thượng thanh cung, liền thật sự đang bế quan thông minh sắc xảo đạo quân. cũng bị kêu lên tới. Nhìn đến bọn họ, tinh cùng đạo quân mắt lẽ nhìn, các ngươi hai tên ra hỏa, bí mật không ít sao. Mạch thiên ca cười, sư phụ ngươi dạy, tài không lộ bạch, bí mật mà đặt ở trong bụng mới là bí mật. Hử! Tinh cùng đạo quân trong miệng hừ một tiếng, trên mặt lại giấu không được ý cười. Hắn vừa mới phân đến một bút chân quý kinh người vật tư, tâm tình hảo thật sự. Hoa viêm đạo quân cười nói, thanh hơi ngươi cũng không nói rõ ràng. Ngươi trưởng sinh đan gia tăng không phải trăm năm thọ nguyên, mà là năm trăm năm, may mắn chúng ta mấy người, đều chưa từng ăn qua trưởng sinh đan, nếu không nói, bảo vật ở phía trước, lại không được hưởng dụng, đã có thể quá thống khổ. Ta chưa nói quá sao? Mạch thiên ca hồi tưởng một chút, hình như là chưa nói quá. Hoa viêm đạo quân tươi cười đầy mặt, ta vốn định, có hơn ba trăm năm thọ nguyên, ta có thể nếm thử đánh sâu vào một chút chúng kỳ, không ngờ. ăn lúc sau cảm giác dị thường trấn dương sư huynh thử thử mới biết được là 500 năm thọ nguyên lại nhiều 500 năm thọ nguyên đâu chỉ là trung kỳ nói không chừng ta còn có cơ hội đánh sâu vào một chút hậu kỳ tu vi càng cao thâm thọ nguyên liền càng cao nếu là có thể tấn giai trung kỳ hoa viêm đạo quân liền không ngừng hiện tại điểm này thọ nguyên xác thật có khả năng đánh sâu vào hậu kỳ lần đầu luyện ra trường sinh đan thời điểm mạch thiên ca liền nghĩ tới loại này thượng cổ trường sinh đan dược hiệu không khỏi quá kinh người 500 năm thời gian đối với nguyên anh tu sĩ tới nói đủ để thay đổi thiên mệnh đúng vậy trấn dương nói không chừng có cơ hội chạm đến hóa thần cảnh giới vi sư cũng có cơ hội tu luyện đến hậu kỳ đỉnh núi tinh cùng đạo quân thập phần vui sướng lúc này chúng ta huyền thanh môn tưởng không thịnh hành thịnh cũng khó khăn lấy chúng ta thỏa nguyên đủ để chờ đến tông môn xuất hiện một đám nguyên anh tu sĩ có này đó đan dược Hiện có nguyên anh đạo quân thọ nguyên tăng trưởng, kết đan chân nhân kết anh tỷ lệ cũng gia tăng rồi, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng, huyền thanh môn đồng thời có được hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ tình huống. Mạch thiên ca nhớ tới, tần hy đã từng nói qua, hư thiên cảnh dự thảo, đủ để chống đỡ một môn phái xương bá thiên cực, hiện giờ có cơ hội thực hiện. Đang nói, thông minh sắc xảo đạo quân tới rồi, mọi người chào hỏi ngồi xuống. Vài vị sư minh, gọi ta tới chuyện gì? Thông minh sắc xảo đạo quân hỏi, không phải nói thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực sao? Hoa viêm đạo quân nói, đúng là quan hệ việc này. Hán tử trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn, thủ tinh thanh hơi cấp tông môn tìm tới một đám vật tư, đây là phần của ngươi. Thông minh sắc xảo đạo quân khó hiểu, thẳng đến xem qua túi càn khôn đồ vật, tức khác chấn kinh rồi, vài vị sư huynh. 200 tới tuổi liền kết thành nguyên anh, tuy có linh căn chi trợ. thông minh sắc xảo đạo quân cũng là tự thân chăm chỉ lại thêm cơ duyên thâm hậu nhưng hắn lại như thế nào cơ duyên thâm hậu cũng chưa thấy qua nhiều như vậy đỉnh giai đan dược hoa viêm đạo quân nhiệt tâm về phía hắn giới thiệu thông minh sắc xảo ngươi đại khái chưa từng gặp qua đây là trường sinh đan không ngờ thông minh sắc xảo đạo quân lại nói trường sinh đan năm đó ta từng ở sư tôn nơi đó gặp qua chỉ là cái này phẩm giai càng cao một ít Nga hoa viêm đạo quân lúc này mới nhớ tới, hắn sư tôn thiên vân đạo quân là ăn quá dài sinh đan, đáng tiếc cuối cùng chết oan chết uổng. Hắn lại cười nói, này trường sinh đan nhưng không thể so tầm thường, có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên đâu. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, cố ý làm thông minh sắc xảo đạo quân khiếp sợ một chút, lần này rốt cuộc như hắn mong muốn, thông minh sắc xảo đạo quân kinh ngạc đến nói không ra lời. Thật sự! Tự nhiên thật sự! 500 năm! Nếu là truyền ra đi, chỉ sợ thiên hạ chấn động. Thông minh sắc xảo đạo quân lập tức bình tĩnh lại, cái thứ nhất liền nghĩ đến điểm này. Không tồi. Hoa viêm đạo quân nói, không ngừng là trường sinh đan, còn có mặt khác đan dược linh thảo. Và 500 kết quả, có trợ kết anh, còn có thậm chí có thể dùng để đột phá nguyên anh cảnh giới. Này đó đang dược, ngày xưa chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm, đều không nhất định có thể được đến. Hơn nữa, chúng ta còn có cố bùn đan. Có thể nói, chúng ta tu vi tiến bộ, tấn giai khả năng đem ra tăng đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Nếu những việc này tiết lộ đi ra ngoài, sẽ cấp tông môn mang đến đại nạn Thông minh sắc xảo đạo quân nói điểm này, vài vị đạo quân không có khả năng không nghĩ tới. Cho nên, bảo mật là đệ nhất đảng đại sự. Nay phê vật tư biết đến người càng ít càng tốt. Tinh cùng đạo quân tiếng nói vừa dứt, thông minh sắc xảo đạo quân nghĩ hoặc, chúng ta không nói. Lại có ai có thể biết được? Hoa viêm đạo quân lắc đầu, thông minh sắc sảo, Không ngừng là chúng ta trên tay này đó, còn có một đám. Còn có một đám. Thông minh sắc sảo đạo quân kinh ngạc mà trợn to mắt. Hoa viêm đạo quân nói, vài thứ kia, tuy không kịp chúng ta trên tay chân quý, lại thắng ở lượng nhiều, đối tông môn ý nghĩa. Ngược lại muốn vượt qua chúng ta trên tay này đó. Thông minh sắc sảo đạo quân đã nói không ra lời. Hắn biết chính mình trên tay cái này túi càn không có bao lớn phân lượng, vượt qua này đó, kia đến là nhiều quý trọng một đám vật tư. Hắn nhìn mạch thiên ca cùng tần hy, trong mắt mang theo kính phủ. Thủ tĩnh sư minh, thanh hơi sư muội các ngươi chẳng lẽ là đoạt cái nào thượng cổ đại phái điển tàng đi. Thông minh sắc sảo nửa nói dơ nói, làm hai người mỉm cười. Mạch thiên ca cười nói, thượng cổ đại phái điển tàng. Sao lại chỉ có này đó? đáng tiếc lần trước chúng ta đi quy khư hải không có thể đem kia tòa tiền cung nhà kho dọn về tới nếu không nói ngươi nha đầu này thật không biết cái gì kêu lòng tham a tinh cùng đạo quân thổi dâu chỉ vào tần hy nói tiểu tử này trúc cơ thời điểm liền phát hiện một cái thượng cổ đại phái di tích mấy đại phái phân thật lớn một đám vật tư kia cũng bất quá là mấy cái tiểu nhà kho chân chính thượng cổ đại phái nhà kho há dung người khác dễ dàng dọn đi mấy người ngươi một lời ta ngữ Lại trước sau không hỏi bọn họ vật tư lý do. Mạch thiên ca trong lòng bình yên, nghĩ tần hy theo như lời quả nhiên không tồi. Bọn họ sẽ không một hai phải biết, này đó bảo vật từ đâu mà đến, nàng hẳn là đối tông môn càng có tin tưởng mới là, Bởi vì này phê đan dược linh thảo, vài vị đạo quân làm ra mấy cái quyết định. Đầu tiên, có cũng đủ thọ nguyên hoa viêm đạo quân hồi môn phái, theo chân bọn họ giống nhau bế quan, nếm độ đánh sâu vào trung kỳ. Tiếp theo. Tinh cùng đạo quân muốn trưởng kỳ trấn thủ tông môn, bồi dưỡng đệ tử, tốt nhất tại đây mấy trăm năm gian, bồi dưỡng gia tân một thế hệ nguyên anh đạo quân. Đến nỗi huyền nhân cùng diệu một, chỉ có thể tạm thời hy sinh một chút. Sư minh, ta đây đâu? Thông minh sắc xảo đạo quân hỏi. Hoa viêm đạo quân nói, các ngươi ba cái, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, chỉ lo tu luyện. Này! Vài vị sư minh sư tỷ đều ở hối hả, ta lại cái gì cũng mặc kệ. còn không duyên cớ được nhiều như vậy bảo vật. Thông minh sắc sảo tĩnh cùng đạo quân đánh gậy hắn nói, các ngươi là tông môn tiền đồ xa nhất đại đệ tử, các ngươi tu vi tấn giai chính là tông môn thực lực tăng cường, giống nhau là vì tông môn làm việc, ngươi chớ có nghĩ nhiều, chỉ lo bế quan chính là. Còn có các ngươi hai cái tĩnh cùng đạo quân chuyển hướng mạch thiên ca cùng Tân Hy, ta nghe nói các ngươi được xưng bế quan, nhưng động phủ lại là người đến người đi, sao lại thế này? Tân Hy nói, Sư phụ, nếu là bế quan, đương nhiên muốn đem việc vật trước xử lý. Các ngươi việc vật nhiều như vậy. Tinh cùng đạo quân nhìn về phía mạch thiên ca, ngươi thu hai gã trận pháp sư vì đệ tử ký danh, là tưởng đem chính mình sở học truyền xuống đi. Mạch thiên ca gật đầu, nói, tổng cảm thấy về sau sẽ không có này phân nhàn tâm, ta không thể so chấn dương hoa viêm hai vị sư hình, môn nhân đông đảo, đều có truyền thừa. Hiện tại nếu bất truyền đi xuống, một thân sở học, Chỉ sợ vô pháp truyền lưu đi xuống. Hoa viêm đạo quân thở dài, thanh hơi, ngươi như vậy tưởng là huyền thanh môn phúc khí. Có phải hay không huyền thanh môn phúc khí, mạch thiên ca không biết, nàng chỉ là cảm thấy hẳn là làm như vậy. Vai vị đạo quân lại giao lưu một ít tin tức, mới vừa rồi từng người quay lại. Trở lại động phủ, tần hy thấy mạch thiên ca tâm sự nặng nề, liền hỏi, làm sao vậy? Mạch thiên ca lắc đầu, lại gật gật đầu, ta suy nghĩ. Cơ quan thuật hẳn là truyền cho ai? Tân Hy không có lập tức trả lời, mà là thở dài một tiếng, lấy ra tay tới sờ sờ nàng đầu. Không bằng, chúng ta cũng bắt đầu thu đệ tử đi. Mạch Thiên Ca nghe vậy có điểm do dự, này, chúng ta về sau khả năng không có gì thời gian, thu đệ tử hào sao? Tân Hy nói, người nghĩ đến quá phức tạp. Môn phái bên trong, thiết có hỏi cung, phụ trách giáo thụ đệ tử. Chứ bỏ tạp dịch, ngoại môn. cặp không có sư thừa có nội môn đệ tử ngoại, sư tôn bế quan tinh anh đệ tử, cùng nhau đưa về hỏi cung còn hạt. Người công pháp độc đáo, sư phụ lại vẫn luôn không có bế quan, cho nên ngươi không có trải qua quá cái kia giai đoạn, chúng ta những người này, đều là như thế này lại đây. Nga mạch thiên ca ngẫm lại cảm thấy cũng là, tu sĩ cấp cao bế quan, động một chút mấy năm vài thập niên, chẳng lẽ môn hạ đệ tử liền mặc kệ sao? Nàng lại hỏi, Tinh anh đệ tử từ hỏi cung người nào còn hạn, là cái gì cảnh giới? Tân Hy nói, dựa theo lệ thường, hỏi cung truyền công trưởng lão đều từ nhiều năm kết đan tu sĩ đảm nhiệm, cho nên trong tình huống bình thường, chẳng sợ tinh anh đệ tử là kết đan tu sĩ, cũng có thể ứng phó. Nói nữa, kết đan tu sĩ có nguyên anh đạo quân định kỳ chỉ đạo, vấn đề không lớn. Ngươi xem thông minh sắc xảo sư đệ, chính là cái ví dụ, hắn không có sư thừa, nhiều năm qua. vẫn luôn từ các vị sư huynh sư tỷ thầy phiên chỉ điểm. tần Hy dừng một chút, lại cười, ngươi à, tấn giai quá nhanh, thật nhiều đệ tử trải qua quá giai đoạn, ngươi cũng chưa trải qua quá, cho nên cũng không biết. Nguyên lai là như thế này mạch thiên ca bừng tỉnh, cũng đúng, đại tông môn chế độ hoàn thiện, đối với các loại tình huống hẳn là đều có ứng đối phương pháp. Cho nên, ngươi muốn đem một thân sở học truyền xuống, đại có thể bắt đầu thu đệ tử, chúng ta bế quan chống không? Hơi thêm chỉ điểm, cũng là được. Thứ nhất, thân là tinh anh đệ tử, bọn họ cần thiết phải có độc lập năng lực. Thứ hai, tông môn suy xét chu toàn, sẽ không chậm trễ bọn họ. Mạch Thiên ca suy tư hồi lâu, rốt cuộc quyết định, hảo đi, một khi đã như vậy, chúng ta cũng bắt đầu thu đệ tử đi. Mạch Thiên ca một cái quyết định, huyền thanh môn toàn bộ môn phái đều công việc lưu bù lên. Thủ tĩnh, thanh hơi nhị vị đạo quân muốn thu đệ tử. Tin tức này trước tiên truyền khắp sáu phong, các phong có phương pháp không phương pháp các đệ tử, sôi nổi bắt đầu hoạt động, hỏi thăm tin tức, nhờ làm hộ nhân tình, thậm chí trực tiếp tìm tới môn tới. May mắn tiểu cổ tử cùng tiểu say sắc thật có khả năng, những việc này không cần bọn họ thao nửa điểm tâm. Triển sư điện, Dâu tóc hoa dâm, tiên phong đạo cốt lao tu sĩ mang theo thân thiết tươi cười, gọi trước mắt thiếu niên. Tiểu cổ tử quay đầu, nhìn đến vị này tu sĩ. vội vàng đón nhận tiền đến, này không phải nôn mặc sư bá sao? Khách quý tới cửa, khó trách hôm nay hỉ thức vẫn luôn đều. Sư bá mạnh khỏe, tiểu cổ tử cho ngài vẫn an. Lao tu sĩ xua xua tay, triển sư điệt quá khách khí, lao đạo nào xem như cái gì khách quý? Nôn mặc sư bá đương nhiên là khách quý. Hai người thập phần buồn nôn mà cho nhau thổi phồng một trận, nôn mặc chân nhân mới chậm rãi thiết nhập chính đề. Nghe nói, thủ tĩnh. Thanh hơi nhị vị sư thúc muốn thu đệ tử, không biết triển sư điệt nơi này nhưng có cái gì độc môn tin tức. Nói, từ ống tay háo lấy ra một kiện đồ vật, nhét vào tiểu cổ tử trên tay. Tiểu cổ tử ngầm hiểu tiếp nhận, cười tủng tìm nói, tiểu cổ tử bất quá thế hai vị sư tổ xử lý đạo phủ, nào có cái gì độc môn tin tức. Bất quá hắn áp đế thanh âm, thần bí hề hề mà nói, sư điệt cùng thanh hơi sư tổ có cũ, nhưng thật ra biết một chút nàng tính tình thiên hảo. Nôn mặc chân nhân cũng ăn ý mà để sắt vào, lại đệ bao đồ vật qua đi, làm phiền triển sư điện. Tiểu cổ tử ước lượng một chút, nói, thanh hơi sư tổ người này, nhất điệu thấp hòa khí, cho nên nàng không thích quá mức kiêu ngạo đệ tử. Thu đồ đệ sao, đệ nhất muốn tính tình hảo, không thể quá mức ngang ngược kiêu ngạo, đệ nhị muốn tự lập, không thể quá mức dựa vào trường bối. Đệ tam, tốt nhất hiểu chút trận pháp hắn nhìn nôn mặc chân nhân cười, mặt khác, tư chất hảo, tâm tính dai. không cần nhiều lời đi. Nôn mặc chân nhân hiểu rõ, Nga. Đương nhiên tiểu cổ tử nói, tuổi nhẹ tốt nhất, rốt cuộc hai vị sư tổ, cũng mới hai ba trăm tuổi không phải. Nôn mặc chân nhân minh bạch hắn ý tứ, nói, đương nhiên không phải lao đạo, lao đạo tuổi này, còn vọng tưởng bái hai vị sư thúc vi sư không thành. Tiểu cổ tử cười cười, sư bá là vi hậu người suy xét sao, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. kẻ thủ tĩnh sư thúc, Tiểu cổ tử nói, thủ tĩnh sư tổ tính tình cùng thanh hơi sư tổ gần, nói nữa, thanh hơi sư tổ vừa lòng, thủ tĩnh sư tổ sao lại nói cái không tự. Nói xong lời cuối cùng, tiểu cổ tử làm mặt quỷ, nôn mặc chân nhân làm ra bừng tỉnh đại ngộ tư thái, minh bạch, minh bạch. Hai người lại cho nhau thổi phồng một trận, nôn mặc chân nhân cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Hắc! Tiểu cổ tử sờ sờ trong tay túi càn khôn, đắc ý cực kỳ. Kết đan chân nhân quả nhiên ra tay hào phóng. Ca. Tiểu say ở phía sau chống nạnh trứng mắt, ngươi như vậy tùy tiện thu nhân ra đồ vật, làm hai vị sư tổ đã biết làm sao bây giờ. Tiểu cổ tử không thèm để ý mà xua xua tay, nói, ngươi cho rằng ta thu đồ vật hai vị sư tổ không biết sao. Không thu đồ vật, như thế nào đem này đó rồi bỏ tống cổ rớt. Hai vị sư tổ trong lòng rõ ràng đâu. Chúng ta chỉ cần đem sư tổ giao đãi sự làm được thỏa đáng, không chậm trễ bọn họ sự, bọn họ sẽ không so đo. Ngươi lại đã biết. Ai nha, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu cổ tử phân một cái túi càn khôn cho nàng, nói nữa, hai ta còn phân ai với ai sao? Ta còn không phải là ngươi. Cầm cái kia túi càn khôn, tiểu say vừa lòng mà nói thầm, nói cũng là. Thu đồ đệ sự kiện oanh oanh liệt liệt mà vội hai tháng, cuối cùng rơi xuống màn tre. Hai vị đạo quân cộng thu đệ tử ba gã, một người vì thủ tính đạo quân đệ tử, khác hai gã tắt đầu nhập thanh hơi đạo quân môn hạ. Ba gã đệ tử, đều là trúc cơ tu vi, mọi người tính tình bất đồng, lại đều là tâm tính kiên nghị, nhẹ bén thông tuệ hạng người. Thu đồ đệ trong lúc, tiểu cổ tử thả ra tiếng gió, hai vị đạo quân yêu thích cái dạng gì đệ tử, có cái gì yêu cầu, đảo làm cho bọn họ chọn đồ phiền toái thiếu rất nhiều. không có đem rất nhiều lung tung rối loạn đối tượng đưa lại đây. vì thế bọn họ cố ý thưởng hai anh em một người một kiện đỉnh giai pháp khí. mừng đến hai người thấy nha không thấy mắt. lần này thu đồ đệ sự kiện, hai người bọn họ kiếm được là buồn mãn bất mãn. các người qua đường vật tới hỏi thăm tin tức, đều ngượng ngùng không tiễn hai kiện thứ tốt. tổng thêm lên, đối bọn họ tới nói là bút thật lớn tài phú. hơn nữa bọn họ hai người tại đây chỉ cần đem sự tình xử lý xong. Hai vị sư tổ căn bản mặc kệ bọn họ làm cái gì, có thể so hướng đuốc nơi đó thoải mái nhiều. Nếu là vẫn luôn có thể như vậy thì tốt rồi. Cứ quên hồ nước mặt, đột ra trên nham thạch, tiểu cổ tử lười nhác vươn vai, cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Cũng không phải là hướng đuốc sư huynh lao muốn nói, muốn chăm chỉ A, muốn tu luyện A. Hai ta liền không phải kia khối liêu. Tiểu say dẫn theo một rổ đồ vật, đi đến hắn bên cạnh, hai người từ trong rổ móc ra nâng giá. Xiên tre, tuổi lửa, cùng với các màu gia vị, cuối cùng lấy ra số khối thú thịt, bắt đầu nướng bờ bờ cờ. Các ngươi tại đây a. Bên cạnh truyền đến thanh âm, Diệp chân cơ vớt cái môi đi tới, thơm quá, phân ta ăn. Nói, lo chính mình từ phía trên gỡ xuống tới một khối thiêu đến vừa lúc thú thịt, nhét vào trong miệng. Diệp sư thúc. Tiểu cổ tử nói, ngươi thật đúng là tự quen thuộc a. Diệp chân cơ không chút nào để ý, cười tủm tỉm mà nói. mấy khối thu thịt. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Tiểu say dừng lại thịt nướng, nghiêng đầu xử lý hắn sau một lúc lâu, đống nhiên nói Diệp sư thúc, ngươi có phải hay không có chuyện gì không hài lòng. Diệp chân cơ ba lượng khẩu nuốt thịt nướng, vốc hồ nước rửa tay. Nói, ngươi như thế nào biết? Xem ngươi bộ dáng này liền biết. Tiểu cổ tử đâm đâm cánh tay hắn, ngươi có cái gì không vui sự, mau nói ra làm chúng ta vui vẻ một chút. Diệp chân cơ chừng hắn một cái. không nói chuyện, đúng vậy, Diệp sư thúc tiểu say nói, xem ngươi bộ dáng này, chuyện này cũng không những người khác nói đi. Diệp chân cơ trắng nàng hai mắt, một lát sau, hắn nói, ân, sư phụ muốn ta bế quan kết đan, vậy kết đan bái, tiểu cổ tử hồng hổ can thì nướng, thuận miệng nói một câu, chính là, kết đan là chuyện tốt sao? Diệp chân cơ dừng một chút, nói, nhưng ta không có gì tin tưởng. Ngươi còn không có tin tưởng. Tiểu say ngạc nhiên nói, sư thúc ngươi chính là chúng ta huyền thanh môn ưu tú nhất nguyên anh tu sĩ đệ tử. Diệp chân cơ cười khổ, đúng là bởi vì ta là cô cô cùng sư phụ đệ tử, cho nên. Ta tư chất tầm thường, nếu không có cô cô cùng sư phụ quan tâm. Chính mình còn tính chăm chỉ, làm sao có hôm nay. Bọn họ hai người đều là ngốt trời kỳ tài, nhưng ta lại. Sư phụ ngày đó nói rất đúng. ở ta này tuổi cô cô đều bế quan kết anh sư phụ cũng kết đan viên mãn nhưng ta lại liên kết đan này một quan cũng chưa bước qua đi diệp chân cơ nói xong tâm tình hạ xuống hắn biết tích lũy đầy đủ đạo lý cũng minh bạch chính mình tư chất tầm thường cho nên muốn nhiều tích lũy tích lũy lại bế quan kết đan nhưng hiện tại sư phụ lại muốn hắn sớm chút kết đan hắn thật sự là đối chính mình tin tưởng không đủ kết quả lại nghe tiểu cổ tử nói Diệp sư thúc ngươi hảo kỳ quái. Ngươi muốn tùy tiện là có thể theo chân bọn họ so sánh với, kia bọn họ vẫn là ngút trời kỳ tài sao. Ngươi 200 tuổi không tới, so với chúng ta tuổi còn nhẹ đâu, Tinh anh đệ tử trên cơ bản đều là 200 tới tuổi kết đan đi. Còn có người cả đời đều kết không thành đan đâu. Chính là Diệp chân cơ nghẹn lời sau một lúc lâu, nói ta là cô cô cùng sư phụ đệ tử a, Ngươi là bọn họ đệ tử. liền phải theo chân bọn họ giống nhau sao. Kia buồn môn như vậy đa nguyên anh đạo quân, cũng không gặp vị nào đạo quân đệ tử đều nguyên anh. Tiểu say nói, còn lời bình một câu, ta xem ngươi chính là lo sợ không đâu, tự tìm tội chịu. Chính mình rồi dám vài tháng, kết quả bị này hai anh em ngươi một câu ta một câu phê đến nửa văn tiền không đáng giá, diệp chân cơ buồn bực. Diệp sư thúc. Tiểu cổ tử ấn vai hắn nói, ngươi liền giải sầu đi, ngươi có con đường của ngươi. Làm gì để ý nhiều như vậy? Ngươi xem ta cùng tiểu say hai cái, quả thực chính là ăn no chờ chết. huống đúc sư huynh còn nói hai chúng ta tồn tại chính là lãng phí quá khang sơn linh khí. Ngươi nghe một chút, lời này là nghĩa huynh nói sao? Ngươi mới bị sư phụ ngươi nói vài câu, tính cái gì nha? Hàn nhược sư huynh thật sự nói như vậy. Cũng không phải là tiểu say không để bụng, vặn đầu ngón tay số, mỗi cách một tháng, hắn liền phải giao hơn chúng ta một lần. Mỗi cách mười ngày, liền phải thúc giục chúng ta tu luyện một lần, mỗi ngày đều phải phái người tới nhìn chằm chằm chúng ta tu luyện một lần. Ngươi xem, đây là người quá nhật từ sao? Vậy các ngươi hai diệp chân cơ cảm thấy kỳ quái cực kỳ, kia hai người bọn họ như thế nào còn như vậy nhàn nhã? Hai chúng ta chính là không yêu tu luyện nha. Tiểu cổ tử nói, ai có chi nấy, ta cảm thấy tu luyện đến trúc cơ, sống thượng ba bốn trăm năm, mỗi ngày tựa vào núi xem thủy. Gối thạch ngắm hoa, cũng là đủ rồi. Kết đan sao, hai chúng ta một không cái này chí hướng, nhị cũng không như vậy tốt tư chất. Tiểu say bổ một câu, ý ý ngươi xem ra, chúng ta có phải hay không hẳn là đi ra ngoài chết vừa chết. Hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm hắn, diệp chân cơ mở mịt, ta đây. Ngươi muốn kết đan sao? Tiểu cổ tử hỏi. Diệp chân cơ không chút do dự gật đầu, đương nhiên. kia không phải kết. Tiểu say một buông tay. Muốn kết đan, ngươi liền kết đan bái. Thất bại, liền lại kết, dù sao ngươi có cái hảo sư phụ hảo cô cô, đã so người khác dễ dàng quá nhiều, vì cái gì nếu muốn những cái đó có không. Nghe thế câu, diệp chân cơ như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy, thất bại còn có thể lại đến sao. Hắn đột nhiên đứng lên, nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng người, ta đi tu luyện. Nhìn đến hắn thân ảnh biến mất, tiểu cổ tử cùng tiểu say hì hì cười, đối đánh một trường. Cuối cùng đi rồi, thiếu cá nhân phân thịt. Thật cơ bế quan. Thần Hy nói. Mạch thiên ca mày nhíu lại, hắn bế quan đến như vậy hấp tấp, có thể hay không có vấn đề. Không có việc gì Tần Hy nói, làm hắn nếm thử một chút, thất bại cũng liền biết chính mình khuyết tật ở đâu. Chỉ có thể như vậy. Lâm sóng đâu? Thần Hy hỏi. Lâm sóng cùng ta nói. Đem cuối cùng một chút sự tình xử lý, cũng bế quan. Thần Hy hơi hơi gật đầu. Này liền hảo, Phi Phi cũng mau trở lại đi. ân, tính lên, lại mấy ngày thì tốt rồi. Mạch thiên ca dừng một chút, nói. Tiểu hỏa tiểu phàm đều thất dai, chúng nó hai còn tính oan, không cần chúng ta nhọc lòng. kia tốt nhất, tất cả mọi người không cần bọn họ nhọc lòng. Bọn họ liền có thể đem tinh lực đặt ở tân thu đệ tử mặt trên, đem bọn họ đều lanh vào cửa, bọn họ mới có thể yên tâm mà bế quan. Lần này bọn họ không hẹn mà cùng, đều lựa chọn trúc cơ đệ tử. Thứ nhất, kết đan tu sĩ hơn phân nửa có sư thừa, không có sư thừa cũng là tuổi quá lớn. Thứ hai, kết đan tu sĩ hơn phân nửa đã tuyển định công pháp, có đạo của mình, mà trúc cơ tu sĩ vừa mới nhập môn, ở trên đường giống như giấy trắng, đúng là có thể tùy ý rơi thời điểm. Tam tắc, trúc cơ đệ tử so kết đan tu sĩ nghe lời. Đến nỗi mặt khác yêu cầu. Hơn phân nửa cùng tiểu cổ tử nói không rời, chỉ là người được chọn ra ngoài mọi người dự kiến. Mạch thiên ca thu đệ tử một nam một nữ, nam tên là tạ chính y nữ tên là trì vân thư, hai người đều là trúc cơ chưa lâu. 30 tới tuổi, lấy tinh anh đệ tử mà nói, bọn họ trúc cơ số tuổi chỉ là không sớm cũng không muộn, tư chất phương diện cũng không tính tốt nhất, đều là tương đối bình thường song linh can. Lựa chọn bọn họ, chủ yếu suy xét đến bài giờ. Tại chính ý xuất thân tiểu tu tiên gia tộc, gia thế bình thường, tính cách ổn trọng, lại được tình mịch, lại có trận đế, là học tập cơ quan thuật tốt nhất người được chọn. Chỉ vân thư còn lại là thể chất đặc thù, trong cơ thể âm thịnh dương suy, cơ hồ tới rồi dương linh khí không thể bảo tồn nông nỗi, cho nên tập luyện mặt khác công pháp, luôn là lực bất tòng tâm. Mạch Thiên ca phát hiện điểm này, cảm thấy nàng hẳn là thực tốt quyết chuyên nhân, hơn nữa nàng ít nói, làm hỷ tĩnh Mạch Thiên ca thực vừa lòng. đến nỗi tần hy hắn nguyên bản cũng không nghĩ như thế nào thu đồ đệ rốt cuộc diệp chân cơ đó là hắn một mạch tương thừa đồ đệ nhưng ở chọn lựa đệ tử trong quá trình gặp được một cái không tồi người được chọn cũng liền thu người này tên là tang ngọc thư tuổi hơi đại đã có gần trăm tuổi, tu vi nhưng vẫn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ linh căn cũng bình thường liền song linh căn đều không phải mà là tam linh Căn. theo lý thuyết như vậy điều kiện liền tinh anh đệ tử đều không phải các đan tu sĩ đều không nghĩ thu hắn làm đồ đệ, lại bị tần hy coi trọng. Này nguyên nhân cùng chỉ vân thư giống nhau, ta ngọc thư thể chất cực dương, bảo tồn không được gâm khí, cũng là bởi vì này, tu vi tiến triển cực trưởng Nghe nói, hắn bao danh tham dự chọn lựa là lúc, từng bị rất nhiều đồng kỳ tu sĩ chê cười hắn không biết tự lượng sức mình, không ngờ hắn thế nhưng đem liền can tư chất ưu việt, xuất thân cao quý tu sĩ đánh bại, trở thành thủ tĩnh đạo quân đệ nhị danh đệ tử. những cái đó chê cười quá hắn tu sĩ hối đến ruột đều thành, trong lòng nghĩ liền tăng ngọc thư đều có thể bị chọn chung, nói vậy chính mình đi năm chắc lớn hơn nữa như thế nào liền bỏ qua cơ hội đâu lại chưa từng nghĩ tới bởi vì tăng ngọc thư soát xuống dưới những cái đó đệ tử mỗi một cái đều so với chính mình ưu tú đến nhiều chọn lựa sau khi chấm dứt ba gã đệ tử sôi nổi đóng gói hành lý trụ vào cực bên quốc động phủ có đệ tử có tùy tùng Thủ tĩnh thanh hơi nhị vị đạo quân rốt cuộc có nguyên anh tu sĩ khí phái trong đại sảnh ba gã đệ tử thật cẩn thận thụ sủng nhược kinh mà đứng ở bọn họ trước mặt bọn họ ba người có một cái điểm giống nhau đó chính là tư chất đều không phải như vậy ưu tú xuất thân cũng tương đối bình thường lần này có thể bị nguyên anh đạo quân chọn chung trở thành bọn họ đệ tử chính mình cũng không dám tin tưởng mạch thiên ca nhìn chính mình hai gã đệ tử tại chính ý bộ dáng hai xuất đầu dáng người đứng bạn. Ánh mắt trầm tĩnh, bán tương cực hảo, có thể nói lớn lên một bộ danh môn chính phái đệ tử tiêu chuẩn diện mạo, chỉ Vân thư diện mạo cũng không xuất chúng, tư dung tầm thường, gây ốm trầm mặc, so với tập xưa nay muôn kém rất nhiều, nhưng nàng khí chất trầm tĩnh, ở hai vị nguyên anh đạo quân trước mặt, chút nào không khiếp, có khác một phen mị lực. Các ngươi đều chuẩn bị tốt. Nàng hỏi. "Là sư tổ." Tại chính ý ôn quyền. Còn chưa cử hành bái sư nghi thức hắn lúc này chỉ có thể xưng là sư tổ, chỉ vân thư cũng gật gật đầu, là ta ngọc thư trầm mặc chỉ là thấp cúi đầu, hỏi chuyện đều không phải là hắn sư tôn, không cần hắn trả lời, kia đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai bài sư nghi thức về sau các ngươi chính là ta chính thức đệ tử, hai người cùng kêu lên đáp là đệ tử tuân mệnh, Ta chính ý, chỉ vân thư lui ra, ta ngọc thư vẫn cứ trầm mặc mà đứng, tân hy nhìn hắn hỏi. Ngươi hay không kỳ quái, vì sao bổn quân sẽ chọn chung ngươi? Tăng Ngọc Thư do dự một chút, gật đầu, là, đệ tử tư chất bình thường, ở sư tổ xem ra, thậm chí có thể nói kém, những mặt khác, cũng không hạng nhất xuất chúng, vì sao sư tổ sẽ chọn chung đệ tử? Tần Hy hơi hơi mỉm cười, nói, bổn quân nhìn chúng ngươi, một là ngươi thích hợp tu luyện bổn quân công pháp, nhị là ngươi tâm thái cực ổn, dựng thân cực chính, chẳng sợ gần 100 tuổi. Vẫn cứ dừng lại ở trúc cơ, ngươi vẫn cứ không vội không táo, không tự coi nhẹ mình. Đại đạo hành trình, đi đến cuối cùng, tư chất tuy rằng quan trọng, tâm thái lại càng quan trọng. Nhìn đến Tăng Ngọc Thư lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Tần Hy lại nói, bất quá, tư chất của ngươi so tinh anh đệ tử kém quá nhiều, cũng so với bọn hắn lạc hậu quá nhiều, không nỗ lực nói, căn bản không có khả năng đi đến cuối cùng. Là Tăng Ngọc Thư biểu tình dùng mình. Đệ tử nhất định nghiêm khắc yêu cầu chính mình, tuyệt không chậm trễ. Tần Hy lộ ra tươi cười, người có hay không tư cách làm buồn quân nhập thất đệ tử, thậm chí đệ tử đích truyền, đều là không biết bao nhiêu, hảo hảo nỗ lực lên, dùng sự thật chứng minh chính mình. Ngày thứ hai, bái sư nghi thức rất đơn giản mà cử hành, thậm chí liền thành tuyển phong ninh tâm điện cũng chưa đi, chỉ ở động phủ châm trà kính sư, nghe sứ vấn. Bọn họ ba người, chỉ là nhập môn đệ tử. còn không có tư cách cử hành lòng trọng bái sư nghi thức, mạch thiên ca chính mình bái sư nghi thức đồng dạng thực đơn sơ, thậm chí liền cái danh hào đều không có, chính là ngày nọ tính cùng đạo quân đem nàng kêu lên đi, kính ly trà, liền tính xong rồi. Thân hy sao, càng không cần phải nói, căn bản liền không có. Mặt khác, Thủy Lâm Ba cũng bị kêu lại đây, thuận tiện kính bái sư trà. Nàng trưởng quản động phủ mấy năm nay, cẩn trọng, hiện giờ có tân đệ tử nhập môn. Nàng, cái này trước hết nhập môn thế nào cũng không thể lại làm đệ tử ký danh. Bái sư sau, ba gã đệ tử phân biệt chọn lựa chính mình phòng tu luyện. Chi Vân Thư cùng tại chính ý lựa chọn liền ở bọn họ phụ cận, ta Ngọc Thư tắt nhìn chúng cửa quen bên, bên hồ nhà gỗ. Kế tiếp nhật tử, bình đạm mà buồn thẻ, đơn giản là tu luyện, dạy dô đệ tử. Không mấy ngày, Phi Phi đã trở lại. hắn tiến vào cửa quen gốc câu đầu tiên lời nói là, như thế nào nhiều người như vậy? Tiểu cổ tử chào đón là phi phi sư thúc sao, phi phi gật gật đầu, không thể hiểu được mà nhìn hắn. Tiểu cổ tử nói, chúng ta là thế hai vị sư tổ xử lý động phủ chấp sự, đây là ta muội muội tiểu say. Hắn lại chỉ chỉ một bên ta ngọc thư, đây là thủ tĩnh sư tổ tân thu đệ tử, thanh hơi sư tổ thu bốn gã đồ đệ đang ở giáo thụ đệ tử đâu. Nga phi phi vẫy vẫy ống tay áo, cư nhiên thu đệ tử, thật phiền toái. Nói vào động Vào động không lâu, liền thấy một người 25-26 tuổi mỹ mạo nữ tử nhàn nhãm mà ngồi ở trong đại sảnh pha trà. Người là ai? Phi Phi trên dưới đánh giá nàng một phen, hảo quen mắt. Nàng kia ngó hắn liếc mắt một cái, này liền không nhận biết. Phi Phi cẩn thận mà cảm thụ một chút, kinh, người là tiểu phượng. Tiểu phượng cười cười. Chỉ chỉ chính mình đối diện, uống trà sao? Pha trà đó là Phi Phi cường hạng, lập tức cũng không cự tuyệt. Ngồi xuống uống lên một ly, cũng không tệ lắm, bất quá so với ta kém một chút. Tiểu phượng ngó điểm trà cụ, vậy ngươi tới. Mạch thiên ca ra tới thời điểm, bọn họ hai người đang cùng hài mà pha trà uống trà. Ngược lại đem nàng xem choáng váng. Sao lại thế này? Thiên hạ hưng vũ. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn xem, đáng tiếc động phủ nhìn không tới thiên. Này hai tên gia hỏa, cá tính đều cường thế thật sự. Cư nhiên ở chung đến như vậy hài hòa. Phi Phi trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta vừa thấy mặt liền đánh nhau, đem động phủ đều hủy đi. Mạch Thiên Ca nói, ngươi không đánh nhau, là đánh không lại đi. Phi Phi thực nhẹ nhàng mà bị đánh bại. Nó đến thừa nhận, thất dai không lâu nó, cho dù có bạch hổ chi tức, cũng đánh không lại bát dai hóa hình, huyết thống tinh luyện sau Tiểu Phượng. Tiểu Phượng cười nhạt nói, thần thú, thế giới này cơ hồ đã không có, khó được có một cái đồng loại. Hà tất đánh đánh giết giết. Chúng nó có thể như vậy tưởng. Mạch thiên ca ước gì? Nếu là giống tiểu hỏa phi phi mới vừa gặp mặt như vậy, đánh đến gà bay chó sủa, kia về sau còn có sống hay không? Bất quá sao? Theo phi phi trở về, cũng không phải là làm hắn uống trà. Mạch thiên ca thuận tay liền đem hắn nắm tiến hư thiên cảnh, nhàn thoại ít nói. Bế quan. Ai ai, ta làm gì muốn bế quan? Không ngừng là ngươi, tiểu hỏa tiểu phàm. Toàn bộ bế quan, không bắt dai không cho đi ra ngoài. Uy Mạch Thiên Ca đem hắn hướng phòng tu luyện một ném, nói, thiên hạ đại loạn, thay trời đổi đất, ngươi tu luyện không tu luyện. Phi Phi sửng sốt, cái gì? Là ngươi sùng kính thần thú đại nhân nói Nga. A, Phi Phi càng khó hiểu. Mạch Thiên Ca lười đến nói với hắn, đi ra ngoài đem tiểu phượng cùng nhau nắm tiến vào, ngươi cho hắn giải thích. Sau đó đi ra ngoài. Này bộ công pháp, tên là thuần dương quyết, mại thuần dương thể chất truyền tu công pháp. Người ban đầu công pháp, vì sư xem qua, chỉ là tầm thường, đối với người thể chất không có trợ giúp, không bằng chuyển tu này bộ công pháp. Tăng Ngọc Thư tiếp nhận chậm rãi bay tới Ngọc Giảng, hơi chút vừa thấy, chấn động, vội vàng quỳ xuống, tạ ơn sư ban thưởng. Hán tư chất tuy rằng không tốt, ánh mắt lại cực chuẩn, này bộ công pháp tinh diệu phi thường, xương được với huyền thanh môn cao nhất giai công pháp. nếu là di vãng, hắn cuối cùng cả đời cũng không chiếm được như vậy công pháp. Tần Hi xua xua tay, lại chỉ chỉ bên cạnh một cái tiểu khay, mặt trên có một cái linh thạch túi, số chỉ bình ngọc, một kiện pháp khí. đây là cho ngươi chuẩn bị, đệ tử phân lệ tuy rằng không ít, nhưng ngươi cơ sở quá kém, tư chất cũng không tốt, xa xa không đủ dùng. Nơi này là một năm phân linh thạch, đan dược, hẳn là cũng đủ ngươi một năm tu luyện sở cần. đến nôi cái này pháp khí. mãi vi sư ngày xưa đoạt được khả công khả thủ diệu dụng vô cùng ngươi cẩn thận nghiền ngẫm là đệ tử tuân mệnh tăng ngọc thư cung cung kính kính mà dập đầu tần hy hơi hơi gật đầu ngươi thả đem công pháp nhớ cho kỹ có không rõ hỏi lại là đệ tử cáo lui tăng ngọc thư lễ bái lúc sau rời đi tần hy chỉ thu như vậy một người đệ tử nhất giản tiện mạch thiên ca bên kia tắc dối gen đến nhiều buổi sáng Nàng cấp dễ hỏi, tập tố hai người giảng giải trận pháp, buổi chiều, dạy dỗ tả chính ý cơ quan thuật, chỉ vân thư sở đi lộ theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng, lại muốn mặt khác dạy dỗ. Như thế vội một cái tháng sau, dễ hỏi, tập tố hai người đã đem truyền thống trận các loại biến hóa hiểu biết với tâm, mạch thiên ca liền đem huyền cơ trận thư cho bọn hắn làm cho bọn họ một bên tự học, một bên đi ra ngoài chủ bị truyền thống trận. Biết được có thể thành lập truyền thống trận. Trấn Dương đạo quân đại hỉ, có truyền tống trận, huyền thanh môn tiến khả công lui khả thủ, bảo tồn tông môn khả năng tính đại đại gia tăng. Đến nỗi tạ chính ý, hắn là cái thập phần nghiêm túc nghiêm cần người, cơ hồ không có yêu thích, đối với buồn kẻ sự vụ cũng vui vẻ chịu đựng, học khởi cơ quan thuật tới, hết sức chuyên chú liền mạch thiên ca cũng tự thấy không bằng. Hoa mấy tháng, đem cơ quan thuật bí quyết dạy cho hắn, lại để lại một tuyệt bút linh thạch làm chính hắn thu mua tài liệu. một đám tinh hồn ngọc dùng để thực nghiệm mạch thiên ca liền làm hắn tự học đương nhiên tu luyện việc cũng không có làm hắn buông cho hắn tiến vào điển tịch thất tư cách làm chính hắn chọn lựa một bộ thích hợp chính mình công pháp đến nỗi chỉ vân thư mạch thiên ca hoa tinh lực càng nhiều quyết là chuyên vì thuần âm nữ tu sáng lập công pháp chỉ vân thư tuy rằng thể chất gần âm rốt cuộc đều không phải là thuần âm nhập môn yêu cầu đi bước một dẫn đường tuy rằng tăng ngọc thư cũng là như thế Nhưng Tần Hy chỉ có hắn một người muốn xen vào nhẹ nhàng đến nhiều. Tri Vân Thư trầm mặc ít lời, lại là cực kỳ quyết đoán người, phát giác chính mình trước kia công pháp không thích hướng quyết, nàng không chút do dự đem trước kia pháp quyết một tầng một tầng hóa đi. Mà truyền tu quyết. Cái này làm cho mạch thiên ca thực vừa lòng, quyết vốn chính là thuần túy công pháp, tu luyện người cũng muốn tâm tư thuần túy. Như thế một năm qua đi. Tri Vân Thư, Tăng Ngọc Thư đều tu luyện nhập môn. có thể buông tay làm cho bọn họ chính mình tu luyện. Bọn họ hai người công pháp tương đối đặc biệt, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy bế quan phía trước lại dặn dò. Nếu là hỏi cung vô pháp cho chỉ điểm, liền hướng Tĩnh cùng đạo quân thỉnh giáo, thân là sư tổ, năng lực có thể đạt được, lý nên dạy dô đồ tôn. Có thể hướng nguyên hậu đại tu sĩ thỉnh giáo, hai người vừa mừng vừa sợ, vội vàng hẳn là. Giải quyết chỉ vân thư cùng tăng ngọc thư sự. hai người sở hữu việc vật đều xử lý xong chính thức tiến vào hư thiên cảnh bế quan trước đó diệp chân cơ thủy lâm ba đều bế quan phi phi tiểu hỏa tiểu phàm cũng toàn bộ chuyên tâm tu luyện trừ bỏ tiểu phượng bọn họ cơ hồ coi như cả nhà tổng bế quan hư thiên cảnh phong tu luyện bốn cái ngọc giản phập phình ở hai người trung gian mạch thiên ca nói ta nghĩ tới thuần dương quyết vấn đề kỳ thật không nan giải quyết Nga, ta quyết, hẳn là cũng là sửa đổi, ta sở dĩ như vậy thuận lợi mà ở hư thiên cảnh nội tu luyện, nguyên nhân chính là hôn nguyên lục. Đem quyết cùng hôn nguyên lục hợp thành hôn nguyên công, quyết ở hư thiên cảnh tiến triển không mau nan để liền giải quyết. Tần hy như suy tư gì, cho nên, ta có thể đem thuần dương quyết cùng tam nguyên chuyển hợp thành nhất thể. Mạch thiên ca gật gật đầu, trước kia là chúng ta tu vi không đủ, hiện tại tu vi đủ rồi, đối công pháp bản chất thể nghiệm càng sâu. Này đối chúng ta tới nói tuy rằng có chút khó, lại không phải làm không được. kia, Âm dương song tu đâu? Mạch thiên ca cười, ta tu luyện hôn nguyên công, ngươi tu luyện tam nguyên chuyển luân thuần dương quyết, cũng là một âm ở dương, cùng âm dương song tu vô dị. Tân hy nghĩ nghĩ, hiểu được, cho nên, chúng ta dựa theo âm dương song tu kịch bản, đem hôn nguyên công, tam nguyên chuyển luân thuần dương quyết bộ đi vào, cũng có thể âm dương song tu. Đúng là! mạch thiên ca dừng một chút đương nhiên này chỉ là ta phỏng đoán đến tột cùng có thể hay không hành còn muốn chúng ta thử qua lại nói vậy thì Tân Hi nói làm liền làm dỗi ra tay đem thuần dương quyết cùng tam nguyên chuyển ngọc giản cầm trong tay tâm thần đắm chìm đi vào đi bước một bắt đầu nghiền ngẫm không đề cập tới bọn họ hai người côn trung thành thiên đạo tông phân viện nội đang ở tiến hành một lần không muốn người biết mật đàm huyền thanh môn gần nhất động tác rất nhiều Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Liêu định nguyên ngồi ở thủ vị thượng, nhẹ gõ tay vịt, giống như đối mọi người nói, lại giống như lẩm bẩm lồ bầu. Thiên đạo tông xuống dốc chi thế, cho dù là luyện khí tiểu tu sĩ đều nhìn ra được tới, huyền thanh môn thế không thể đỡ quật khởi, thiên cực tu sĩ dõi như ban ngày. Đối với bọn họ mấy ngày này đạo tông nguyên anh tu sĩ tới nói, nhất đáng giận chính là, chuyện này phát sinh ở bọn họ trước mắt, bọn họ lại không cách nào ngăn cản. Quý đạo nhân trong mắt xẹt qua một đạo sắc khí, nếu bọn họ không thấy hảo liền thu, vậy cho bọn hắn một cái giáo hấn. Liêu định nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi như thế nào cho bọn hắn giáo hấn. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau, có hai gã hậu kỳ một người trung kỳ, thân là trung kỳ tu sĩ, ngươi đánh bại mấy cái lúc đầu tu sĩ, chẳng lẽ không phải đương nhiên. Nếu truyền thuyết kỳ tu sĩ, ngươi có năm chắc nhất định thắng qua tần thủ tĩnh. Quý đạo nhân hừ một tiếng. Mặc cho tần thủ tĩnh như thế nào thiên tư hơn người, hàn tấn giai Nguyên Anh cũng mới 100 năm, cái gọi là Nguyên Anh trung kỳ, bất quá là Trấn dương tĩnh cùng mạnh mẽ tăng lên kết quả, có thể nhiều lợi hại. Quý sư đệ, Liêu Định Nguyên trầm quát một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, tần thủ tĩnh lần này từ Vân Trung trở về, cùng dị vãng khác nhau rất lớn. Quý đạo nhân mà ra, hơi hơi nheo lại mắt, hồi tưởng lần này nhìn thấy tần hy cảm giác. Liêu Định Nguyên nói, Trên người hắn hơi thở, hồn hậu ngưng thật, không thể so nhiều năm trung kỳ người kém nhiều ít, hơn nữa, trên người có một cổ thần thánh to lớn, mang theo hủy diệt hơi thở, rất dễ dàng mà đem bình thường nguyên anh tu sĩ ép tới không được nhúc đích. Người ta đều không thể không thừa nhận, tần thủ tĩnh không bao giờ là ngày xưa tiểu bối. Quý đạo nhân im lặng vô ngữ. Liêu định nguyên tiếp theo nói, mặc kệ huyền thanh môn đang làm cái gì, từ chúng ta thám tử hồi báo tới xem. Huyền thanh môn ở nỗ lực tăng lên môn phái thực lực, là không cần hoài nghi. Bọn họ đã có tám gã nguyên anh, tuy rằng hoa viêm tọa hóa lại tức, nhưng hai ba trong vòng trăm năm tái xuất hiện một hai vị nguyên anh tu sĩ đều không phải là việc khó. Một không cẩn thận, làm cho bọn họ nguyên anh tu sĩ số lượng vượt qua hai vị số. Chúng ta đây rất khó lại xoay người. Mọi người im lặng vô ngữ. Không nói sư đệ liễu định nguyên bỗng nhiên xoay người đối không nói đạo cô nói. Ngươi cùng quý sư đệ đều hồi tông môn đi, tọa chấn tông môn, bồi dưỡng đệ tử làm trọng. Không nói đạo quân ánh mắt trật lóe, kia nơi này. Liêu định nguyên thở dài, đông nhiên cả người đều già nua lên, hán trống đỡ to như vậy một cái tông môn, thật sự quá mệt mỏi. Tiên minh quyền lực, chúng ta chỉ có thể phóng tới một bên, thiên đạo tông mới là chúng ta căn cơ. Bích vân tông bốn vị nguyên anh tu sĩ, cũng ở mật đàm, trừ bỏ loan phượng tiên lữ ngoại. Bích Vân Tông còn có Phượng Ninh, Thanh Lam hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Phượng Ninh không cần phải nói, có toàn thiên cực thực lực đệ nhất nguyên anh phu thê vì phụ mẫu, nàng kết anh đương nhiên. Thanh Lam lại là từ Bích Vân Tông tu sĩ cấp thấp trung sát ra tới, nàng tư chất tầm thường, tuổi so Phượng Ninh đại chút, kết anh cũng sớm chút, là Loan Phượng tiên lữ thập phần ỷ lại hậu bối, cũng là bọn họ nhận định đời sau thủ tọa, Phượng Ninh cái kia tính liền tính, nàng phải làm thủ tọa. còn không đem người đắc tội quang. Đinh Luân nói, huyền thanh môn đem có đại động tác, đây là khẳng định, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản, tả hữu chúng ta không phải thiên đạo tông, không cần tranh đệ nhất tông môn hư danh. Chúng ta muốn suy xét chính là, kế tiếp chúng ta hẳn lại như thế nào đối huyền thanh môn. Là thân cận, vẫn là xa cách. Thanh Lam lược thêm suy tư, nói, đệ tử cho rằng, không bằng nhiều hơn thân cận. Nga. Thanh Lam chậm rãi nói, bên trong cánh cửa thám tử tới báo huyền thanh môn ở đông hải lộng tới một đám phì phì con thú này cực thiện tầm bảo hiện giờ từng đám huyền thanh môn đệ tử mang theo phì phì rời đi tông môn ở các nơi du đãng nhất định là vì tăng lên thực lực mà tìm kiếm tài nguyên mà huyền thanh môn nội liền can nguyên anh đạo quân không cần chúng ta nhiều lời tuổi trẻ nhất ba cái là năm gần đây nhất thiên tài tu sĩ bọn họ rất có khả năng tấn giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ có tài nguyên Có nhân lực, huyền thanh môn quật khởi, đem thế không thể đỡ, chúng ta cùng bọn họ nhiều hơn thân cận, luôn là không chỗ hỏng. Đinh Loan Phượng tiêu hai người không cấm gật đầu. Huyền thanh môn xưa nay thanh chính bình thản, môn quy nghiêm cẩn, cùng chư phái chi gian quan hệ đều cũng không tệ lắm. Huyền thanh môn các vị nguyên anh đạo quân, cùng bọn họ vợ chồng hai người quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Đồng dạng mật đàm, phát sinh ở các đại tông môn trong vòng. Bọn họ đều nhìn ra được tới. Huyền Thanh Môn sẽ cường thế quật khởi, nhưng bọn hắn đều xem nhẹ cái này cường thế trình độ. Kế tiếp vài thập niên gian, Huyền Thanh Môn quật khởi chi thế, có thể nói kinh thiên động địa. Đầu tiên, Huyền Thanh Môn kết đan tu sĩ bùng nổ thức mà xuất hiện, mỗi cách mấy năm, sẽ có người kết đan. Ngắn ngủn vài thập niên, kết đan tu sĩ liền bỏ lên đến 50 vị. Nay ở Vân Trung có lẽ không kỳ quái, nhưng ở Thiên Cực, lại là chưa từng có. đan tu sĩ số lượng bò lên đến trình độ nhất định. liền sẽ ra nguyên anh tu sĩ, đây là tu tiên giới mỗi người đều biết đạo lý, bọn họ lúc này đã minh bạch, huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ, tuyệt không sẽ dừng lại ở tám vị. Như vậy bay lên thế, sợ hại rất nhiều môn phái, đặc biệt là thiên đạo tông, nhưng vô luận bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể ngăn cản huyền thanh môn lớn mạnh. Bế quan năm thứ ba. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đem bốn bộ công pháp hoàn toàn mà dung hợp ở bên nhau. Sáng tạo ra một bộ tân công pháp, này bộ công pháp lấy song tu là chủ. Hoàn toàn phù hợp bọn họ tự thân tính chất đặc biệt, làm bọn hắn tu luyện làm ít công to. Này bộ công pháp, bọn họ vẫn cứ gọi là âm dương song tu, nhưng nội bộ đã hoàn toàn bất đồng. Công pháp sáng tạo xong, hai người tạm thời xuất quan, chỉ điểm môn hạ đệ tử. Dễ hỏi cùng tập tố trận pháp tạo nghệ càng ngày càng tinh thâm. Huyền cơ trận thư đã sở đến môn đạo. Bọn họ hai cái, một cái lịch duyệt phong phú, hiểu được biến báo, một cái chấp nhất ngoan cường, một cây gân rốt cuộc, lại là trăm sông đổ về một biển, đối huyền cơ trận thư vận dụng các có các diệu dụng. Mà tại chính ý, là nhất không cần nhọc lòng, hắn có một loại thập phần ngoan cường tinh thần, có thể tự chủ mà vứt bỏ hết thẻ quái nhiễu, chỉ chuyên chú với chính mình sự. Này ba năm thời gian, hắn đã đem cái này cảnh giới cơ quan thuật hiểu rõ. thậm chí cơ sở so mạch thiên ca càng vững chắc. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca yêu cầu hắn đem tinh lực đặt ở tu luyện mặt trên, không tấn giai kết đan, tuy rằng cũng có thể làm ra kết đan kỳ cơ quan, nhưng khó khăn muốn so tự thân tấn giai kết đan kỳ khó thượng gấp 10 lần, mà nguyên anh kỳ cơ quan, liền không có biện pháp. Chỉ có tấn giai kết đan, đối với linh khí lý giải, mới có thể đến một cái tân cảnh giới, mạch thiên ca hy vọng. Liền tính tạ chính ý vô pháp kết thành Nguyên Anh, cũng muốn tấn dai kết đan, như thế mới có thể làm ra Nguyên Anh kỳ cơ quan con rối, mới có thể đem cơ quan thuật chân chính mà chuyển xuống đi. May mà, tạ chính ý thực nghe lời, lập tức một lần nữa nhặt lên bị hắn hoang phế tu vi, bắt đầu mất ăn mất ngủ mà tu luyện, mạch thiên ca phát hiện hắn một cái khuyết điểm, cùng thời gian nội, hắn chỉ có thể chuyên trú một sự kiện. Bất quá, vấn đề này không phải rất lớn. Chờ đến tạ chính ý tấn giai kết đan, liền có thể chuyên tâm với cơ quan thuật thượng. Rồi sau đó là trì vân thư cùng Tăng Ngọc Thư hai người. Tính cách của bọn họ kỳ thật có chút tương tự, đều là kiên nghị ngoan cường hạ người, xử sự thập phần có quyết đoán, nên làm như thế nào, không chút do dự. Nhưng bọn hắn hai người lại có bất đồng, trì vân thư là trầm mặc, Tăng Ngọc Thư là nội liễm. Ba năm thời gian, hai người đều đem từng người công pháp tu luyện đến nên ngang vào nhà nông nỗi. Đặc biệt là ta Ngọc Thư, hắn ở trúc cơ sơ kỳ dừng lại 50 năm sau, tích lũy phong phú, được đến thích hợp công pháp, thế nhưng tiến triển cực nhanh, dễ dàng mà phá tan bình cảnh, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Tuy rằng tần hy cho hắn rất nhiều đan dược cùng linh thạch, nhưng hắn linh căn thật sự chẳng ra gì, có thể lấy được như vậy thành kiểu, tất là chăm chỉ dị thường, không có chút nào chậm trễ. Chỉ vân thư kém một chút một ít, thứ nhất, nàng trúc cơ không lâu. Căn bản không có tích lũy đang nói, thứ hai, nàng cùng Tăng Ngọc Thư bất đồng, nàng ban đầu tu luyện công pháp là hóa đi, hiện tại một lần nữa tu luyện trở về, không có 10 năm sau là không có khả năng. từ điểm đó có thể thấy được chỉ vân thương nghị lực quyết đoán, chẳng sợ muốn hao phí mười mấy năm thời gian, xác định công pháp vô ích sau, nàng hóa đến không chút do dự. Mặt khác, còn có một tin tức là, Diệp chân Cơ kết đan thất bại. Chuyện này hai người trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ cần hắn hiểu được tổng kết liên hảo, luôn là sẽ kết đan thành công. Chỉ điểm xong đệ tử, lại đi thượng thanh cung bái kiến tĩnh cùng đạo quân. tĩnh cùng đạo quân nhìn bọn họ tân tìm hiểu ra tới âm dương song tu, tấm tác khen ngợi, tỏ vẻ chính mình cũng làm không đến càng tốt. Theo sau, tĩnh cùng đạo quân nói cho bọn họ, ba năm tới hết thể như thường, thậm chí chiến sự có điều lơi lỏng. Rốt cuộc đánh nhau loại sự tình này, tiêu hao là rất lớn, chính đạo như thế, ma đạo như thế, yêu tu cũng là như thế, bọn họ không có khả năng vẫn luôn cao cường độ mà chiến đấu, thích hợp mà lỏng mới có thể liên tục đi xuống. Điểm này, cũng từ mặt bên thuyết minh, cái gọi là thiên hạ đại loạn, khả năng còn chưa tới tới, bọn họ có nhiều hơn thời gian có thể chuẩn bị. Biết được tin tức này, hai người lại lần nữa trở về bế quan, lúc này đây bế quan. khả năng hao phí 10 năm, thậm chí vài thập niên thời gian. Hư thiên cảnh phòng tu luyện nội, mạch thiên ca cùng tần hy tương đối mà ngồi, hai người đều ở nhắm mắt đả tọa, đầu tiên là từng người điều tức. Rồi sau đó, bọn họ điều tức bước đi tiệm su nhất trí, thẳng đến cuối cùng, hai người cùng hô cùng hút, cùng khởi cùng lạc. phảng phất một cái chỉnh thể. Hô hấp chung, tinh túy dương linh khí cùng âm linh khí từ bọn họ trên người chậm rãi kéo dài tới ra tới. thẳng đến ngưng kết thành một cái trình thể. Dương linh khí cùng âm linh khí cho nhau quân quanh, cho nhau giao hòa, cho nhau tầm bổ, chậm dãi bắt đầu lớn mạnh. Chỉ là bọn họ âm Dương linh khí chung, bao hàm rất nhiều cá nhân đồ vật, tỷ như hôn nguyên chi khí, tỷ như tam nguyên ánh sáng, tỷ như thần thú chi tức. Thần hy chu tức chi tức đã cùng một thân linh khí hợp thành nhất thể, Dương linh khí chung liền có chưa chu tức chi tức, mạch thiên ca thanh long chi tức so mịt mờ. nhưng ở chu tức chi tức chậm rãi dẫn đường hạ cũng tán phát ra tới đương chu tức chi tức cùng thanh long chi tức chạm nhau trong nháy mắt đột nhiên có thứ gì đại tỏa ánh sáng mang chiếu sáng toàn bộ hư thiên cảnh kinh động hư thiên cảnh chung ba con linh thú thần thú chi tức được đến bạch hổ chi tức truyền thừa phi phi nhạy bén nhất hắn lập tức liền nhận ra tới đây là thần thú chi tức vừa không là thanh long cũng không phải chu tước mà là kỳ lân Như thế nào sẽ có kỳ lân chi tức? Hắn do dự mà nhìn mạch thiên ca phòng tu luyện, cuối cùng không có đi quấy dậy bọn họ. kia nói quang mang sáng lên khi, mạch thiên ca cùng tần hy trên người linh khí phảng phất có lôi kéo giống nhau, hướng quang mang tới chỗ điên cuồng tuân ra mà đi. Hai người kinh ngạc mà mở hai mắt, phát hiện bọn họ trung gian, phù một khối nho nhỏ đồ vật, đúng là này khối đồ vật, tản mát ra khí thế cường đại. Đây là cái gì? Mạch thiên ca kinh hỏi, Tần hy đầu tiên là nghi hoặc, lại là khó hiểu, rồi sau đó bừng tỉnh, là kỳ lân cốt, kia tiệt kỳ lân cốt. Mạch thiên ca tâm tư vừa chuyển, lập tức nghĩ đến lục đạo cung, hổ phách kia khối kỳ lân cốt, nàng hỏi, không phải bị hổ phách tiền bối thu đi rồi sao? Tần hy nói, hổ phách tọa hóa sau, này tiệt kỳ lân cốt không có theo gió tan đi, nhưng giống như mất đi toàn bộ linh khí, ảm đạm không ánh sáng, bởi vậy bị bọn họ xem nhẹ, ta tủy tay nhặt lên tới. Mất đi linh khí Mạch thiên ca nhìn trầm trầm kia tiệt kỳ lân cốt, này nơi nào như là mất đi linh khí bộ dáng. Kỳ lân cốt đột nhiên đình chỉ hấp thu bọn họ linh khí, quang mang chợt lóe, đột nhiên, một cổ nồng hậu kỳ lân chi tức điên cuồng tuân ra mà ra, hướng bọn họ phản rót mà đến. Nô hai người đều là đại kinh thất sắc, nhưng ở kỳ lân chi tức gáp chế hạ, bọn họ đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kỳ lân chi tức chảy ngược tiến kinh mạch. Đau, đây là mạch thiên ca cái thứ nhất cảm giác, kinh mạch phảng phất bị xé rách đến rơi rất tan tác, áp không được đau đớn. Nàng nhớ tới chu tức tê miếu trung, nguyên mục chân nhân cùng lăng vân hạc tình huống, chẳng lẽ nàng cũng muốn chịu được một lần. Nàng đôi mắt ngắm hướng Tần Hy, hy vọng hắn Dương Linh Châu lại lần nữa giúp đỡ vội Tần Hy minh bạch nàng ý tứ, lập tức kích phát Dương Linh Châu, mang theo đạm hồng quang mang ở hắn đan điền sáng lên, kỳ lân chi tức dừng một chút. Rồi sau đó hướng Dương Linh Châu dũng đi. Cái này trong quá trình, tần hy đồng dạng thống khổ bất ham, bất quá hán kinh mạch trải qua quá chu tức chi tức, đảo không phải đặc biệt khó nhịn chịu. Cái này quá trình rằng con nửa ngày lâu, đại bộ phận kỳ lần chi tức dũng hướng Dương Linh Châu, còn có thiếu bộ phận như cũ rót cấp mạch thiên ca. Nhưng có Dương Linh Châu chia sẻ, nàng cũng không phải quá thống khổ. Vì cái gì? Nó liền nhận chuẩn ta mạch thiên ca cắn răng nói. Thần Hy trong thống khổ lộ ra một tia cười, bởi vì ta không có thổ linh căn A. Mạch thiên ca ngẩn ra, lập tức hiểu được. Nàng là hôn nguyên linh căn, cho nên bất luận cái gì một loại thần thú chi tức, đều có thể ở trên người nàng tồn tại. Thần Hy không có thổ linh căn, cho nên thuộc thổ kỳ lân làm lơ hắn, Liên ở nàng chậm rãi chịu đựng không được thời điểm, kỳ lân chi tức dần dần yếu đi xuống dưới, kia khối kỳ lân cốt quang mang cũng chậm rãi biến đạo, cho đến cuối cùng. Mất đi sở hữu ánh sáng, rơi xuống xuống dưới. Hai người rốt cuộc đạt được tự do, sôi nổi mồm to thở dốc. Ta mạch thiên ca vừa định nói chuyện, vừa mới suýt nữa bị xé rách kinh mạch cự đau vô cùng. Chẳng những lời nói bị sặc, liền nước mắt đều bị sặc ra tới. Tân Hy cũng không có hấp thu này đó kỳ lần tri tức, cho nên không nàng như vậy thống khổ, vội vàng dôi tay đỡ nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hổ phách thần thú chi tức? Toàn bộ tại đây khối kỳ lân cốt sao. Thần Hy cũng không biết, nhưng thoạt nhìn tựa hồ là. Mạch Thiên ca thật sự ngồi không yên, nằm đi xuống, không được, kinh mạch đau quá, đan điền quá trướng. Này đó kỳ lân chi tức muốn hấp thu mới được. Thần Hy có chút bất đắc dĩ, ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười. Bọn họ hao hết tâm tư sáng chế tân âm dương song tu, lần đầu tiên tu luyện, cư nhiên liền gặp được như vậy sự. Ai biết kia khối mất đi linh khí kỳ lân cốt. Cư nhiên sẽ đem hổ phách kỳ lần chi tức hấp thu đâu. Không có việc gì, ta tới giúp ngươi, ngươi có thể mượn dùng thân thể của ta chậm rãi hấp thu. Tần Hy đem nàng ngâm dậy tới, tiếp tục tu luyện đi, đem dư thừa kỳ lần chi tức đưa đến ta trên người, ngươi chuyên chú mà hấp thu một bộ phận. Mạch Thiên Ca cố nén đau đớn, gật gật đầu, nhắm mắt tu luyện lên. Này một hấp thu, thế nhưng hoa mười năm thời gian. Đây là Mạch Thiên Ca không nghĩ tới, nàng vốn tưởng rằng. Giống Tần Hy giống nhau mấy tháng là đủ rồi. Cẩn thận ngâm lại, lại cảm thấy đương nhiên. Tần Hy tu luyện công pháp cùng chu tức chi tức tương hợp, hấp thu đến cũng tương đối dễ dàng. Mà nàng đâu? Phía trước chưa bao giờ tu luyện quá thổ thuộc tính công pháp, tuy rằng hốn nguyên linh căn cùng hốn nguyên công pháp sẽ không bài xích nó, lại khó có thể dung hợp. Hơn nữa, nàng hấp thu kỳ lần chi tức, so Tần Hy chu tức chi tức càng nhiều. Có Dương Linh Châu trong người. Hắn khó có thể hấp thu khi, Chu tước chi tức liền sẽ tự động tổn tiến Dương Linh Châu, nàng lại không có, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút một chút luyện hóa. với anh, hấp thu tới rồi cực hạn, mạch thiên ca chỉ cảm thấy cả người kinh mạch đều bị xà đoạn, đan điền bạo liệt tựa mà thống khổ. Tại đây loại trong thống khổ, nàng kinh mạch cùng đan điền bị mạnh mẽ mở rộng, kỳ lân chi tức một tức tức tràn ra đi lên, cho đến cả người lần thứ hai bị lấp đầy. Loại này thống khổ cảm giác, vẫn luôn rằng có thật lâu thật lâu. Mười năm sau, kỳ lân chi tức rốt cuộc bị hoàn toàn hấp thu, hai người dừng lại tu luyện. Ở chợ nàng tu luyện trong quá trình, tần hy cũng là được lợi không ít, dung hợp trong quá trình, nàng trong cơ thể âm linh khí cùng hỗn nguyên hơi thở vẫn luôn tẩm bổ hắn kinh mạch, làm hắn cả người linh khí càng thêm tinh thuần. Thu hồi linh khí, tần hy ngẩng đầu đi xem mạch thiên ca, ngay sau đó, lại lắp bắp kinh hãi. Ngươi đột phá. Hồi lâu lúc sau, mạch thiên ca mới hoán lại đây, đánh giá một chút tự thân, lại cảm thụ một chút đan điển, kinh hỉ vô cùng, này liền. Nguyên Anh Trung Kỳ. Lần này đột phá, hoàn toàn ngoài dự đoán, hơn nữa thuận lợi đến không thể tưởng tượng, liền chính mình cũng không dám tin tưởng là thật sự. Tấn Hi nửa là hâm mộ nửa là vui sướng mà nói, như thế nào ngươi tấn giai đến dễ dàng như vậy. Lúc trước ta tấn giai Trung Kỳ. không chỉ có hoa 50 năm một khắc không ngừng tu luyện. Cuối cùng vẫn là mượn dùng ngươi lưu vạn năm linh quả, cùng với chấn dương sư huynh cùng sư phụ hai người trợ lực, mới có thể đột phá đến Trung Kỳ, nhưng cũng bởi vậy lưu lại di chứng, một thân tu vi cũng không củng cố. Hắn nhìn kỹ nàng trong chốc lát, nói, ngươi linh khí rất dày chắc, chỉ là cảnh giới còn không phải thực vững chắc. Lại bế quan mấy năm, là có thể củng cố ở Trung Kỳ. Mạch thiên ca rốt cuộc có chân thật cảm giác, Vui vẻ nói, kia muốn ít nhiều vị kia hổ phách tiền bối. Nơi nào sẽ nghĩ đến? Hán kỳ lân chi tức cũng không có tan đi, mà là lưu tại kia thiệt kỳ lân cốt trùng, mặt khác cũng ít nhiều người, nếu không có ngươi thuận tay nhặt về tới, nào có ta cơ duyên, tưởng tấn giai trung kỳ, ít nói còn muốn vải thập niên thời gian. Thần hy mỉm cười gật đầu. Có thể nói, mạch thiên ca lần này tấn giai, là lấy xảo. Nhưng bởi vì nàng công pháp linh căn duyên cớ lại có hắn ở bên chia sẻ thống khổ tẩm bổ thân thể này một quan quá đến cực thuận cùng nhân ra nước chạy thành sông tấn giai so sánh với cũng không kém cái gì kia tiếp tục bế quan ân thần hy không chút do dự cảnh giới củng cố lúc sau lại xuất quan không muộn hai người lại lần nữa bắt đầu tu luyện lúc này đây rốt cuộc thành công mà xong tu âm dương xong tu ở hai người chi gian luân chuyển cho nhau tẩm bổ lẫn nhau giao hòa thời gian thấm thoát lại là 5 năm qua đi mạch thiên ca cảnh giới rốt cuộc củng cố thần hy cũng rất có tiến bộ hai người quyết định xuất quan 15 năm thời gian động phủ vẫn là như nhau văng tích trong đại sảnh một người cũng không có thần thức triển khai các vị đệ tử đều ở tu luyện tiểu cổ tử tiểu say tựa hồ lại ở cửa quên bên hồ ăn nướng bờ bờ cờ nay mười năm đối bọn họ tới nói nhất thống khoái chủ nhân bê quan không có nhân tình lui tới Bọn họ vài tên đệ tử lại đều thực tự lập, căn bản sẽ không sai xử bọn họ, bọn họ chỉ cần chiếu cố dược điền linh thảo, sửa sang lại cất chứa thất là được, nhàn đến độ muốn sinh chứng. Mạch thiên ca cùng tần hy đều không có để ý, chỉ cần không chậm trễ chính sự, mặt khác thời gian làm cái gì, bọn họ đều sẽ không can thiệp. Chuyên âm phù phát ra đi, tiểu cổ tử cùng tiểu say lập tức thu thập nướng bờ bờ cờ tiến vào. A. Hai vị sư tổ, các ngươi xuất quan lạc, Tiểu cổ tử cười hì hì nói, thần hy khẽ gật đầu, ở chủ vị ngồi hạ, ngươi đi gọi bọn họ lại đây. Vài vị sư thúc sao, tiểu cổ tử nói, lập tức đi. Dứt lời, cùng tiểu say hai người đi gọi người. Biết được sư tôn xuất quan, lưu tại trong động phủ bốn gã đệ tử toàn bộ vương chính minh sự, tiến đến bái kiến. Dễ hỏi cùng tập tố không ở trong động phủ, bọn họ hai người được mạch thiên ca trận pháp truyền thừa sau, liền vẫn luôn vì tông môn hối hả. Thành lập truyền thống truyện, dạy dỗ trận pháp sư, hiện giờ là tông môn không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Tăng Ngọc Thư đột phá trung kỳ sau, đi du lịch mấy năm, thu hoạch pha phong, sau khi trở về liền lưu tại cửa quên đàm nhà gỗ trung, mỗi ngày xem thác nước xem thủy, suy tư đạo của mình. Tại chính ý cùng Trì Vân Thư vẫn luôn ở tu luyện, bọn họ cơ sở bạc ngược, đúng là tích lũy là lúc, còn không đến du lịch thời điểm. Thủy Lâm Ba thì tại mấy năm bế quan sau. Thuận lợi tu luyện đến trúc cơ viên mãn, hiện giờ đang ở lắng động lại tâm tình, chuẩn bị quá một thời gian liền ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ hội. Đến nỗi diệp chân cơ, bọn họ rốt cuộc nghe được tin tức tốt. Ở kết đan sau khi thất bại, hắn đầu nhập đến huyền thanh môn môn phái sự vụ trùng, mài ruốc kiên nhẫn, lại ra ngoài du lịch, kiên định con đường, rốt cuộc ở không lâu trước đây kết đan thành công. Bất quá, ổn định cảnh giới sau, hắn lại rời đi sơn môn, đi trước thiên ma sơn. Mạch thiên ca thực vui mừng, mặc kệ tương lai có thể hay không kết anh, thật cơ cuối cùng là đi lên đạo của mình, nàng đối nhị thuốc hứa hẹn, cũng coi như là hoàn thành. Bồi dưỡng diệp ra con cháu, nâng đỡ diệp ra, thật cơ kết đan sau, chính là chuyện của hắn. Bốn gã đệ tử tề tiểu, cái thứ nhất phát hiện không đúng là thủy lâm ba, nàng nhìn mạch thiên ca trong chốc lát, giật mình nói, cô cô, ngươi, ngươi tấn dai. chúc cơ tu sĩ vô pháp rõ ràng mà cảm giác ra nguyên anh tu sĩ cảnh giới, chỉ có thể bằng uy áp khí thế phán đoán, Thủy Lâm Ba cùng nàng ở chung lâu ngày, này đây cái thứ nhất phát hiện. Mạch Thiên Ca cười gật đầu, vận khí không tồi, may mắn đột phá trung kỳ. Được đến khẳng định, bốn gã đệ tử đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn họ cũng đều biết Mạch Thiên Ca tuổi tác, năm nay, mới 205 tuổi đi. Nghe nói trước đó, thiên cực tuổi trẻ nhất kết anh ghi lại là 206 tuổi, mà nàng thế nhưng ở 205 tuổi liền nguyên anh trung kỳ. Bốn gã đệ tử lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, đồng thời quỳ xuống, trong miệng nói, chúc mừng sư phụ, sư mẫu, cô cô, tấn giai nguyên anh trung kỳ. Mạch thiên ca hơi hơi gật đầu, các ngươi tâm ý, ta thu được, đều đứng lên đi. Bốn gã đệ tử đồng thời đứng dậy, xin đợi ở bên, bọn họ biết, đây là muốn kiểm tra bọn họ tu luyện tiến độ. hai người nhất nhất hỏi qua đối bốn người tu luyện tình huống thực vừa lòng rồi sau đó mở miệng chỉ điểm đưa bọn họ tu luyện trung nan để nhất nhất giải đáp được đến bọn họ chỉ điểm tăng ngọc thư cùng trì vân thư rất nhiều địa phương bế tắc giải khai chẳng sợ có tĩnh cùng đạo quân chỉ điểm rốt cuộc hắn không có tu luyện quá này hai bộ công pháp có chút địa phương tự mình trải qua nhân tài sẽ rõ ràng hỏi qua tình hình gần đây chỉ điểm xong tu luyện hai người làm các đệ tử tan chuẩn bị ra cửa bái kiến sư tôn những năm gần đây tinh cùng đạo quân vẫn luôn lưu tại tông môn nội mười mấy năm gian chưa từng bước ra quá khang sơn một bước bởi vì có nguyên hậu đại tu sĩ toa chấn tự mình bồi dưỡng đệ tử này mười mấy năm qua huyền thanh môn tân tấn đệ tử thập phần xuất sắc mấy năm trước bởi vì mạch thiên ca kia phê vật tư rất nhiều tích lũy phong phú tu sĩ nên đón cơ hội trong lúc nhất thời mỗi năm đều có đệ tử kết đan Mặt sau mấy năm, kết đan thế hoan xuống dưới, nhưng bình quân tới nói, vẫn là thập phần khả quan. Đến nỗi những cái đó phì phì, tình huống cũng thực hảo, chúng nó tìm được rồi không ít vật tư, có mạch khoáng, linh thảo, linh thạch, vừa lúc bảo đảm cấp thấp đệ tử vật tư cung ứng. Tới rồi Thượng Thanh Cung, không cần thủ vệ đệ tử bẩm báo, Tĩnh cùng đạo quân Thanh Âm đã truyền đến, hai cái ngại danh, rốt cuộc xuất quan. Hai người vào Thượng Thanh Cung, hướng sư tôn chào hỏi. Di. Tinh cùng đạo quân ngưng thần đảo qua, đông nhiên phát hiện không đúng, ánh mắt định ở mạch thiên ca trên người, kinh ngạc vô cùng mà nhìn nàng. Ngươi, ngươi trùng kỳ. Mạch thiên ca cười, hướng hắn ấp lễ, còn muốn đa tạ sư phụ ngày thường dạy dỗ tri ân. Thí. Tinh cùng đạo quân từ trên long ủy nhảy xuống tới, ta nơi nào dạy dỗ ngươi. Ngươi đây là kích thích ta. Mạch thiên ca ở trong lòng mặc tưởng, đây là trường hợp lời nói. Sư phụ ngươi không hiểu sao? Trung Kỳ, ngươi năm nay, năm nay 200 nhiều ít tới. 205 Tần Hy nhắc nhở. Nga, 205. tinh cùng đạo quân thở phì phì mà vòng quanh vòng, 205, 205A. Cư nhiên liền Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngẫm lại các ngươi sư phụ ta, tuy rằng tư chất xuất chúng, lại trí tuệ hơn người, toàn thiên cực cũng chưa vài người có thể so, nhưng chính là bởi vì thời vận không tốt, Vẫn luôn kéo dài tới 400 tuổi mới kết anh A. Thấn gia Trung Kỳ càng là gần 600 tuổi. nay rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì? Đối mặt bạo tẩu trạng tĩnh cùng đạo quân, hai người đồng thời lui lại mấy bước. Tân Hy thật cẩn thận mà nói, sư phụ, thiên ca chính là đệ tử của ngươi, nàng Trung Kỳ, ngươi không phải hẳn là thật cao hứng sao? Cao hứng, ta cao hứng thật sự. tĩnh cùng đạo quân hát mặt, bàn tay vung lên, ta thông chi chấn dương láo nhân. cho ngươi làm kết anh đại điển a mạch thiên ca khó hiểu sư phụ ta kết anh thời điểm cũng chưa làm vì cái gì lúc này làm tinh cùng đạo quân nói vốn dĩ đã sớm hẳn là cho ngươi làm này không phải vẫn luôn không có thời gian sao ngươi một bế quan lại là mười mấy năm hiện tại ngươi tấn giai trung kỳ đúng là bổ làm hảo thời điểm hắn hắc hắc cười cười ánh mắt hung hắc tươi cười dữ tợn hừ liêu định nguyên còn có tùng phong lão nhân Cái này nên hủ chết các ngươi đi. Liên đương sư phụ ta, đều bị dọa tới rồi. Hồi lâu lúc sau, bạo tẩu trạng tinh cùng đạo quân rốt cuộc bình tĩnh tâm tình, thư khẩu khí, ở trên long ỉ ngồi xuống. Hắn nói, nói đi, ngươi rốt cuộc như thế nào trung kỳ? Theo lý thuyết, ngươi ít nhất còn cần vài thập niên tích lũy mới đúng. Còn có, các ngươi song tu đến thế nào? Mạch Thiên Ca liền đem này mười mấy năm bế quan tình huống nhất nhất nói đến. Từ lần đầu tiên công pháp song tu đến kỳ lần cốt, lại đến kỳ lần chi tức phản khống, cuối cùng hấp thu kỳ lần chi tức, nhất cử đột phá trung kỳ, sau đó hoa 5 năm, năm ổn định cảnh giới. Tĩnh cùng đạo quân nghe, đôi mắt lại trừng ra tới, 5 năm, năm, kia chẳng phải là 200 tuổi thời điểm liền trung kỳ. Mạch thiên ca nhìn hắn một cái, điệu thấp mà đáp, là A A A A A, -a cùng đạo quân lại lần nữa bạo tẩu, bạo tẩu xong rồi, lại cười. Vô vô nàng vai nói, hảo đồ nhi, thật cấp sư phụ tranh đua. Mạch thiên ca có điểm hoài nghi, sư phụ đã bị nàng kích thích đến tinh thần thất thường. Côn trung thành Trấn dương đạo quân nhận được tin tức, lập tức hồi tin, các anh đại điển nhất định phải làm, hơn nữa muốn làm được long trọng, làm được phong cảnh. Hiện giờ tình thế, huyền thanh môn đã trở thành không thể tranh luận thiên cực đệ nhất tông môn, là thời điểm tuyên cáo bọn họ lực lượng. Chỉ cần mạch thiên ca nguyên anh đại điển vừa ra, thiên cực sẽ chấn động từ đây về sau thiên cực chính là huyền thanh môn thiên hạ không quá nửa tháng huyền thanh môn lần thứ hai truyền đến tin tức hoa viêm đạo quân tấn giai trung kỳ cái này đem chấn dương đạo quân mừng đến tuyệt bút vung lên mạch thiên ca nguyên anh đại điển biến thành thanh hơi nguyên anh đại điển ký hoa viêm trung kỳ lễ mừng tuy rằng thiệp mời còn không có phát ra đi chuyện này thực mau liền truyền khắp thiên cực thiên đạo tông phân viện nội liêu định nguyên cùng hắc phong đạo nhân im lặng ngồi đối diện Không nói đạo quân, quý đạo nhân đều lưu tại tông môn nội, cũng là mười mấy năm chưa từng đặt chân côn trung thành. Những năm gần đây, thiên đạo tông bồi dưỡng đệ tử thập phần tận tâm, hiệu quả cũng thật là lộ rõ, đã có vài tên đệ tử kết đan viên mãn, có cơ hội kết anh. Nhưng một người nguyên anh tu sĩ ra đời, tuyệt phi đơn giản như vậy, cái này có cơ hội, có khả năng phát sinh ở vài thập niên sau. Ở cái này thời điểm, huyền thanh môn hoa viêm, Thanh hơi đạo quân cư nhiên đồng thời tấn giai trung kỳ, còn đã phát thiệp mời, chuẩn bị vì mạch thanh hơi bổ làm kết anh đại điển. Bọn họ cũng đều biết, đây là huyền thanh môn ở tuyên cáo chính mình ở thiên cực bá chủ địa vị. Nhưng bọn họ lại có thể thế nào đâu. Không có đủ thực lực, liền không có gọi nhịp tư cách. Mấy năm nay, bọn họ nhất định có khác kỳ ngộ. Liêu định nguyên ngồi ở chủ vị thượng, trầm rãi nói, hoa viêm rõ ràng thọ nguyên gần, còn bế quan đánh sâu vào trung kỳ. Tất nhiên là được đến Duyên Thọ Chi vật. Hắc phong đạo nhân toàn thân bao vây ở H.I. Giề trùng chỉ lộ ra một trường giống như Cương Thi Mặt, hắn nói, Hoa viêm thọ nguyên. Vốn có 200 năm sau, nếu Duyên Thọ, đại khái chính là hơn 300 năm, tấn giai trung kỳ Đã vượt qua 500 năm. Một cái thọ nguyên vượt qua 500 năm tu sĩ, không thể xưng là thọ nguyên gần. Hắn còn có dài dòng thời gian, vì tông môn làm việc. Không thể tưởng được. Bọn họ nguyên tưởng rằng nhất không đủ lửa hoa viêm đạo quân. Cư nhiên cũng đại xoay người, trở thành bọn họ yêu cầu trọng điểm chú ý tồn tại. Còn có mạch thanh hơi liễu định nguyên mày nhân lại. Ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng như thế nào sẽ tấn dài trung kỳ. Nàng mới nhiều ít tuổi. Chẳng sợ tư chất xuất chúng nữa lại như thế nào. Thiên cực chẳng lẽ còn thiếu thiên tài tu sĩ sao. Nàng chẳng những phá kết anh ghi lại. Cư nhiên còn ở hơn 20 trong năm tấn dài trung kỳ. Huyền Thanh môn nhất định được đến Thiên Đại cơ duyên, đáng giận chúng ta lúc ấy không có khiến cho chú ý. Nếu lúc ấy liền trọng điểm chú ý, chưa chắc không thể phát hiện điểm này, thừa dịp cái kia cơ hội, quấy rối cũng hảo, cướp đoạt cũng hảo, Thiên đạo tông nghịch cảnh dưới. Nói không chừng còn có xoay người hy vọng, nhưng hôm nay đâu? Liêu Định Nguyên cảm thấy mỏi mệt vô cùng, hắn đã từ bỏ cùng Huyền Thanh môn tranh nhất thời dài ngắn. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có dấu tải Lấy đồ kế tiếp. Mặt khác tông môn nội, phát sinh đồng dạng đối thoại, chẳng qua, bọn họ đều may mắn lúc trước lựa chọn cùng huyền thanh môn nhiều hơn thân cận. Hiện giờ huyền thanh môn quật khởi, chỉ cần bọn họ không loạn đứng thành hàng ngũ, liền sẽ không có ảnh hưởng. Tin tức truyền ra không lâu, huyền thanh môn thiệp mời sôi nổi phát ra, lần này chẳng những các đại tông môn nhận được, liền trung tiểu môn phái, kết đan trở lên tán tu, một cái không rơi. Huyền thanh môn còn tuyên bố, thiên cực tông môn đông đảo, nếu có tân thành lập tông môn không có nhận được thiệp mời, vạn mong thứ lỗi, lần này lễ mừng, vô luận là cái gì thân phận, cái gì tu vi, tiến đến ăn mừng, toàn bộ hoan nghênh. Thanh cùng đạo quân còn rất xấu tâm địa đem thiệp mời phát đi cực Tây Làng Đồ Sơn, cấp tùng phong thượng nhân, đến nỗi hắn tới hay không, vậy mặc kệ, chỉ cần hắn nhìn đến, hơn nữa ghê tẩm đến là được. Trong lúc nhất thời, thiên cực chấn động, Tiểu tông môn cùng cấp thấp tán tu càng là tiếng hoan hô sấm dậy. Rất nhiều tu sĩ ngày đêm kiêm trình hướng quá khang sơn tới rồi, y muốn cộng tham việc trọng đại. Huyền thanh môn sườn núi hạ phương thị, khách viện toàn bộ đối ngoại mở ra. Trong lúc nhất thời, người đến người đi chen vai thích cánh, các cửa hàng lại đại kiếm lời một bút. Huyền thanh môn phụ cận thương gia cũng đi theo kiếm lời không ít, bởi vì tới tu sĩ quá nhiều, khách viện toàn bộ trụ mãn. Quá khang dưới chân núi liền đáp nổi lên đầy khắp núi đồi lều trại, này đó thương gia cho thuê lều trại, sinh ý hỏa bạo thật sự. Ba tháng sau, chẳng sợ cước trình chậm tu sĩ cấp thấp cũng đều tụ tập quá khang sơn, kết anh đại điển ký trung kỳ lễ mừng rốt cuộc cử hành. Đại điển trước hai ngày, huyền thanh môn mở rộng ra sân môn, trừ bỏ môn phái trong địa, toàn bộ đối ngoại khách mở ra. Tức khắc, đông đảo tu sĩ rung manh vào, huyền thanh môn các nơi người đến người đi, phảng phất trợ. Này đó địa phương, đương nhiên không bao gồm các vị nguyên anh tu sĩ động phủ, cơ nguyên cốc vẫn cư an an tính tĩnh chỉ là khi thì có người bò đến đỉnh núi, muốn kiến thức kiến thức nguyên anh tu sĩ động phủ phong cảnh. Cơ nguyên đàm bố trí cùng cơ quan đại điêu làm cho bọn họ tán thưởng không thôi, liên quan, đối nguyên anh tu sĩ càng là kính sợ. kết anh đại điển ngày đó, huyền thanh môn chủ phong to như vậy quảng trường, rậm rạp đứng đầy tu sĩ, còn có chạm cung dưới. Đặc từ vài vị nguyên anh đạo quân liên thủ thi điện huyền ảo chi thuật, ở trên quảng trường giữa không trung đáp khởi một đám trôi nổi vân đài. Cái này làm cho đông đảo tu sĩ cấp thấp mở rộng tầm mắt, bực này huyền diệu pháp thuật, phí nguyên anh tu sĩ vô pháp thi triển, bọn họ cuộc đời này chỉ sợ cũng liền xem như vậy một hồi. Ngay tốt đến, lạc phong tuyết thân khoác áo choàng đầu đội phù dung quan, đoan trang thong dong mà đi ra, đứng ở mấy vạn danh tu sĩ trước mặt. Chư vị đạo hữu Hôm nay là ta huyền thanh môn thanh hơi đạo quân kết anh đại điển ký hoa viêm đạo quân trung kỳ lễ mừng nhật tử. Các ngươi bên trong rất nhiều người, treo đeo lội suối xa xôi vạn dặm mà đến, bổ tọa huyền thanh môn đương nhiệm trưởng môn băng tâm, cần đại biểu huyền thanh môn toàn thể đệ tử, đối chư vị tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa, hoan nên chư vị quang lâm. Nói xong, nàng túi người hành lễ. Trên quảng trường rất nhiều tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, sôi nổi đáp lễ. Lạc Phong Tuyết một lần nữa đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, không có một kia khẩn trương. Hiện tại, bổn tọa tuyên bố, kết anh đại điện bắt đầu, cho mời ta phái thủ tọa Thái Thượng trưởng Lao chấn Dương đạo quân chủ trì. Lúc này, trừ bỏ mạch thiên ca ngoại, các vị nguyên anh đạo quân đều đứng ở tam thanh đại điện trước, mỗi người đầu đội cao quan, thân khoác vụ ý hề, tiên phong đạo cốt, khí thế phi phạm. Lạc Phong Tuyết tiếng nói vừa dứt, đứng ở đệ nhất vị chấn Dương đạo quân bước đi đi ra. Lạc phong tuyết thối lui đến một bên, hắn đứng lên trên. Các vị đạo hữu, các vị đệ tử, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, bổn quân thập phần vinh hạnh. Trước đó, bổn quân chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có như vậy một hồi kết anh đại điển. Ta phái đệ tử Thanh Hơi, năm ấy 180 tuổi, liền kết thành Nguyên Anh, hiện giờ 205 tuổi. Càng là đột phá lúc đầu, trở thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Bổn quân đứng ở chỗ này, phi thường mà kích động. Vọng ta phái đệ tử, đều lấy thanh hơi vì tấm gương. Tiên đạo cầu tác, kiên trì không ngừng. dõng dạc hùng hồn một phen lời nói, đem huyền thanh môn chúng đệ tử nói được nhiệt huyết sôi trào. Cũng lệnh mặt khác tu sĩ càng kính sợ huyền thanh môn cường đại. Hiện tại, thỉnh thanh hơi tiến lên. Trấn Dương đạo quân dứt lời, mọi người ánh mắt đặt ở cách đó không xa. Quảng trương cuối. Sơn Muôn hạ. Đứng một người, nàng đầu đội thái cực quan, thân xuyên thái cực đạo bào. chân đạp bắt quái lý ngoại khoác tiên hạc vũ y ỉa phong tư tú dợn thanh tuấn như tuyết ở hai sườn huyền thanh môn đệ tử bảo vệ xung quanh hạ nàng chậm rãi xuyên qua đám người hướng tam thanh đại điện đi đến xem lễ đám người tức khắc nổi lên xôn xao rất nhiều người kêu mau xem đó chính là thanh hơi đạo quân có người nhìn không cấm nói quả nhiên hảo tuổi trẻ a liền có người châm biếm đằng trước người nọ nguyên anh tu sĩ Tuổi nhẹ không nhẹ nơi nào là bề ngoài nhìn ra được tới. Ngươi xem Bích Vân Tông Đinh Loan tiền bối. Còn có vị kia rượu một đạo quân, bề ngoài không đều là song thập niên hoa. Đang trước người nọ thẹn quá thành giận, chính mình nhìn không ra tới đừng nói người khác nhìn không ra tới. U, kia xin hỏi, ngài nào nhìn ra tới? Ta nào nhìn ra tới, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Này đó ở ý thanh, ở mạch thiên ca đi lên tam thanh đại điện thời điểm, đều đình chỉ. Trấn Dương đạo quân mỉm cười mà nhìn nàng, đem nàng tiến cử đại điện, uy lệ tổ sư, trong miệng nói, nô phái đệ tử thanh hơi, 180 tuổi kết thành nguyên anh, 205 tuổi đột phá đến trung kỳ, đặc gan ủi tổ sư trên trời có linh thiêng. Mạch thiên ca cung cung kính kính về phía tổ sư thần tượng hành lễ bái đại lễ, ba quỷ chín lạy, một tia cũng không buông biếng nhác. Quỳ xong đứng dậy, lại hướng Trấn Dương đạo quân thâm ấp thi lễ, đệ tử thanh hơi, kết thành nguyên anh. Thấn giai trung kỳ, vinh thế không quên tông môn đại ân, từ nay về sau quãng đời còn lại, nhất định đem hết toàn lực quan ái đệ tử, nâng đỡ tông môn. Trấn dương đạo quân mỉm cười gật đầu, người có thể có này tưởng, nô cảm giác sâu sắc vui mừng. Dứt lời, lại đem nàng dẫn ra đại điện, quỳ lệ sư ân. Nay đã là tĩnh cùng đạo quân lần thứ ba ở nguyên anh đại điển thượng triệu đệ tử quỳ lệ, hắn trong lòng đắc ý rào ràng, trên mặt lại nửa phần không hiện, vẫn cứ biểu tình trang trọng. thái độ bình tĩnh đệ tử thanh hơi hôm nay có thể kết thành nguyên anh tấn giai trung kỳ không rời đi sư tôn trăm năm tới yêu quý nhân đây khấu tạ sư ân thỉnh sư tôn giăn dạy. tinh cùng đạo quân mặt mang mỉm cười hiện từ mà nhìn quý gối trước mặt mạch thiên ca mở miệng nói nô đồ thanh hơi ngươi thiên tư hơn người thông tuệ nhạy bén thiếu niên đắc chí khó được tâm tính bình thản giữ mình lấy chính nay hơn trăm năm qua vi sư gặp ngươi cần cù có thêm Chút nào không ngừng, cực cảm vui mừng. Hiện giờ ngươi bước lên đại đạo, vị sư không có gì nhưng răng dạy, chỉ đưa ngươi một câu, như nếu có thể cầm, đại đạo khả kỳ. Mạch thiên ca khấu phía dưới đi, tạ sư tôn lời khen tạo. Nếu vô sư tôn, thanh hơi khó có hôm nay, sư tôn chi đại ân đại đức, thanh hơi vinh thế khó quên. Lời này thanh hơi nhất định ghi nhớ với tâm, lúc nào cũng tự xét lại, không phụ sư tôn khổ tâm. Tinh cùng đạo quân vui mừng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi đã đã nguyên anh, đó là khắc lập môn hộ, từ nay về sau tình thầy trò đặt ở trong lòng, không cần lại miệng xưng sư tôn, cũng không tất trước bất kỳ ai quỳ lạy. Là, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Mạch thiên ca nghiêm nghị. Trấn dương đạo quân tiến lên, tạ sư lệ đã tất, thanh hơi sư muội xin đứng lên. Mạch thiên ca ngôn nghe đứng dậy, cùng tinh cùng đạo quân cùng nhau, trở lại nguyên anh đạo quân đội ngũ chúng đi. Trấn Dương đạo quân lần thứ hai đối mặt mọi người, chư vị đạo hữu, lần này đã là thanh hơi đạo quân kết anh đại điển, cũng là hoa viêm đạo quân trung kỳ lễ mừng. Ta phái hoa viêm đạo quân, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng đối ta phái mà nói, lại là không thể thiếu. Nhiều năm qua, hoa viêm đạo quân vì tông môn trả giá rất nhiều, đến nỗi tu vi lạc hậu, nhưng, hắn lại trước sau kiên trì, rốt cuộc, ở mấy tháng trước tấn giai trung kỳ, tu tiên trên đường. Giống thanh hơi đạo quân như vậy thiên tài tu sĩ, cố nhiên là quang mang bắn ra bốn phía, nhưng càng quan trọng, là giống hoa viêm đạo quân như vậy, trước sau tự giữ, tuyệt không từ bỏ. Dứt lời, lại thỉnh ra hoa viêm đạo quân, ủy lệ tổ sư, một phen cố gắng. Cuối cùng, Trấn dương đạo quân tuyên bố mở tiệc chiêu đãi mọi người, kết anh đại điển liền tính là kết thúc. Mạch thiên ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng bản tính điệu thấp. Nguyên Anh đại điển có thể không cử hành liền không cử hành, nhưng lần này đại điển đối huyền thanh môn ý nghĩa phi phạm, cho nên nàng vẫn là đánh lên tinh thần, một phen đứng đối. Kế tiếp tiến khách, đều có mặt khác thiện giao tế đạo quân xử lý, nàng có thể đi trở về. Lại vào lúc này, Lạc Phong Tuyết đem nàng thiệt hạ, nói, thanh hơi sư thúc, có người khách nhân. Ta khách nhân. Mạch Thiên ca trong lòng kỳ quái, nàng bằng hưu không nhiều lắm, hơn phân nửa liền ở tông môn nội. Là người nào? Lạc phong tuyết trả lời, là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn tự xưng họ lăng. Họ lăng? Mạch thiên ca trong lòng vừa động, toát ra một người danh, nói, mang ta đi đi. Lạc phong tuyết gật gật đầu, đang trước dẫn đường, đem nàng dẫn tới chủ phong đái khách thiên điện. Còn chưa bước vào thiên điện, liền thấy một người đưa lưng về phía nàng, dáng người đỉnh bạt, khoanh tay độc lập, nâng đầu tựa hồ ở xem xét thiên điện cung phụng đạo quân giống. ở nàng bước vào thiên điện trong nháy mắt người nọ liền xoay người lại búi tóc thúc quan khuôn mặt tuấn lãng một thân màu vàng cam đạo bảo như lưu vân tiêu sái lưu động mạch đạo hữu đã lâu không thấy người tới nhìn đến nàng lộ ra ôn tồn lễ độ gãi đúng chỗ ngựa tươi cười đúng là vân trung từ biệt nhiều năm lăng vân hạ. lăng đạo hữu mạch thiên ca kinh ngạc nhiều năm không thấy còn được chứ quá đến còn tính có thể đi Lăng vân hạc ánh mắt rừng ở trên người nàng, có chút phức tạp, Nga, còn chưa chúc mừng đạo Hữu tấn giai trung kỳ, tại hạ lần này tiến đến, vừa lúc gặp việc trọng đại, không thắng vui sướng. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, coi như chúc mừng đạo hưu kết anh đại điển lễ vật đi. Hắn ruôi tay một thác, một con tinh xảo hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, hướng nàng thường thường bay tới. Mạch thiên ca ruôi tay tiếp nhận, ấp lễ, đa tạ, lăng đạo hưu quá khách khí. Lăng Vân Hạc cười cười, không thể tưởng được mới 50 nhiều năm, mạch đạo hưu chẳng những kết thành nguyên anh, còn nhất cử đột phá, trở thành trung kỳ tu sĩ, tại hạ thật là hổ thẹn không bằng. Mạch Thiên Ca nói, đạo hưu không cũng nhất cử kết anh, bước lên đại đạo sao. Lần này tấn giai trung kỳ, lại là ta ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, chiếm tiện nghi. Không coi là thật. Đột phá chính là đột phá, cơ duyên làm sao không phải thực lực, mạch đạo hưu hà tất khiêm tốn. Lăng Vân Hạc trước sau mặt mang mỉm cười, chỉ là này mỉm cười quá mức hoàn mỹ, ngược lại có vẻ giả dối. Mạch Thiên Ca nghĩ, năm đó hắn nhận hết chu tức chi tức xâm thể thống khổ, lại vì người khác làm áo cưới, tông môn mưu hoa và năm. Bạch Bạch tiện nghi tần hy, lúc này vẫn có thể cùng nàng đàm thiếu, đã là khó được. Tiện lợi không biết, lăng đạo Hữu như thế nào ngày qua cực kỳ. Mạch Thiên Ca chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa. Mời ngồi. Hai người từng người ngồi, Lăng Vân Hạc đáp, lần này tiến đến, là cố ý ngày qua cực nhìn xem, thuận tiện cấp mạch đạo hữu truyền cái tin, chỉ là không dự đoán được trùng hợp đụng phải đạo hữu kết anh đại điển. Nga. Mạch Thiên Ca hỏi, không biết truyền cái gì tin. Lăng Vân Hạc nói, chỉ là một câu lời nhắn. Có người thác ta mang một câu cấp mạch đạo hữu. Hắn dừng một chút, nói, tế miếu hiện thế. Tốc tới. Mạch Thiên Ca sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nàng nhìn chầm chầm Lăng Vân Hạc hỏi, tiện thể nhắn người là ai? Lăng Vân Hạc ánh mắt bình tĩnh, đó là vị kia thiên tàn đạo hữu. Mạch thiên ca nghi hoặc, thiên tàn đạo hữu vì sao chính mình không tới? Là bị sự tình vướng. Lăng Vân Hạc chậm rãi gật đầu, hắn bị ánh trăng ma quân cuốn lên, lúc này thoát không được thân. Nếu không có ta trùng hợp đi ngang qua, cũng sẽ không làm ta tiện thể nhắn. Những lời này giải thích sự tình lý do. Dùng tên giả thiên tàn nhiếp vô thương cùng Lăng Vân Hạc giao tình thường thường. Làm hắn tiện thể nhắn bản thân liền có điểm kỳ quái, hơn nữa vẫn là lời nhắn. Mạch Thiên ca gật gật đầu, đa tạ Lăng Đạo Hữu không biết Lăng Đạo Hữu khi nào hồi vân trung Liền trở về. Lăng Vân Hạc nói, chỉ là tùy ý nhìn xem. Hắn lúc trước nói, là cố ý ngày qua cực nhìn xem, thuận tiện truyền tin, hiện tại lại nói, chỉ là tùy ý nhìn xem, Mạch Thiên ca nghe. Liền biết hắn là cố ý cho chính mình truyền tin tới, chỉ là nàng cùng cựu ngạn tông coi như có thủ án, không hảo nói rõ. Mạch Thiên ca chỉnh trọng về phía Lăng Vân Hạ cấp lễ, đa tạ Lăng Đạo Hữu nếu Đạo Hữu không ngại, có không chờ thượng mấy ngày, làm ta đi theo. Lăng Vân Hạ ánh mắt dừng một chút, nghiền ngẫm mà nhìn nàng, Mạch Đạo Hữu lúc trước chúng ta khởi quá như vậy xung đột, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta ở trên đường đối với ngươi xuống tay sao? Mạch Thiên ca nở nụ cười, không nói đến ta từ trước đến nay có cái tự phụ tật xấu, liền nói ta nhận thức Lăng Vân Hạc, cũng quyết không phải sau lương xuống tay người. Nàng trước sau nhớ rõ, năm đó ở Vô ưu cốc, toàn tâm tín nhiệm huynh đệ bằng hữu Lăng Vân Hạc. Lăng Vân Hạc túi đầu trầm mặc, trên mặt Hoàn Mỹ mỉm cười có một tia vết rách, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, chỉ mong ta trước sau là cái dạng này Lăng Vân Hạc. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, lại treo lên Hoàn Mỹ mặt nạ. Mạch đạo hữu, ta ở nơi nào nghỉ ngơi đâu. Lời này là đồng ý chờ nàng, Mạch thiên ca vui vẻ nói, đa tạ lăng đạo hữu nguyện ý tương trở. Lăng vân hạc xua xua tay, việc này ta cũng ở thiên tàn đạo hữu tương mời chi liệt, cho nên, chỉ là thuận tiện mà thôi. Cứ việc như thế, vẫn là đa tạ. Mạch thiên ca quay đầu, gọi tới bên ngoài chờ chấp sự, thỉnh hắn thay ăn bài. Kia chấp sự nói, trưởng môn sớm đã phân phó xuống dưới, khách quý mời theo ta tới. Lăng Vân Hạc đứng dậy, hướng Mạch Thiên Ca liền ôm quyền, không hề nhiều lời, theo chấp sự rời đi. Mạch Thiên Ca tại chỗ đứng trong chốc lát, ra cửa liền tưởng hồi thanh Tuyền phong. Không ngờ, đi đến tam thanh điện sau, liền thấy Tần Hy chờ ở nơi đó. Nàng bước nhanh đón nhận đi, như thế nào không trở về. Tần Hy cười, không đáp hỏi lại, tới người là Lăng Vân Hạc. Ấn Mạch Thiên Ca gật đầu, việc này ta đang muốn cùng người thương lượng, chúng ta đi về trước đi. Tân Hy chưa nói cái gì, hai người tương giai rời đi chủ phòng, hồi thành tuyển phong động phủ. Bọn họ phi độn là lúc, đi theo chấp sự phía sau lăng vân hạc ngẩng đầu, nhìn vân Trung hai cái thân ảnh, từ từ mà thở dài. Trở lại tuyệt uyên quốc, các vị đệ tử đều không ở, liền tiểu cổ tử tiểu say cũng đi chủ phòng hỗ trợ, chỉ có tiểu phượng lưu chữ trong cửa. Hai người đơn giản chưa đi đến động phủ, tùy ý tuyển khối nổi tại mặt nước nham thạch ngồi xuống, tựa vào núi xem thủy. Lăng Vân Hạc tìm tới, là vì truyền lời. Mạch Thiên ca đem vừa rồi thấy Lăng Vân Hạc sự tình nói một lần, cuối cùng nói, nếu thật là tế miếu việc, kia một hai phải đi một chuyến không thể. Thần Hy lược thêm suy tư, hỏi, Lăng Vân Hạc có thể tin sao? Hẳn là có thể tin. Mạch Thiên ca lời bình, hắn người này, tuy rằng cũng sẽ chơi tâm kế, nhưng luôn luôn chơi dương như mà không phải âm mưu ta cảm thấy, nhân phẩm của hắn so rất nhiều người có thể tin. Chính là, chúng ta ở Vân Trung cùng cửu ngạn tông kết đại thủ. Mạch Thiên Ca cười lắc đầu, Lăng Vân Hạc khinh thường với dùng như vậy phương thức báo thủ, điểm này ta tin tưởng. Hảo đi Tần Hy không lại dối dám việc này. Nói, ta tin ngươi. Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn hắn, ôn nhu cười. Như vậy, nhiếp vô thương câu nói kia là có ý tứ gì? thần Hy mày nhẹ khóa, tế miếu hiện thế. Tốc tới, là cái nào tế miếu? Lại lạ như thế nào hiện thế? Lăng Vân Hạc truyền lời, nàng bị ánh trăng ma quân cuốn lên. Có phải là bởi vì việc này? Ta có thể xác định mấy cái tế miếu địa điểm. Một là Thanh Long, đã bị hủy bởi Đông Hải, nhị là Chu Tước, ở quy khư hải bí địa trung. Hiện tại đã vào không được. Hơn nữa, liền tính đi vào cũng vô dụng, Chu Tước chi cung cùng nguyên bia ma thạch đã không còn nữa. Bạch Hổ, ở cực tây gió cắt thành. Nơi đó có tiên minh nguyên anh tu sĩ đóng giữ. dư lại chính là huyền vũ cùng kỳ lân. Huyền vũ liền ở vân trung giả lăng trong núi. Nhưng ta không có đi qua, kỳ lân không biết. Tần hy nhẹ gõ đốt ngón tay, phía trước ba cái, đã không có giá trị. Nhiếp vô thương ở vân trung, như vậy hiện thế, có khả năng nhất là huyền vũ tê miếu. Mặt khác, kỳ lân cũng có khả năng, nếu nó cũng ở vân trung nói. Mạch thiên ca tiếp theo nói. Lăng Vân Hạc một chút cũng không nóng nảy. Cho nên trước mắt tới, còn không có người nào đoạn. Như vậy ánh trăng mà quân đâu. Lại là sao lại thế này? Mạch Thiên Ca suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngày mai hỏi lại hỏi Lăng Vân Hạc đi. Tân Hy không tỏ vẻ phản đối, cũng không tỏ vẻ đồng ý hai người lại nhàn thoại trong chốc lát, cùng trở về tu luyện. Ngày thứ hai, đã có bộ phận người dẹp đường hồi phủ, Huyền Thanh Môn lập tức chống vắng rất nhiều. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đi gặp Tinh Cùng Đạo Quân, đem việc này báo cáo, Tinh Cùng Đạo Quân thập phần thận trọng, dứt khoát chạy đến chủ phong Tam Thanh Điện, đem sở hữu Nguyên Anh Đạo Quân đều gọi tới. Nghe xong việc này, Trấn Dương Hoa Viêm đám người cái nhìn tương đồng, cho rằng nên đi, nhưng ứng không nên cùng Lăng Vân Hạc cùng nhau, cùng với có thể hay không tin chờ vấn đề, lại có bất đồng ý kiến. Thương Thảo nửa ngày, cuối cùng là miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Thủ tĩnh, Thanh Hơi Việc này là các ngươi cơ duyên, vậy từ các ngươi làm chủ đi. Trấn Dương đạo quân nói, chỉ là có một chút, các ngươi nhất định phải chú ý, nếu cửu ngạn tông mặt khác có người đi theo, các ngươi liền kéo thời gian, chúng ta cũng chịu người tiến đến. Trấn Dương đạo quân nguyên bản tính toán, bọn họ lại mang cá nhân qua đi, nhưng thực không khéo, bọn họ thương lượng tới thương lượng đi, đều chịu không ra người tới. Trấn Dương, Diệu Một, huyền nhân ba người, muốn ở côn trung thành đại biểu huyền thanh môn. Hiện giờ thiên đạo tông thế lực đại bộ phận rời khỏi tiên minh, tương ứng mà, sự tình liền dừng ở huyền thanh môn trên người, ba người đã là ít nhất, tinh cùng hoa viêm hai người chấn thủ sân môn, tinh cùng vẫn là bồi dưỡng đệ tử, hoa viêm là một bên trợ giúp tinh cùng một bên củng cố cảnh giới, thông minh sắc xảo vốn dĩ có thể theo chân bọn họ cùng đi, nhưng thực không khéo, hắn một môn bí thuật tu. Luyện đến thời khắc mấu chốt, nếu tùy tiện đình chỉ, đối tử thân nguy hại trọng đại. Cho nên, Trấn dương đạo quân cảm thán, nguyên anh tu sĩ lại nhiều, cũng không đủ dùng A. Thần Hy gật đầu, chúng ta đã biết. Hoa viêm đạo quân do dự trong chốc lát, hỏi, chỉ các ngươi hai người, vẫn là không lớn yên tâm. Thanh hơi, ngươi kia bạn tốt thật sự đáng tin cậy. Hắn đã hỏi vài biến, mạch thiên ca bất đắc dĩ, thật sự đáng tin cậy, hoa viêm sư huynh ngươi an tâm đi. Thần Hy nghĩ nghĩ, nói, có lẽ... chúng ta còn có thể tìm một cái giúp đỡ mọi người ánh mắt dừng ở trên người hắn mạch thiên ca hỏi ai cảnh hành tung thần hy đáp án ở đoàn trước giữa mạch thiên ca rất muốn trận trắng mắt nhưng người quá nhiều nhịn xuống ngươi thật đúng là tin tưởng hắn tân hy nói ta nói rồi ta tự chúc cơ liền nhận thức hắn hắn tuy rằng không phải cái gì người tốt lại là ta khó được có thể tín nhiệm người trí nhất cảnh hành tung trấn dương đạo quân nghĩ hoặc Tính cùng đạo quân nói, chính là trước kia lại thấy ánh mặt trời bảo bối đồ đệ. Lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn cùng bọn họ đồng lứa, chấn dương đạo quân cũng là nhận thức, sau lại cũng từng nghe quá, hắn ngã xuống sau lưu lại một người đệ tử, ở môn trung pha chịu xa lánh. Chẳng qua, lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn cùng bọn họ giao tình đều thực bình thường, không cần thiết vì hắn đồ đệ nhúng tay nhân ra môn phái sự vụ, này đây không rõ ràng lắm cảnh hành tung tên. Nguyên lai like là hắn. Ta giống như nghe nói qua, tiểu tử này phản bội môn. Tinh cùng đạo quân trận trắng mắt, hắn nhưng không sợ khó coi, kia tiểu tử phản bội phía sau cửa ngược lại thành tiểu Nguyên Anh. Nguyên Anh lão nhân sau lại đi tìm hắn, theo ta thấy, hắn sớm muộn gì vẫn là sẽ hồi cổ kiếm phái. Trấn Dương đạo quân nghĩ nghĩ, nói, nếu các ngươi tin được hắn, vậy từ các ngươi đi. Ánh trăng ma quân việc, Lăng Vân Hạc tỏ vẻ cũng không biết tình, chỉ là ngẫu nhiên gặp được ánh trăng ma quân đuổi giết thiên tàn. Thiên tàn rơi vào đường cùng, thác hắn mang một câu, hơn nữa hứa hẹn, sẽ mời hắn đồng hành. Mạch thiên ca trong lòng sầu lo, ánh trăng ma quân rốt cuộc là vân trung tam đại nguyên hậu ma tu chi nhất, nhiếp vô thương bị hắn đuổi giết, vạn nhất. Tân Hy lại nói, ngươi xem lăng vân hạc bộ giáng, một chút đều không đổi, liền biết nhiếp vô thương tạm thời không có nguy hiểm. Nàng nói như thế nào cũng là tùng phong thượng nhân đồ đệ, kết đan kỳ là có thể vượt sông bằng sức mạnh Nam Hải. có thể thấy được trong tay có chút bả bối, chạy trốn đại khái vấn đề không lớn. Mạch Thiên Ca nghe xong cảm thấy có lý, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu quyết định thỉnh cảnh hành tung đồng hành, Tần Hy không có trì hoãn, cùng ngày liền tự mình đi tranh Tấn Quốc Chín Linh do núi tức lốc, Mạch Thiên Ca lưu lại chiêu đái Lăng Vân Hạc. Hiện giờ huyền thanh môn thành lập khởi rất nhiều truyền thống trận, lui tới phương tiện đến nhiều, Tần Hy trước truyền thống đến Côn Ngô cùng thế tục giáp giới chỗ, đi thêm phi độn. Bất quá nửa ngày, liền tới rồi phong tức lốc. Vào phong tức lốc, gặp qua thương như huyền hỏi thăm cảnh hành tung tin tức. Thương như huyền xưng cảnh hành tung ở kiếm động bế quan 15 năm, mấy năm trước xuất quan rời đi, cụ thể đi hướng nơi nào chưa nói, nghe hắn ý tứ, khả năng vẫn là đi vân trung. thần hy cảm tạ nàng, chạy về huyền thanh môn. Mạch Thiên Ca nghe nói việc này, nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không biện pháp khác, nói không chừng đi vân trung. ngược lại có thể tìm được hắn. thần Hy ngẫm lại, Tổng không thể bởi vì cảnh hành tung không đi, liền chưa nói cái gì. Ngày thứ hai, bọn họ mang lên linh thú, đem động phủ giao cho chư đệ tử, cùng Lăng Vân Hạc lên đường rời đi. Bọn họ trước tùy Lăng Vân Hạc truyền tống đến Côn Trung Thành bên vô danh chấn nhỏ, lại kinh cự ly xa truyền tống trận đến Vân Trung, rồi sau đó mượn cửu ngạn tông truyền tống trận. Cùng ngay liền đến Thiên Tuyết Thành. Mạch Thiên Ca không thể không thừa nhận, Vân Trung tu tiên trình độ chính là so thiên cực cao, tu sĩ bình quân tu vi thăng chức không nói, ngày thường sinh hoạt càng là phương tiện, rất nhiều địa phương đều có truyền thống trận có thể mượn đường. Trở lại thiên tuyết thành. Lăng Vân Hạc gọi tới Lăng Nghi Thuận, hỏi nhiếp vô thương tin tức. Lăng Nghi Thuận bẩm báo, gần nhất thăm đến tin tức. Bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở Bắc Hải lưu luyến, không có hồi Vân Trung. Nguyên Vân Trung Bắc Hải, chính là thiên địa dị biến trước. Thiên cực Nam Hải. Chỉ là thiên địa dị biến sau, vân trung bắc di, nguyên bắc hải, tức thiên cực nam hải ngược lại ở vào vân trung chi nam, thiên cực chi đông. Hiện giờ ở vân trung, bắc hải chỉ chính là chân chính cực bắc chi hải. Cực bắc chi hải hoang vu đến cực điểm, trừ bỏ một ít hung thú, hoàn toàn không có bóng người. Bởi vì điều kiện ác liệt, hải thú số lượng thiếu mà lực lượng cường đại, Lăng vân hạc tỏ vẻ, nguyên bản hung hải quy khư hải. Căn bản không thể cùng chi tướng đề. Ngay cả Nguyên Anh tu sĩ Cũng không muốn đặt chân Mạch Thiên ca nghe xong Thập phần thận trọng Cẩn thận mà hỏi thăm cực bắc chi hải tình huống May mà Lăng Vân Hạc sớm có chuẩn bị Kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho bọn họ nghe Bắc Hải Trung Nguy hiểm nhất chính là hàng năm lần đến toàn bộ Hải vực cực quang Này ẩn chứa từ lực hỗn loạn ngũ hành Khó định âm dương Nguyên Anh tu sĩ ở trong đó Tu vi muốn đại suy giảm Cái này cực quang chiếu dọi Hải vực Vân Trung Sưng là vòng cực bắc. Tiếp theo là lúc nào cũng quát lên báo nước chi phong, này phong bao hàm một loại cổ quái lực lượng, mỗi lần thổi qua, không gian đều sẽ trở nên không ổn định, cơ hồ không có cách nào chống cự, chỉ có thể tranh né. Mạch Thiên ca nghĩ, đại khái chính là bởi vì này hai cái nguyên nhân, ánh trăng ma quân mới lấy nhiếp vô thương không có biện pháp đi. Tới rồi Thiên Tuyết Thành, Lăng Vân Hạc mới để lộ ra chính mình tình huống. Hán kết anh. ở Quy Khư Hải trở về 20 năm sau. Năm đó hắn dù chưa được đến Chu Tức Chi cùng, nhưng cũng tính nhờ họa được phúc, bị Chu Tức Chi tức nối liền kinh mạch, ngược lại đem kinh mạch mở rộng, lại rèn luyện đến cường kiện vô cùng, kết anh khi không có chút nào trở ngại. Kết anh sau, hắn liền y lệ thường rỡ xuống cửu ngạn tông chức trường môn, trở thành thái thượng trưởng lão. Mạch Thiên Ca tính tính, Lăng Vân Hạc kết anh còn ở nàng phía trước, Quy Khư Hải khi hắn còn chỉ là kết đan hậu kỳ bất quá 20 năm liền nhất cử bước qua kết đan viên mãn bước vào nguyên anh cảnh giới có thể thấy được chu tước chi tức đối hắn mang đến chỗ tốt có bao nhiêu đại nghĩ đến đây mạch thiên ca hơi cảm an ủi ít nhất bọn họ không có đem lăng vân hạc làm hại quá thảm tư cập việc này mạch thiên ca vui lùa nói lăng đạo hữu hiện giờ chúng ta hai người liền ở cửu nạn tông mí mắt phía dưới quý phái sẽ không nhân những cơ hội trả thù đi Lăng Vân Hạc nhàn nhạt mà cười cười, những năm gần đây, nguyên mục sư bá vẫn luôn thương thế chưa hảo, thiết diện sư bá lại tỏa hóa sắp tới, cửu ngạn tông nhưng không cái này tâm tư tìm hai vị phiền thoái. Phải không? Mạch thiên ca thu liễm trên mặt cười, cựu ngạn tông hiện giờ tình cảnh, nàng cũng có phân, tốt nhất cái gì cũng đừng nói. Trầm mặc trong chốc lát, hai bên đều là không lời nào để nói, Lăng Vân Hạc liền nói, hai vị trước nghỉ ngơi đi, chờ nghe được xác thực tin tức. chúng ta lại nhích người. Bọn họ đương nhiên không ý kiến, cũng không có phương tiện có ý kiến. Ở Thiên Tuyết Thành nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, Lăng Vân Hạc bắt được nhiếp vô thương mới nhất tin tức, liền xuất phát. Bên đường vẫn cứ là mượn dùng viễn trình truyền tống trận, từ Thiên Tuyết Thành trực tiếp truyền tống đến Bắc Cực Đảo. Hiện giờ Bắc Cực Đảo, nhưng nói là danh xứng với thật, đã xác định vị trí đại lục Trung, nó là Nhất Bắc. Bất quá hơn 20 năm, Ngày xưa người đến người đi náo nhiệt vô cùng bắc cực đảo trước mắt tiêu điều. Sở hữu cửa hàng đều dọn đi rồi, hộ gia đình cũng không gặp, đường phố vắng vẻ, bắc hải hữu quặng gió lạnh trung, còn không có bị quát đi cửa hàng chiêu bài lung lay sắp đổ, hết sức thê lương. Nhìn một màn này, Lăng Vân Hạc thở dài một tiếng, ngày xưa ai có thể dự đoán được, bắc cực đảo thế nhưng cũng sẽ có như vậy tiêu điều một ngày. Sức người sức của, đều không thắng nổi thiên địa chi lực. mạch thiên ca cùng tần hy im lặng vô ngữ bọn họ cũng gặp qua đã từng bắc cực đảo cùng trước mắt so sánh với cơ hồ là hai cái thế giới gió lạnh chung một cái gù lưng thân ảnh thong thả đi tới đi đến trước mặt lộ ra một trường giả nua dung nhan vài vị tiên sư lão nhân cung kính về phía ba người không người bắc cực đảo đã không có người nếu các ngươi là giao dịch tới vẫn là mau về đi lão nhân chỉ là cái phạm nhân nhìn không ra bọn họ tu vi cho nên như thế suy đoán. Ở thiên địa dị biến sau mấy năm trước, thường thường có vừa mới xuất quan tu sĩ không biết nội tình, tới bắc cực đảo săn thú giao dịch, đáng tiếc một chuyến tay không. Lão nhân ra, đa tạ ngươi nhắc nhở, chúng ta không phải tới giao dịch. Lăng Vân Hạc vẻ mặt ôn hòa mà trả lời. Gia Gia, Gia Gia. Lão nhân còn chưa nói lời nói, cách đó không xa truyền đến kêu gọi, một cái chắc nịch thiếu niên tìm lại đây. Gia Gia. thiếu niên này là cái có linh căn luyện khí tu sĩ nhìn đến lao nhân vui mừng mà chạy tới ngay sau đó nhìn đến bọn họ ba người vội vàng thu liễm tươi cười có chút sợ hãi mà chào hỏi van bối gặp qua ba vị tiền bối hán tu vi quá thấp đồng dạng nhìn không ra bọn họ thực tế cảnh giới nhưng uy thế cường đại làm không được giả trong lòng suy đoán so chúc cơ kỳ còn cường một ít kia hẳn là kết đan kỳ đi không cần đa lễ lăng vân hạc giơ tay hư lỡ Trong miệng hỏi, bắc cực đảo đã không có người, vì cái gì các ngươi còn không đi. Thiếu niên nói, là ông nội của ta không chịu đi, hắn nói, ở bắc cực đảo sinh sống cả đời, không nghĩ xa rời quê hương. Lăng Vân Hạc nhíu mày, chính là, nơi này đã không thích hợp chủ người. bắc cực đảo tuy rằng còn không ở vòng cực bắc nội, nhưng ly thật sự gần, thường thường có cực quang tiết lộ ra tới, đến nỗi báo nước chi phòng phong đôi cũng sẽ quét đến nơi đây. Lão nhân vẻ mặt tang thương, thở dài nói, tiểu lão nhân không mấy năm hảo sống, khiến cho ta chết ở chỗ này đi. Ta này tôn nhi là cái hiếu thuận, sớm mấy năm đã kêu hắn đi rồi, hắn chính là không chịu. Lăng Vân Hạc nhìn kia thiếu niên, nói, ngươi có biết hay không, ở chỗ này trụ lâu rồi, thân thể của ngươi sẽ đã chịu tổn thương, ảnh hưởng ngươi tương lai thành tựu. A, lão nhân vừa nghe, cũng quýt lôi kéo tôn tử, cháu ngoan, đây là thật sự. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu, biết, nhưng ta không thể ném xuống ông nội của ta. Ngoan tôn ai? Cố thổ nan ly lăng vân hạc than một tiếng, từ trong lòng lấy ra một con bình ngọc, đưa cho kia thiếu niên. Này bình đang ăn dược, vốn là tôi thể chi dùng, dùng để ngăn cản cực quan cơn lốc, vấn đề không lớn. Ngươi ra ra tuổi lớn, thân thể suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên, dư lại ngươi cầm đi tôi thể. Thiếu niên vừa mừng vừa sợ, tiền bối, này! Cầm đi. Thiếu niên tiếp nhận, không nói hai lời quỳ xuống dập đầu, đa tạ tiền bối. Lao nhân ở bên cũng liên tục không người hạ bái, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, ngài thật là quá hảo tâm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói cảm ơn. Lăng Vân Hạc nhàn nhạt một câu, xoay người đối Mạch Thiên Ca hai người nói, đi thôi. Dứt lời, dẫn đầu bước đi, không thấy hắn như thế nào phi độn, cũng đã rời xa. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy liếc nhau. Theo đi lên, bọn họ đều nhìn ra được tới, lần này gặp nhau, Lăng Vân Hạc biểu hiện phi thường kỳ quái. Nguyên lai like Lăng Vân Hạc, tuy rằng trọng tình nghĩa, nhưng tuyệt đối sẽ không tha ở trên mặt, càng sẽ không như vậy đa sầu đa cảm. Mạch thiên ca cân nhắc không ra, tần hy đối Lăng Vân Hạc hiểu biết càng thiếu, nghĩ tới nghĩ lui, nàng dứt khoát trực tiếp hỏi, Lăng đạo Hữu Phía trước Lăng Vân Hạc thân ảnh không ngừng, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ân. Nàng nói. Ngươi hay không gặp được chuyện gì? Lăng Vân Hạc sau một lúc lâu không có trả lời, hắn lại phi ở đằng trước, nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Sau một hồi, nghe được hắn nhẹ nhàng thanh âm, nếu hết thể đều hủy diệt, tranh cường đấu tàn nhẫn, còn có cái gì ý nghĩa? Hết thể đều hủy diệt. Thần hy đột nhiên bất động, mạch thiên ca cũng đi theo ngừng lại. Lăng Vân Hạc bay một trận, không thấy bọn họ theo kịp, đành phải quay đầu lại. Hai vị đây là làm sao vậy? tần hy nhìn chằm chằm hắn cái gì là hết thể đều hủy diệt lăng vân hạc cười cười không chút nào để ý mà nói chỉ là thuận miệng nói nói chỉ sợ không phải đâu Tân hy cũng cười cười người ta tuy vô đại thù nhưng chúng ta cùng cửu ngạn tông có đoạt bảo chi hận quý phái hai vị nguyên hậu đại tu sĩ hiện giờ quân cảnh cùng chúng ta nhiều ít có điểm quan hệ dưới loại tình huống này người bình thường nào còn nguyện ý cùng chúng ta lui tới các hạ chẳng nhưng không so đo còn ngàn dặm xa xôi chỉ vì truyền một cái lời nhắn nói tới đây thần hy biểu tình lãnh hạ lăng đạo hữu nếu ngươi còn có thành ý nói tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật lăng vân hạc nhìn chằm chằm hắn lại trước sau không nói gì thần hy vừa không buộc hắn cũng không buông tay ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn đẫu nhiên lăng vân hạc cười ánh mắt chuyển hướng một bên mạch thiên ca nếu là người khác ta sẽ không nhưng là nàng nói đến nàng tự Lăng Vân Hạc liền dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Tần Hy, bên môi mang theo cười nhạn, tựa hồ đang chờ đợi Tần Hy phản kích. Làm hắn thất vọng chính là, Tần Hy trước sau không có khác phản ứng, vẫn cứ liền như vậy nhìn hắn. Hơn nửa ngày, Lăng Vân Hạc thở dài, người rốt cuộc là quá tự tin, vẫn là không để bụng. Thấy hắn vẫn là không đáp lời, liền nghiêm túc mà nói, không cần làm bộ nhẹ không hiểu. Hắn là quyết ý muốn nghe cái đáp án. Tần Hy rốt cuộc mở miệng. Lại chỉ là lắc lắc đầu, đây là chúng ta chi gian sự, cho nên ta không thể nào nói lên. Hắn không có đem tình sự nói cho người khác nghe yêu thích, cũng không cần. Lăng Vân Hạc định trụ, hồi lâu về sau, hắn một tiếng cười khổ, thôi, ta hả tất tự tìm phiền não. Hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, nói, chuyện này, ta sẽ cùng các ngươi nói, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Đó là khi nào? Thần hy một chút cũng không nghĩ bị có lệ. Chờ ta bình tĩnh thời điểm. Lăng Vân Hạc ném một câu một chút cũng không bình tĩnh nói, liền muốn xoay người. Lại nghe đến phía sau Mạch Thiên Ca thanh âm, ngươi có phải hay không cũng biết, thái cổ, thượng cổ thiên hủy mà diệt nguyên nhân. Lăng Vân Hạc đống nhiên dừng lại, xoay người lại. Mạch Thiên Ca nhìn trầm chầm, chầm hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Vừa rồi bọn họ đối thoại không đầu không đuôi, nàng còn có điểm tưởng không rõ, nhưng Lăng Vân Hạc lúc trước nói, nàng có chút nghe ra tới. Hết thể đều sẽ hủy diệt, trừ bỏ bọn họ đoạt được biết kia sự kiện, còn có chuyện gì xương được với hết thể đều sẽ hủy diệt. Lăng Vân Hạc nhất định biết cái gì? Hồi lâu, Lăng Vân Hạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi quả nhiên biết. Mạch Thiên Ca không có trả lời, mà lại nhìn hắn. Lăng Vân Hạc lại thở dài, hắn gần nhất thở dài số lần rất nhiều. Hắn nói, chúng ta vẫn là đi trước tìm thiên Tàn đạo hữu đi, vãn một ngày. Liền khó tìm một ngày. Mạch Thiên ca chỉ suy xét mấy phút, liền đồng ý, hảo đi. So sánh với chuyện này, nàng càng coi trọng nhiếp vô thương an nguy. Phản phất chuyện gì cũng không phát sinh, ba người một lần nữa hướng Bắc Hải chỗ sâu trong bay đi. Càng đi Bắc Phi, gió biển liền càng mãnh liệt. Đến sau lại, đã ẩn ẩn mang theo xé rách hết thể lực lượng, thổi qua là lúc. Trung quanh không gian trở nên cực không ổn định. Lăng Vân Hạc nhắc nhở một câu, đây là báo nước chi phong. chúng ta thực mau liền sẽ tiến vào vòng cực bắc cực quang dưới bao nước chi phong sẽ càng mãnh liệt nếu là gặp được phong mắt trừ bỏ tránh né không còn hắn pháp sắc trời càng ngày càng ám phía bắc không trung lại dần dần sáng lên một tầng ánh huỳnh quang này ánh huỳnh quang đủ mọi màu sắc như sương mù như điện huyến lệ đến cực điểm như tiên nhân chấp bút vẽ tiêu sái vung lên lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút nhưng mà này mỹ lệ đến cực điểm cảnh sắc lại mang theo bức người sắc khí Bọn họ ba người vừa mới tiến vào cực quang trong phạm vi, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hộ thân linh quang liền suy một tiếng đàng khởi sương khói. Lăng Vân Hạc dừng lại, nói, cực quang có chứa nguyên tử chi lực. Hai vị tốt nhất có điểm đặc biệt hộ thân thủ đoạn. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy liếc nhau. Bọn họ hai người, Tần Hy dốc lòng với hỏa hệ. Trước mắt xem ra, tựa hồ không có gì trọng dụng, Mạch Thiên Ca sao, sở học nhưng thật ra thực tạp đáng tiếc. Mạnh nhất phòng ngự pháp bảo bạch ti mặt đã hủy hoại, trên người bảo y y bên người phòng hộ. Hai người cân nhắc một chút, mạch thiên ca tế khởi thái cực bắt quái đồ, tần hy xả ra một kiện như tơ tiên y phất tay triển khai, phô thành thất luyện, đem hai người bảo vệ. Cái này tiên y là tiên minh khen thưởng vật phẩm chi nhất, đến từ chính gió cắt thành cái kia nhà kho. Bọn họ đem Đông Hải yêu tu việc hoàn toàn giải quyết, lập hạ không nhỏ công lao. Tiên minh cố ý tưởng thưởng một bút không nhỏ tài phú, bọn họ vừa không thiếu linh thạch, lại không thiếu đăng lược, liền chọn vài món tương đối hữu dụng pháp bảo, mặt khác đều lưu tại động phủ, bỏ thêm vào bọn họ cất chứa thất. Lăng Vân Hạc ánh mắt ở tiên trên áo ngừng một cái trước mắt, liền rời đi. Nay cố nhiên là kiện không tồi pháp bảo, nhưng với hắn mà nói, không có gì giá trị. Ba người càng đi Bắc Phi, cực quang sở mang nguyên từ chi lực càng là cường đại, hơn nữa. Căn bản vô pháp tránh né, Còn có bao nước chi phong thường xuyên thổi qua, uy lực so với cực quang chỉ có hơn chứ không kém. Này một phi, liền bay ba ngày. Bắc Hải địa giới, Lăng Vân Hạc bày ra nhãn tuyến không dám nhẹ nhập, chỉ là ở Bắc Hải biên nhìn chằm chằm. Mấy ngày này đều không có phát hiện ánh trăng ma quân hoặc nhiếp vô thương tung tích, cho nên suy đoán, bọn họ hẳn là còn ở Bắc Hải trung, Rốt cuộc ở đâu, cũng chỉ có chính bọn họ tìm. May mà, Nhiếp vô thương để lại cho Lăng Vân Hạc một cái nguyên thần bài, có thể đại khái cảm ứng được khoảng cách xa gần, bọn họ có thể khẳng định, nhiếp vô thương còn an toàn. Bên hai bén nhọn thanh nhâm vang lên, báo nước chi phong sở mang đến không gian dung chuyển chi lực nháy mắt tăng lên, Lăng Vân Hạc sắc mặt biến đổi, không tốt, phong mắt tới. Ba người ngẩng đầu đi xem, liền ở cách đó không xa, một đám thật lớn màu xám xoáy nước, đào hút ở trên mặt biển, nơi đi qua, nước biển cuốn cuộn, phù băng dập nát. Nhắc lên cuồng phong sóng lớn, đều không ngoại lệ. Chúng ta đến tránh một chút. Lăng Vân Hạc dồn dập mà nói, phong mắt chi lực, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản, chẳng sợ nguyên hậu tu sĩ, cũng khiêng không được. Mạch Thiên ca tả hữu vừa thấy, mày nhăn lại, nơi này trừ bỏ nước biển chính là phù băng, nơi nào có thể tránh. Đáy biển sao? Lăng Vân Hạc gật đầu, không tồi, chính là đáy biển. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, Bắc hải yêu thú. Đại bộ phận đều giấu ở đáy biển, chúng ta nhập hải, nhất định phải cẩn thận. Phong mắt đang ở di động, không bao lâu, liền sẽ tới bọn họ nơi vị trí. Lăng Vân Hạc nói xong, không chút do dự mà một đầu tài hạ, lẻn vào đáy biển. Tần Hy cũng không kéo dài thời gian, tiên y đi mở ra, ném cho mạch thiên ca, chính mình rung lên cánh tay, gọi xuất kiếm trợ, liền cũng đi theo tiềm đi xuống. Mạch thiên ca một câu không nói ra tới, đành phải phủ thêm tiên y đi hề. theo đi xuống bao nước chi phong ảnh hưởng hạ nước biển đồng dạng dung chuyển bất an may mà bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ điểm này dung chuyển cũng không để vào mắt chờ đến phong mắt quắt đến bọn họ đỉnh đầu hải vực khi bọn họ đã lẻn vào biển sâu ảnh hưởng không đến mấy ngày qua mặt biển thượng trước sau không thấy sinh vật tung tích thẳng đến lúc này mới thấy trong nước biển mơ hồ du quá âm u bóng dáng mạch thiên ca nhìn kia bóng dáng lướt qua hồi lâu cũng không biến mất trong lòng có chút sợ hãi lớn như vậy hải thú hơi thở lại như vậy mỏng manh Nàng cũng sẽ không cho rằng không có hơi thở là thực lực thấp kém lăng vân hạc nói qua có thể ở bắc hải sinh tồn hải thú đều có nguyên anh kỳ thực lực lăng vân hạc sớm có chuẩn bị vừa đến đạt đáy biển hắn liền lấy ra một con lớn bằng bàn tay thuyền hình pháp bảo này bảo vừa ra tay nhanh chóng biến đại thành vì một con thuyền chân chính thuyền có thể cất chứa mấy chục người vào đi thôi Hắn nói, dẫn đầu mở ra cửa khoang. Chờ bọn họ theo đi vào, cửa khoang đóng cửa, chỉnh tao thuyền liền thành phong bế không gian. Phong mắt khả năng muốn mấy ngày mới có thể tan đi, chúng ta tại đây chờ. Lăng Vân Hạc dứt lời, lo chính mình ở đầu thuyền tìm vị trí ngồi xuống, đưa lưng về phía bọn họ khoanh chân đả tọa Xem hắn bộ dáng này, là không tính toán cùng bọn họ nói chuyện. Mạch Thiên Ca từ trước đến nay là thức thời người. liền lôi kéo Tần Hy ở phía sau khoang ngồi xuống, cùng Lăng Vân Hạc xa xa tương đối. Ngươi thế nào? Nàng quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tần Hy biết nàng hỏi cái gì, vừa rồi hắn đem tiên y đi để lại cho nàng, chính mình chỉ dùng kiếm trận hộ thân, kiếm trận ở cực quang cùng báo nước chi phong hạ, uy lực giảm đi, chỉ là linh khí tiêu hao đến nhiều chút, không đến mức chịu đựng không nổi. Một lát sau, Tần Hy nói, hoàn cảnh này, Chúng ta thực lực sẽ có điều giảm xuống. Ta không cần phải nói, trừ bỏ bản mạng pháp bảo chính là chu tức chi cung, đều là hòa hệ. Ngươi nói, thiên địa phiến là năm hệ đều toàn, đỡ sinh kiếm, thiên lôi là lôi hệ. Vị kiếp ánh trăng ma quân, chẳng những là nguyên hậu tu vi, bên người còn có luyện thi, nếu là ma tu chịu ảnh hưởng tiểu một ít. Bọn họ hiện giờ đều là nguyên anh trung kỳ, bằng vào trên người thần thú chi tức, lấy nhị địch tất cả đối nguyên hậu tu sĩ còn có thăng cơ. Nhưng nếu suy yếu đến quá lợi hại, hẳn là sẽ không. Mạch Thiên Ca nghĩ đến vô ưu cốc trải qua, ma khí cùng linh khí tương đối, nhưng còn ở ngũ hành bên trong, âm dương trong vòng. Dơ bẩn chi khí, tử khí, này đó đều là độc đáo tồn tại, có thể đối ma khí sinh ra ảnh hưởng, nghĩ đến cực quang cùng bao nước chi phong cũng là giống nhau, hẳn là sẽ không ngoại lệ. Cực quang nói đến cùng, là nguyên tử chi lực, báo nước chi phong còn lại là không gian xé rách chi lực. Này hai loại lực lượng, cũng mặc kệ là linh khí vẫn là ma khí. Thần hy ngâm lại, cảm thấy có lý, chỉ hy vọng như thế. Hai người trầm mặc trong chốc lát, hắn Đông nhiên nói, Ngày đó, Lăng Vân Hạc lời nói, ngươi biết có ý tứ gì sao? Biết. Thần hy cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghe không hiểu. Nguyên lai like nghe không hiểu, sau lại nghĩ nghĩ, liền minh bạch. Mạch thiên ca thành thành thật thật mà trả lời. Chờ nửa ngày. Tần Hy không hỏi lại cái gì, nàng lại nhịn không được hỏi, ngươi, không hỏi vì cái gì sao? Tần Hy cúi đầu nhìn nàng, khoe miệng trước sau mỉm cười, này muốn hỏi cái gì sao? Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi không có mị lực. Hắn phản ứng quá bình tĩnh, giấm hải sinh sóng loại này giống như chưa bao giờ sẽ phát sinh ở trên người hắn, chẳng sợ giờ này khắc này, đều là như vậy bình đạm một câu. Mạch Thiên Ca nói, khó trách ngày đó hắn sẽ hỏi. người rốt cuộc là quá tự tin vẫn là không để bụng tân hy nói hắn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn chúng ta chi gian sự cùng người khác không quan hệ hiện giờ liền điểm này tin tưởng đều không có như thế nào làm bạn ngàn năm vạn năm cảm tình chưa bao giờ là nhất thời xúc động là có thể nở hoa kết quả nghi kỵ cùng hoài nghi chỉ biết tiêu ma nó tồn tại nếu một ngày kia tiêu ma hết kia mới kêu tự làm bậy không thể sống Thấy Mạch Thiên Ca chỉ yên lặng nhìn hắn, hắn cười, làm sao vậy? Nàng thở ngắn than dài, ta hiện tại đã biết, kỳ thật người thua là ta. ân, Thần Hy nhúng mày, tỏ vẻ khó hiểu. Mạch Thiên Ca lại cười mà không đáp. bao nước chi phong ước trừng quát hai ngày, hai ngày sau, Lăng Vân Hạc đứng lên. Mạch Thiên Ca cùng tần Hy cũng đi theo đứng lên, chỉ nghe Lăng Vân Hạc nói, phong mắt hẳn là đã không còn nữa, chúng ta đi lên đi. Bọn họ đang muốn theo tiếng, đột nhiên thân tàu nhoáng lên. Lăng Vân Hạc ngẩn ra, quay lại đi nhìn bên ngoài. Một con thật lớn đôi mắt từ thuyền trên không xẻ qua, rồi sau đó là trống chân miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng. Đây là... Bác Hải yêu thú. Mạch thiên ca kinh hãi. Nay chỉ hải thú hình thể chi thật lớn, là nàng cuộc đời ít thấy. Trên người không có chút nào hơi thở, nhưng cũng bởi vậy càng đáng sợ. Lăng Vân Hạc sắc mặt khó coi vô cùng. Thật là xui xẻo. Lăng Đạo Hiếu. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy không có lập tức động tác, rốt cuộc bọn họ hiện tại thân ở Lăng Vân Hạc Pháp bảo nội. Lăng Vân Hạc nhìn bên ngoài hải thú, mặt trầm như nước, tuy rằng chúng ta ba người liên thủ, có thể đánh chết con thú này, nhưng làm như vậy quá lãng phí thời gian. Vạn nhất bị thương càng phiền toái nói tới đây, hắn mặt lộ vẻ kiên nghị, đi ra phía trước, ta tới thử xem, đem nó quăng. Quăng. Bọn họ còn chưa nói cái gì, Lăng Vân Hạc đã đôi tay kết ấn, đem từng đạo pháp quyết đánh đi lên, tức khắc, pháp bảo thuyền chung quanh, vô số phù ấn theo pháp quyết một đám sáng lên. Tại đây ngắn ngủi thời gian, bên ngoài hải thú chấp một chút đôi mắt, há to miệng, dùng sức một hút, tựa hồ tưởng một hơi đem thuyền hít vào đi. Liên ở thân thuyền bắt đầu nghiêng một khắc, phù ấn rốt cuộc toàn bộ sáng lên, linh khí từ đầu thuyền tụ linh trận chuyển vào thân thuyền, một tiếng vù vù, đã bị hút vào đầu thuyền đống nhiên tránh ra tới, đánh cái chuyển. như mũi tên giống nhau hoàn toàn đi vào hát cám. thuyền chung ba người sớm có chuẩn bị thân ảnh chút nào bất động lăng vân hạc càng là sắc mặt nghiêm túc trong tay kết ấn không ngừng mạch thiên ca quay đầu đi xem kết giới ngoại kia chỉ hải thú giống như sửng sốt một chút chớp một chút đôi mắt rồi sau đó bỗng nhiên thoáng gần nó truy lại đây lăng vân hạc không có quay đầu lại đây là hắn pháp bảo hắn có thể bằng vào pháp bảo cảm giác được kia cổ đuổi sắt ở phía sau kích động hơi thở Hắn nói, cấp tụ linh trận đổi linh thạch, càng nhiều càng tốt. Hắn đang ở thao túng pháp bảo, đàng không ra tay tới, trên thuyền linh thạch mấy ngày nay cũng chưa đổi quá, sắp dùng hết. Mạch Thiên Ca tiến lên, nhìn lướt qua trên thuyền cung cấp linh khí tụ linh trận, nói, Lăng Đạo Hữu nếu ngươi tin ta nói, ta một lần nữa bố cái tụ linh trận. Vô nghĩa, Lăng Vân Hạc đánh gãy nàng, ta không tin ngươi tin ai. Nhanh lên, Mạch Thiên Ca không hề nhiều lời. Từ càn khôn giới trung đảo ra một đống đủ mọi màu sắc tinh ánh dịch thấu ngọc thạch tới, mỗi một viên đều tản ra thuần tịnh vô cùng linh khí. Lăng Vân Hạc xem đến đôi mắt đều thẳng, người cư nhiên có nhiều như vậy tinh ngọc. Này đó tinh ngọc, là năm đó quy khư hải tiên cung đến. cựu ngạn tông cũng đoạt được không ít cổ tu di vật, Lăng Vân Hạc trong tay cũng có tinh ngọc, nhưng hắn chỉ là văn bối. Tổng sản lượng lại không nhiều lắm, cho nên chỉ là phân ban một ít, được mười tới viên. mà mạch thiên ca đảo ra tới chừng mấy chục viên mạch thiên ca không để ý tới cổ tay háo phất một cái mấy viên tinh ngọc còn đâu nguyên trận pháp chủ yếu vị trí thượng rồi sau đó nàng đôi tay linh hoạt động tác nhanh chóng đem tụ linh trận hủy đi một bên hủy đi một bên bố bất quá một lát một cái hoàn toàn mới tụ linh trận liền bố hảo toàn bộ trong quá trình cung cấp cấp lăng vân hạc linh khí trước sau không đoạn đương mắt trận mấy chục cái tinh ngọc cùng nhau chớp động ánh sáng Lăng Vân Hạc cảm thấy áp lực một nhẹ, dễ như chở bàn tay mà ngự sử thuyền về phía trước rẽ sóng mà đi. Hẳn là đủ để duy trì tốc độ cao nhất mấy ngày rồi đi. Mạch Thiên ca lui xuống dưới. Lăng Vân Hạc nói, nhiều như vậy tinh ngọc, kia còn dùng nói. Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp chung. Một quả tinh ngọc có đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng một hồi chiến cuộc, huống chi là như thế nhiều tinh ngọc. Những người đó phải biết rằng bọn họ dùng ở tụ linh trận, chỉ là vì ngự sử pháp bảo. còn không tức giận đến ngất xỉu đi. Nghĩ vậy, Lăng Vân Hạ cũng có chút ngỡ răng, trên tay hắn Tinh Ngọc cũng không nhiều lắm a. Như vậy cái cách dùng, thật là cái bại gia nữ, thật không biết cái kia tần thủ tĩnh là như thế nào nhẫn. Mạch Thiên Ca một chút cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, dù sao Tinh Ngọc sẽ tự động khôi phục, lưu trữ làm gì. Tốn chút thời gian lại đã trở lại. Ở Tinh Ngọc Dư thừa linh khí duy trì hạ lăng vân hạc ngự sử pháp bảo thuyền tốc độ cao nhất chạy như điên phía sau hải thú đầu tiên là chậm rãi đi theo sau lại tựa hồ bị khơi dậy hung tính cắn ở bọn họ phía sau manh truy nay hải thú vốn là sinh hoạt ở bắc hải tốc độ cực nhanh hơn nữa không sợ cực quang cùng bao nước chi phong truy lên không hề cố kỵ chẳng sợ lăng vân hạc đem pháp bảo thuyền ngự sử đến mức tận cùng cũng gần chỉ là bảo đảm không bị đuổi tới nay một đuổi một chạy đảo mắt hơn nửa canh giờ qua đi Hải thú vẫn cứ phấn khởi tiến lên, phát bảo thuyền trước sau duy trì nhanh nhất tốc độ, không dám có một tia lơi lỏng. Nó có thể hay không vẫn luôn truy đi xuống. Mạch Thiên Ca nhịn không được hỏi. Lăng Vân Hạ cũng là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt Bắc Hải hải thú, không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy, hắn sắc mặt nghiêm túc, vứt ra một câu, "Không biết." Yêu thú tập tính, gặp được con mồi so nhân loại có kiên nhẫn đến nhiều, nếu này hải thú đưa bọn họ trở thành con mồi, đuổi tới chân trời góc biển đều có khả năng. Nhưng không trốn nói, cũng chỉ có thể giết. Lẽ ra yêu tu sẽ không vượt qua thập giai, bọn họ nơi này ba cái nguyên anh tu sĩ, một cái lúc đầu, hai cái trung kỳ, diệt sát một con hải thú, không nói chơi. Nhưng Lăng Vân Hạc cũng nói, nơi này hải thú rất khó sát, tốn thời gian là khẳng định, vạn nhất chịu cái thương. Có thể trốn có chạy không? Như vậy muốn đuổi tới khi nào? Chúng ta không phải muốn tỉnh thời gian sao? Lại là hơn nửa canh giờ qua đi, thần hy nhíu lại mày nói. Sẽ không lãng phí thời gian Lăng Vân Hạc nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, chúng ta hiện tại phương hướng, chính là thiên tàn đạo hữu nơi phương hướng. Cái gì? Mạch thiên ca vội la lên, nếu là trên đường chúng ta không có đem nó ném rớt, kia làm sao bây giờ? Mang theo này chỉ hải thú đi cứu người. Đến lúc đó nói nữa, thao túng pháp bảo chung, Lăng Vân Hạc có chút bực bội, cùng lắm thì thứ này không cần. Chính chúng ta đi chính là... Mạch Thiên Ca không nói. Nay chỉ pháp bảo thuyền giá trị, có mắt người đều nhìn ra được tới, tuy rằng so ra kém phi huyền bảo thuyền, nhưng tinh xảo chỗ chỉ có hơn chứ không kém, để đến quá bình thường nguyên anh tu sĩ toàn bộ thân ra. Lăng Vân Hạc không có ngay từ đầu liền đem thứ này lấy ra tới, phỏng trừng cũng là thập phần quý trọng, hiện giờ nói lời này, hơn phân nửa là khí lời nói. Một lát sau, Lăng Vân Hạc ngữ khí thuận lợi, nói. Nếu trong vòng ba ngày ném không xong, chúng ta liền rời thuyền đem nó đánh chết. Này thuyền tiêu hao pha đại, lâu lắm không đáng. Mạch thiên ca hai người tự nhiên sẽ không có dị nghị, hảo, liền nghe đạo Hữu Lăng vân hạc sợ kinh động đáy biển mặt khác hải thú, rứt khoát nổi lên mặt biển, dễ sóng mà đi. Mặt biển thượng, cực quang vô che vô giấu, phát bảo con thuyền là nhẹ mình một tiếng, vòng bảo hộ thượng sáng lên quang mang, vẫn cứ theo gió vượt sóng. không có chút nào tạm dừng. Mạch thiên ca túi đầu nhìn lên, tụ linh trận trùng, tinh ngọc tụ tập linh khí càng nhanh, trong lòng biết Lăng Vân Hạc lời nói không tồi. Giống như vậy ở mặt biển đi, bởi vì muốn ngăn cản cực quang cùng báo nước chi phong, linh khí tiêu hao tốc độ phi thường mau. tuy rằng có tinh ngọc, bọn họ hao tổn đến khởi, nhưng tựa như Lăng Vân Hạc nói, không đáng, tinh ngọc hao tổn, cũng là muốn thời gian khôi phục. Nếu không đi quản mặt sau hải thú, cực quang dưới cực nhanh phi hành, thật sự là thế gian khó gặp cảnh đẹp. Bầu trời cực quang như sương mù như điện, thanh huy minh ngông, trung quanh không ngày nào vô nguyệt, lại có thế gian nhất sáng ngời ngôi sao, giống như tấm màn đen trung kim sa. Nếu là lúc này, có thể cảm nhận được gió biển thổi phất, vậy càng tốt, đáng tiếc chính là, nơi này gió biển đều là bao nước chi phong, trực tiếp thổi tới trên người, là muốn mạng người. Mạch Thiên Ca nhìn trong chốc lát, quay đầu phát hiện, Tần Hy lại ở tu luyện. Nang lắc đầu, đồng dạng thu liễm tâm thần, đả tọa điều tức. Gì? Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được Lăng Vân Hạc thanh âm. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đồng thời tỉnh táo lại, quay đầu nhìn hắn. Lăng Vân Hạc không có xoay người, lại là đối bọn họ nói, thiên tàn đạo hưu hướng chúng ta bên này. Hắn tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời ra tiếng, cái gì? Nguyên thần bài cảm ứng được. Nguyên thần bài. kêu hẳn là sẽ không làm lỗi. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, cảm thấy trong lòng bất an, chúng ta hiện tại kéo một con hải thú, nếu là ánh trăng ma quân đi theo thiên tàn đạo hưu phía sau. Không cần nàng nói tiếp, bọn họ cũng đều biết loại tình huống này có bao nhiêu không song. Vô luận là hải thú, vẫn là ánh trăng ma quân, bọn họ hợp lực dưới, đều không e ngại, nhưng nếu hai người tương nộ, bỏ thuyền, sát thú. Ngay sau đó, tần hy vọt người đứng lên, gọi ra tam dương chân hỏa kiếm. Cùng nhiếp vô thương hội hợp phía trước, giết hải thú, đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Nếu ánh trăng ma quân không theo ở phía sau, như vậy hết thể bình yên, nếu liền ở phía sau, kia bọn họ cũng hảo đẳng ra tay tới đem hắn đánh lui. Lăng Vân Hạc tự nhiên cũng hiểu, hắn một véo pháp quyết, cửa khoang vô thanh vô tức mở ra. Đi! Nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, tần hy dẫn đầu rời đi pháp bảo thuyền. Mạch thiên ca gọi ra ngọc cốt con rối, đem đỡ sinh kiếm giao cho nó, chính mình cũng nhảy đi ra ngoài. Vừa ra thuyền, tam dương chân hỏa kiếm quang mang trận lóe, Chu tước chi diễm phô khai, tần hy trực tiếp liền công đi lên. Mạch thiên ca cũng không trần chờ, thiên địa phiến vung lên, một đoàn kim lôi từ giữa bay ra, hóa thành vô số kim mang, dương dương nhiều, phảng phất hạ khởi một hồi kim sắc vũ. Đồng thời, con dối thao đỡ sinh kiếm, bổ đi lên. Suy suy suy mấy tiếng, bọn họ đều đánh chúng, kia hải thú cả người cứng đở, lại là lông tóc vô thương. Con thú này hàng năm chịu cực quang cơn lốc xâm nhập, cho nên ngoại gia cứng cỏi vô cùng. Lăng Vân Hạc từ thuyền trung ra tới, đem thuyền như cũ biến thành pháp bảo lớn nhỏ, thu hồi túi càng khôn. Nói xong, quang mang chợt lóe, một đạo lưu quang xuất hiện ở trong tay hắn, như một vòng trăng giảm, thanh lanh lũ hàn, hữu hình vô chết. Tấn Giai nguyên anh sau. Hán bản mạng pháp bảo trải qua một lần nữa tế luyện, bộ dáng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Nguyên bản chỉ là một thanh trăng dằm hình ngọc đao, hiện giờ lại hóa thành một mảnh hàn mang, phảng phất thật là một mảnh ánh trăng. Nhìn đến hải thú, Lăng vân hạc hai mắt níu lại, các ngươi pháp bảo cư nhiên có thể xúc phạm tới nó. Kho khe kho khe này hải thú lớn lên đáng sợ, lại sẽ không kêu to, chỉ biết phát ra phun bong bóng dường như khò khẽ thanh. Nó tựa hồ mới phản ứng lại đây. miệng rộng một trường phun ra một chuôi phao phao hướng bọn họ cắn tới ba người phân tàn tranh thoát từng người ra tay chu tước chi diễm che trời lấp đất kim lôi chi vũ tận dụng mọi thứ ánh trăng chi hoa tấn như tia chớp nay chỉ hải thú phảng phất không biết làng tránh tất cả đều ai đến vững chắc trong lúc nhất thời nước biển rung chuyển nhấc lên cử đảo kho khe hải thú giận dữ lộ ra răng nhọn điên cuồng mà vặn mèo lên máng mắng theo vặn mèo Hải thú cả người đen nhánh làn da nổi lên một tầng ánh sáng, này ánh sáng như sương mù lại như điện, mang theo hoa mị quang hoa, dẫn động quỷ dị hơi thở, tại đây hơi thở dưới, ba người linh khí hôn loạn lên. Nay hải thú, hàng năm ở Bắc Hải sinh hoạt, chịu cực quang cơn lốc xâm nhập, luyện được một thân đồng bì thiết cốt, càng đem chi hóa thành mình dùng. Nhiếp vô thương ở đoạt mệnh chạy như điên. Nàng biết chính mình vận khí từ trước đến nay không thế nào hảo. nhưng không nghĩ tới sẽ kèm đến như vậy nông nỗi. Từ thiên cực trở về, nàng liền chuyên tâm tìm hiểu nguyên ma, mới vừa ngộ ra chút manh mối, xuất quan đi tham gia ma tu giao dịch hội, đã bị ánh trăng ma quân theo dõi. Nàng không biết ánh trăng ma quân từ nơi nào biết nguyên ma tồn tại, nhưng làm nàng giao ra nguyên ma, tuyệt đối không có khả năng, cho nên, nàng sấn chi chưa chuẩn bị, lợi dụng bí bảo chạy. Chính là, đó là vân trung tam đại ma quân chi nhất ta. Lúc đầu cùng hậu kỳ, như thế nào so? Không làm sao được, nàng đành phải cân nhắc, có người nào có thể hỗ trợ. Nàng ở Vân Trung thật sự không có gì người quen, vạn dặm truyền âm phù lại không có biện pháp lướt qua toàn bộ đại lục. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp được Lăng Vân Hạ, nàng cơ hồ tưởng một đường độn xoay chuyển trời đất cử. liền tính là công đạo cấp Lăng Vân Hạ, nàng cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng, cùng hắn chỉ là lược có liên quan. Ai biết hắn có phải hay không thật sự sẽ thay nàng đi một chuyến. Vạn hạnh chính là, cảnh hành tung ở Vân Trung, nhận được nàng vạn giảm truyền âm phủ. Nếu hắn thuận lợi tới rồi, bọn họ hai người liên thủ, chưa chắc không có hy vọng. Cảnh hành tung, cái này tiện nhân như thế nào còn chưa tới. Nàng đã chạy nửa tháng, vì chạy trốn, trên người bí bảo dùng hơn phân nửa, lại chạy xuống đi, còn không bằng trực tiếp đem nguyên ma giao có lợi. Lời tuy như thế. nhiếp vô thương chạy lên nhưng không một chút chậm nàng quá hiểu được một cái nguyên hậu tu sĩ đáng sợ không nghĩ lại một lần đem chính mình vận mệnh giao cho trên tay người khác lăng vân hạc đã lần thứ ba nuốt phục bổ linh đan linh khí dần dần toát lên như nước ánh trăng lại một lần chém ra thanh huy mênh ngông lại mang ra lấm lấm sắc khí hải thú khò khẹ khò khẹ điên cuồng mà ném cái đuôi trên người máu tươi đầm địa nhiễm hồng một vùng biển hắn bất thời giờ nhìn mắt mặt khác hai người trong lòng nghi hoặc không thôi này hai người vẫn luôn không có nuốt phục quá bổ linh đan linh tinh đồ vật thấy thế nào lên vẫn là linh khí tràn đầy bộ dáng không kịp nghĩ nhiều hải thú côn bạo thực lực bạo trướng quanh thân bị cực quang bao trùm Đồng nhiên hướng hắn đánh nút lại lăng vân hạc thân hình vội vàng thối lui nguyệt hoa tới xuống ngăn trở hải thú công kích đồng thời một cái bạch đi phiêu phiêu thân ảnh nhảy vào hải thú trương đại trong miệng từ răng nhọn gian biến mất Lăng vân hạc một hãi, đang muốn ra tiếng, khoe mắt liếc đến mạch thiên ca, mới ý thức được, vừa rồi cái kia là nàng con rối, mà không phải nàng. Con rối dẫn theo đỡ sinh kiếm, bị hải thú nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, hải thú càng thêm cuồng bạo lên, trong lúc nhất thời sóng gió mãnh liệt. Cực quang lập lòe. Ba người từng người ngự sử phát bảo, xa xa lui ly. Máu tươi từ hải thú trong miệng chảy ra, rồi sau đó là một chút hàn mang chớp động núi kiếm. xuất hiện ở hải thú bụng thứ lạc, đỡ sinh kiếm lập lòe lôi quang cắt ra hải thú bụng hải thú một trận điên cuồng mà văn mẹo chấm dãi bình tĩnh trở lại mạch thiên ca lau mặt đem con rối cùng đỡ sinh kiếm thu hồi cuối cùng xử lý tân hy kiếm quang trận lóe hoàn toàn đi vào hải thú cực đại đầu chung không bao lâu móc ra một viên đủ mọi màu sắc giống như vô số sao trời ở trong đó vận hành quang cầu đây là yêu đan lăng vân hạc gật gật đầu nói Con thú này phi giống nhau yêu thú, này yêu đan ẩn chứa nguyên tử chi lực cùng sẽ rách chi lực, vô pháp giống tầm thường yêu đan giống nhau dùng." Thần Hy gật gật đầu, do hỏi mà nhìn về phía hắn, "Lăng đạo hữu, ngươi Lăng Vân hạc xua xua tay, "Diệt sát con thú này, ít nhiều các ngươi, yêu đàn ta liền từ bỏ." Hắn nhìn lướt qua hải thú, "Nếu có thể nói, này ra thú ta muốn." Thần Hy hơi hơi mỉm cười, "Thỉnh." Ba người đem hải thú lột ra dốc xương, Cố định phanh thơi. Lăng đạo hữu. Lần thứ hai đứng dậy phía trước, Mạch Thiên Ca cười tủm tỉm mà nhìn Lăng Vân Hạc, vươn tay, ta tinh ngọc. Xem nàng bộ dáng này, Lăng Vân Hạc nhíu môi, keo kiệt. Lời tuy như thế, vẫn là móc ra nàng ban đầu bố ở trên thuyền tinh ngọc còn cho nàng. Trong miệng nói keo kiệt, kỳ thật Lăng Vân Hạc biết, mấy chục viên tinh ngọc, kia chính là sẽ khiến cho Nguyên Anh tu sĩ hôn chiến, đâu có thể nào tặng không cho người ta. nàng lúc trước nguyện ý lấy ra tinh ngọc đã là cực đại phương một đạo ma khí bỗng nhiên tới ly nhiếp vô thương càng ngày càng gần nhiếp vô thương liền quay đầu lại cũng không dám mấy ngày qua nàng đau ngộ hiểm cảnh vô số biết ánh trăng ma quân có truy tung bí kỹ thường thường liền sẽ đuổi theo nàng nếu không phải nàng đánh cắp sư phụ rất nhiều bí pháp đã sớm bị hắn bắt được nàng đem độn tốc tăng lên tới cực hạn phía sau ma khí vẫn cứ chậm rãi tiếp cận nàng trong lòng nôn nóng Cảnh hành tung ra hỏa này, như thế nào còn chưa tới. Chờ đến nàng bí bảo dùng hết, hắn tới liền không có dùng. Như vậy nghĩ, đột nhiên cảm giác được phía trước cường đại linh khí dao động. Nàng trong lòng vui vẻ, có người. Mặc kệ là ai, tình huống sẽ không so hiện tại càng tao. nhiếp vô thương lấy ra một đạo ma khí quấn quanh ngọc phù, một lóng tay bóp nát, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, về phía trước phi đột. Hử Phía sau ma khí chung. Một cái toàn thân ẩn với màu đen áo choàng trung bóng người đột nhiên tiếp cận, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bí thuật sao. Thấp thấp âm thầm thanh âm, phân biệt không rõ nguyên lai âm sắc, ánh trăng ma quân vẫn như thường lui tới giống nhau, thần bí mà không lộ nửa phần dấu vết. Phi độn không ngừng, nhiếp vô thương nói, tiền bối đuổi theo vãn bối lâu như vậy đều không để dùng bí thuật, nghĩ đến đại giới cực đại đi. Tiền bối lại như thế nào biết, vãn bối chỉ có này một loại bí thuật đâu. vậy thử lại ánh trăng ma quân nói bên người luyện thi bỗng nhiên phi thoán hướng nhiếp vô thương đánh tới trên người quang mang chợt lóe một khối màu đen ngọc bài chặn luyện thi một kích nhiếp vô thương rung lên tay háo, một đạo nguyên ma chi khí bay ra hóa thành một đạo tinh mang bỗng nhiên nổ tung đem ánh trăng ma quân trở một trở liên ở phía trước lại kiên trì trong chốc lát nhiếp vô thương như vậy nghĩ lần thứ hai bóp nát một quả ma phủ ba người Nhận thấy được đối phương hơi thở, đối phương cũng hướng tới nàng bay qua tới, nhiếp vô thương ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng này đó không phải địch nhân. Hai gã trung kỳ, một người lúc đầu, không phải mạch thanh hơi bọn họ. Nhiếp vô thương có chút thất vọng, chỉ hy vọng đối phương không cần khó xử nàng mới hảo. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên nguyên thần có điều cảm ứng, cảm ứng điểm liền ở phía trước. Nhiếp vô thương vui vẻ, lá lăng vân hạc tìm tới giúp đỡ. kia còn hảo. Hai gã trung kỳ, hai gã lúc đầu, ứng đôi ánh trăng ma quân vẫn là có hy vọng. Nhiếp vô thương hướng về phía trước chạy như điên mà đi. Ánh trăng ma quân ở nàng phía sau cười lạnh, thử. Cho rằng như vậy vài người, là có thể giúp ngươi. Quá ngây thơ. Tới. Chân trời một cái điểm đen càng ngày càng gần, rồi sau đó là hai luồng mây đen, lang vân hạc tinh thần rung lên. Mạch thiên ca liếc mắt một cái liền thấy được nhiếp vô thương, đón đi lên. Chờ thấy rõ trước mắt người, nhiếp vô thương đại hỷ, thiên ca. Đây là nàng lần đầu tiên gọi nàng tên, các nàng nhận thức thời điểm, còn không có mạch thanh hơi chi danh, chỉ có mạch thiên ca. Cựu biệt gặp lại, nguy cơ dưới, nàng trực giác mà gọi tên này. Mạch thiên ca sửng sốt, ngay sau đó chán ra tươi cười, vô thương. Ba người từng người ra tay, hướng nhiếp vô thương thân sau ánh trăng mà quân đánh tới. Tân hy một chút cũng không lưu thủ. Điều động dương linh châu nội chu tức chi tức, đó là kiếm trận chu tức đốt thiên. Vô số kiếm khí tụ tập thành mênh mông quần quận Hải Dương, hướng ánh trăng ma quân đánh tới. Mạch thiên ca cũng là như thế, chỉ nghe ngao ô một tiếng, một con thanh long từ thiên địa phiến trung hiện hình, phun ra một ngụm kim lôi, hóa thành kim sắc màn mưa, hướng ánh trăng ma quân trùng tới. Hai người toàn lực làm dưới, tiểu tâm cẩn thận lang vân hạc liền không đủ nhìn, một loan luân nguyệt tới xuống thanh huy, đón nhận luyện thi. Nhiếp vô thương nhanh trong thối lui đến bọn họ phía sau, bắt một phen ma đan nuốt vào, trên người nguyên ma chi khí bạo trướng, hóa thành một đóa thật lớn mây đen. Hừ, mấy tiểu bối. Ánh trăng ma quân vung lên áo choàng, trước người ma khí điên cuồng tuôn ra, kia cụ luyện thi hướng nhiếp vô thương phóng đi. Ma khí đón nhận kiếm hải kim vũ, suy suy suy chỉ là văng nhỏ, lại bắt đầu cho nhau căn nuốt. Ma khí thế đại, đầu tiên là chiếm thượng phong, nhưng kiếm hải kim vũ lại càng ngoan cường. Bị tưới diệt một ít, lại không ngừng bốc cháy lên, lẫn nhau thành sừng. Đường kiếm hải kim vũ bắt đầu phản vệ thời điểm, ánh trăng ma quân trong lòng cả kinh. Rõ ràng hắn tu vi càng cao, pháp quyết uy lực lớn hơn nữa, nhưng lại bị quỷ dị mà khắc chế. Vô luận là kiếm hải vẫn là kim vũ, đều mang theo một cổ to lớn thánh khiết hơi thở, tựa hồ trời sinh mà khắc chế hắn. Ánh trăng ma quân không khỏi mà nhớ tới vừa rồi xuất hiện thanh long, chẳng lẽ những người này... tu luyện chính là khắc chế ma công công pháp, không kịp nghĩ nhiều. bên kia tần hy gọi ra chu tước chi cùng dương linh châu nội chu tước chi diễm lần thứ hai điên cuồng tuôn ra mà ra, theo hắn kéo ra dây cùng hình thành một chi ngọn lửa chi mũi tên. dương cung như trăng tròn, một mũi tên bắn thiên lang. tần hy buông tay, chu tước chi mũi tên tạt ra, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, hướng ánh trăng ma quân bắn nhanh mà đi. ánh trăng ma quân luôn né tránh. Nhưng hắn lúc này đã bị kiếm hải kim vũ vây khốn, giống như đang ở vũng bùn, khẩn cấp dưới tình huống. Hắn dùng ra bí thuật, đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, vẫn cứ là một tiếng vang nhỏ, này một tiếng uy lực lại lớn hơn rất nhiều. Tận lực ánh trăng ma quân đã thuấn gì, vẫn cứ bị Chu Tức Chi mũi tên đuôi phong quét đến, một đại đoàn ma khí bị bỏng rác. Nô hắn nhìn chằm chằm tần hy trong tay Chu Tức Chi cùng, trong lòng thâm hận. này đó là cửu ngạn tông mưu đoạt mười vạn năm chu tức chi cung không hổ là có được khí linh thông linh pháp bảo hắn biết chính mình bại bản tôn bị này hai cái tiểu bối cản luyện thi lại bị lăng vân hạc bọn họ liên thủ chặt đứng giết không được bọn họ hắn mở ra áo choàng cuốn lên luyện thi liền giục xa độn nhưng vào lúc này quanh thân bỗng nhiên nổ tung lộng lẫy trói mắt quan mang kiên quyết tận trời sát ý bức người kiếm tu chi kiếm Ánh trăng ma quân trong lòng sợ hãi, bị này mấy tiểu đối đường đường chính chính mà đánh bại còn chưa tính, này đột nhiên xuất hiện kiếm tu là chuyện như thế nào? Hắn đường đường nguyên hậu tu sĩ, vân trung tam đại ma quân chi nhất, đã lưu lạc đến nước này sao? Cái này kiếm tu, so với hắn lúc trước gặp được sở hữu kiếm tu đều phải cường đại, hắn cường đại không ở với hắn tu vi, mà ở với hắn kiếm Vi hắn cả người biến mất ở kiếm Vi chung, chỉ có kiếm Vi ở mà người không ở, cho nên... Thu liễm sắc ý, hắn liền vô hình vô chết, thích ra sắc ý, liền kiếm ý ngập trời. Một kích không được tay, tên kia kiếm tu xa xa lui ly, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, lại hướng những cái đó tiểu bối hô, ta không có tới một đi. Nhiếp vô thương xa xa hừ một tiếng, sự tình đều giải quyết, muộn tới đại sư. Tới sớm không bằng tới đúng lúc sao? Cảnh hành tung tiêu bãi, đối ánh trăng ma quân nói, tiền bối, ngươi già rồi, muốn chịu già mới được. Hiện tại là chúng ta người trẻ tuổi thiên hạ Ánh trăng ma quân hừ lạnh tưởng lưu lại bồn quân Các ngươi còn quá non Nói, thân ảnh vừa lật Hóa thành một tia sương đen Dây lát rời xa Không có người đi cản lại ánh trăng ma quân hắn độn đến khinh khinh xào xào Nguyên hậu đại tu sĩ Chẳng phải là dễ dàng như vậy ngăn lại Một không cẩn thận Bị hắn tiêu diệt từng bộ phận Đó chính là bọn họ tự nghiệp trướng Cảnh hành tung cố ý truy ở phía sau kêu tiền bối ngài cần phải đi hảo ngàn vạn đường một ngã ngã đã chết mạch thiên ca lắc đầu nói ngươi đây là khinh láo sao cảnh hành tung lưu manh giống nhau mà cười ra mà không đứng đắn lão ta luôn luôn thích khinh ta xem ngươi đây là ra sức đánh chó rơi xuống nước nhiếp vô thương chừng hắn một cái đường đường nguyên hậu ma quân cứ như vậy bị nàng phân loại vì chó rơi xuống nước nàng lúc này vẫn là thiên tàn trang phục lại không có ngụy trang tiếng nói lăng vân hạc nghe được những mày thiên tàn đạo hữu nhiếp vô thương thực dứt khoát mà tháo xuống đấu lạc lộ ra một chương thanh tú mặt xin lỗi lăng đạo hữu ta tên thật nhiếp vô thương lăng vân hạc nhìn nàng chân thật khuôn mặt có chút ngoài ý muốn cuối cùng thở dài tên thật giả danh lại có gì phương ta chỉ nhận được các ngươi một cái là tần hơi đạo hữu một cái là thiên tàn đạo hữu hắn những lời này mặc danh mà làm hai người thương cảm lên Thời gian một túng rồi biến mất, trăm năm qua đi, bọn họ toàn bước vào Nguyên Anh Đại Đạo, ngày xưa vô ưu cốc, còn thoáng như hôm qua. Lại nói tiếp, lúc trước vô ưu cốc sáu cá nhân, trừ bỏ lúc ấy chết hai cái, còn thừa bốn cái đều kết thành Nguyên Anh, hồi tưởng chuyện cũ, thật sự cảm khái. Năm người tương đối đứng, tần hy nhìn quanh thân kiếm khí vân quanh, giống như đang ở kiếm trận chung cảnh hành tung nói, ngươi thế nhưng chúng kỳ Làm gì như vậy ngạc nhiên? Cảnh hành tung liếc mạch thiên ca liếc mắt một cái, mạch thanh hơi mới kết anh bao lâu, nàng đều có thể trung kỳ, ta vì cái gì không thể. Nhiếp vô thương lúc này mới chú ý tới. Kinh hỉ, thiên ca, ngươi trung kỳ? Mạch thiên ca cười gật đầu, không lâu trước đây vừa mới tấn giai, cũng là được thiên đại cơ duyên. Hừ, Cảnh hành tung ghen ghét vô cùng, bọn họ mỗi lần đều có đại cơ duyên, hắn liền mỗi lần theo ở phía sau nhặt của hời. May mắn bạch hổ cùng kiếm động đều là của hắn. Bằng không, hắn đến ghen ghét chết. Vài vị. Lăng Vân Hạc nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Một canh giờ sau, bọn họ ngồi ở Lăng Vân Hạc Pháp bảo thuyền nội, chậm rãi hướng bờ biển chạy tới. Ánh trăng ma quân không có đồng đẳng đi. Cảnh hành tung ở Pháp bảo thuyền trung chuyển một vòng. Hỏi. Nhếp vô thương nói, ngươi hiện tại mới lo lắng. Chậm đi. ta đã sớm lo lắng, cho nên nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian. nhiếp vô thương quay đầu chừng hắn, ngươi sẽ không sợ ta không chống được các ngươi tới. cảnh hành tung cười nhăm nhở, ngươi như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy đâu? xem ngươi toàn thân mốc khí, muốn chết đều không chết được a, mốc nữ. nhiếp vô thương cắn răng, đúng vậy, không có ngươi toàn thân đều là kiếm vi phong, kiếm, tiện, người. mạch thiên ca nhìn bọn họ cười, lúc này gặp mặt, nhiếp vô thương càng thả lỏng. sẽ kêu nàng tên sẽ như vậy cùng cảnh hành tung nói dỡn nói vậy đã hoàn toàn thoát ly tùng phong thượng nhân bóng ma trọng hoạch tân sinh bậy bạ vài câu mọi người các nói lời tạm biệt tình cảnh hành tung nói hắn ở phong tức cốc kiếm động đóng 15 cửa ải cuối năm đem tử vi tán nhân kiếm ý hiểu biết với tâm mới xuất quan rời đi cuối cùng đắc ý rào rạt mà nói hắn hiện tại nhưng không sợ tần hy tần hy chỉ là cười lần này gặp nhau hắn đương nhiên nhìn ra được tới cảnh hành tung cùng trước kia bất đồng nguyên lai hắn sắc nhọn bức người cả người như một phen ra khỏi vỏ kiếm mà nay hắn cả người kiếm ý thu liệm đến nửa dọn không dư thừa nhưng chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể hóa thân vì kiếm tử vi tán nhân thật không hổ là kiếm tu kỳ tài chẳng những sinh thời thành tựu kinh người sau khi chết còn đem suốt đời sở học bảo tồn ở kiếm động đem chi truyền xuống dưới cảnh hành tung vẫn luôn nói Đại cơ duyên đều là của bọn họ, hắn chỉ có thể theo ở phía sau nhặt của hời, kỳ thật, thân là một cái kiếm tu, vô luận là Dương Linh Châu, vẫn là Chu Tức Chi cùng đều so ra kém tử vi kiếm động Hơn nữa, hắn phía trước còn phải đến Bạch Hổ Chi Châu nhận chủ, này có thể là liền Phi Phi cũng chưa làm được sự. Đến nội nhiếp vô thường, trở lại Vân Trung, nàng liền bế quan tham dự nguyên ma, sau lại không biết như thế nào, làm ánh trăng ma quân cuốn lên. Muốn nàng giao ra nguyên ma. Chờ nhiếp vô thương nói xong chính mình bị ánh trăng ma quân cuốn lên trải qua, mạch thiên ca khẽ to mày, kỳ quái, hắn như thế nào sẽ biết nguyên ma tồn tại? Đúng vậy, đây cũng là ta không nghĩ ra một chút. nhiếp vô thương nói, nhưng vô luận ta như thế nào hỏi, hắn đều không lộ nửa điểm khẩu phong. Tần Hy nhẹ gõ đốt ngón tay, nói, ngươi ma khí thập phần cao thâm, đây là căn bản che giấu không được. Mà nay Vân Trung Hòa thiên cực lại có lui tới, phía trước cực Tây việc nói không chừng sẽ chuyển tới Vân Trung đi, chẳng lẽ ánh trăng ma quân đã biết người là Tùng Phong Thượng Nhân đồ đệ. Tùng Phong Thượng Nhân tu luyện nguyên ma, này cũng không tính bí mật, thiên cực tu sĩ cấp cao, đại bộ phận đều biết, mà Tùng Phong Thượng Nhân cuối cùng một lần xuất hiện, liền ở cực Tây. Chẳng lẽ là dạ xương ma quân. Cảnh hành tung nói, lần trước Vân Trung người tới, chỉ có nàng đi trở về, nói không chừng. Là nàng đem vô thương tình huống tiết lộ cấp ánh trăng ma quân. Nhiếp vô thương suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, hẳn là không đến mức, Đêm xương cùng ánh trăng hai vị đều là nguyên hậu ma tu, thực lực ở sản sàn như nhau, ánh trăng ma quân muốn cướp nguyên ma, nhất định là tưởng đột phá hậu kỳ, tấn giai hóa thần. Chuyện tốt như vậy, dạ xương ma quân sao lại nhường cho người khác? Vài vị ma quân chi gian, nhưng không thế nào hòa thuận. Không phải nàng... kia ánh trăng ma quân như thế nào sẽ biết nguyên ma. Tân Hi nói, Vân Trung Thượng một cái tu luyện nguyên ma người, là vị kia tinh lạc thành thành chủ Mai Phong, đã bị ta đánh chết ở Quy Khư Hải, nguyên bia ma thạch việc, cũng không có tiết lộ đi ra ngoài. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại. Dương Thành Cơ, Mạch Thiên ca chậm rãi nói ra cái này thanh danh, nguyên bia ma thạch việc, quỷ phương ma quân là biết đến, cho nên ở Quy Khư Hải, hắn mới có thể bí mật lẻn vào địa cung. Mà cuối cùng, hắn thất bại trong găng thức, nguyên bia ma thạch cuối cùng bị Dương Thành Cơ được đến. Nhiếp vô thương ngẩn ra, quỷ phương ma quân ngã xuống vài thập niên, Dương Thành Cơ không thấy bóng dáng, vẫn luôn không có nghe nói qua hắn tin tức. Mạch Thiên Ca nói, ngày đó chúng ta từ quy khư hải bí địa ra tới, liền cùng Dương Thành Cơ tách ra, hắn đến tột cùng đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Tổng không phải là bị ánh trăng ma quân bắt đi. Nhếp vô thương đưa ra một cái khả năng, nghĩ nghĩ, lại phủ định, cũng không đúng, nếu hắn bị trảo, căn bản là không cần phải bắt ta. Mọi người đều trầm mặc, mỗi người trong lòng đều ở suy tư. Các vị lăng vân hạc đống nhiên ra tiếng, các ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, có thể hay không chờ về sau. Tại hạ đến chỗ này, cũng không phải là vì việc này. Nga, xin lỗi. Nhếp vô thương xin lỗi mà cười, lăng đạo Hữu có cái gì muốn hỏi? Lăng Vân Hạc nói, thiên tàn đạo hưu phía trước đáp ứng sự đâu? Nhiếp vô thương không chút do dự mà nói, tự nhiên sẽ thực hiện, chúng ta này liền đi. Đúng rồi. Nhắc tới việc này, Mạch Thiên ca hỏi, ngươi làm lăng đạo hưu truyền khẩu tin là tế miếu xuất thế, tốt tới. này cùng tế miếu có cái gì quan hệ? Nhiếp vô thương nhấp miệng cười, kỳ thật, ta là cố ý nói như vậy, vì chính là cho các ngươi khiến cho coi trọng, nhanh lên lại đây. Mạch Thiên ca lắc đầu. Biết người có nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ trước tiên tới rồi. Nghe thế câu nói, nhiếp vô thương ngẩn ra một chút, trong lòng lại là ấm áp, lại nói, bất quá, sự tình cũng là thật sự. Gặp được ánh trăng ma quân phía trước, ta xuất quan tham dự ma tu giao dịch hội, được đến tin tức. Việc này trước mắt còn không có chuyển ra đi, bất quá, chúng ta tốt nhất mau một chút, không chừng khi nào đã bị người khác đã biết. Mạch thiên ca gật gật đầu, huyền vũ Têm miếu. Vẫn là ở vô ưu cốc đi. Ngươi như thế nào biết? nhiếp vô thương kinh ngạc, ta ở lần đó ma tu giao dịch hội thượng, đáp thượng tinh lạc thành đã từng trưởng lão, từ trong tay hắn đổi đến một ít tin tức, mới biết được vị kia mai thành chủ chính là từ huyền vũ tê miếu trung được đến nguyên ma, cho nên lúc ấy đem chúng ta này đó kết đan tu sĩ rụ rô đến cùng nhau, đúc cho hắn sáng tạo ra tới nguyên ma, hảo trợ chính mình một bước lên trời. Không ngờ, hắn kế hoạch thất bại, nguyên ma bị tan ước, Uổng phí tâm tư, tinh lạc thành việc, nhưng nói là thay đổi nhiếp vô thương cả đời, nếu không phải các nàng bị mai phong khó khăn, không được thoát thân, nhiếp vô thương cũng sẽ không cắn nuốt nguyên ma, từ võ nhập ma, trở thành chân chính ma tu. Mạch Thiên ca nói, cũng coi như là phong thủy thay phiên chuyển, người trong tay kia khối nguyên bia ma thạch, chính là mai phong. Đoán được, nhiếp vô thương cười, quay đầu nhìn mọi người, thế nào, chư vị, lập tức đi vô yêu cốc. không thành vấn đề đi. Tân Hy cùng cảnh hành tung không cần phải nói, Mạch Thiên Ca cũng không cần hỏi, chỉ có Lăng Vân Hạc tỏ thái độ, tại hạ chuyến này, đã làm tốt chuẩn bị. Nhiếp vô thương lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi. Bất quá Lăng Vân Hạc lại nói, nếu quyết định lập tức tiến đến, thiên tàn đạo hưu hay không có thể báo cho, là cái cái dạng gì địa phương. Nhiếp vô thương trần chờ một chút, không biết nên nói như thế nào, Mạch Thiên Ca liền nói, Lăng đạo Hữu Ngươi cũng từng từng vào chu tức tế miếu, hẳn là biết mới là. Lăng Vân Hạc như mày, các ngươi nói huyền vũ tế miếu, chính là cùng chu tức tế miếu giống nhau địa phương. Không tồi. Mạch Thiên Ca gật đầu. Lăng Vân Hạc chấm tư, đã có chu tước, lại có huyền vũ, hay là còn có thanh long bạch hổ? Không có người trả lời. Tế miếu việc, đã là đại cơ duyên, lại liên quan đến thiên hạ đại loạn bí mật, Mạch Thiên Ca sao lại dễ dàng xuất khẩu? Đi huyền vũ tìm yếu, nếu có lăng vân hạc cơ duyên, cũng coi như là báo đáp hắn một phen tương trợ chi tình. Nghĩ vậy, nàng trong lòng vừa động. Huyền vũ thuộc thủy, bọn họ bốn người hơn nữa linh thú, chỉ có nàng cùng tiểu phàm có thủy linh can, này cơ duyên sẽ không rơi xuống lăng vân hạc trên người đi. Đúng rồi, lăng đạo hưu, phía trước ngươi đã nói, ngươi biết hủy thiên diện địa sự, hiện tại có phải hay không có thể nói. Trải qua mấy ngày nay... lăng vân hạc đã hoàn toàn bình tĩnh lại hắn chỉ là áp lực đến lâu lắm vô luận là cửu ngạn tông vẫn là lăng gia đều làm hắn áp lực không thôi hiện giờ trong lòng lại đè nặng cái đại bí mật cảm xúc mới có sở dao động đều không phải là thật sự muốn như thế nào kỳ thật liền tính mạch thiên ca thật sự có điều đáp lại hắn còn muốn suy xét suy xét đạo gia tôn sùng đạo pháp tự nhiên cảm tình việc cũng là nước chạy thành sông cướp đoạt mà đến cảm tình phi thiện thủy cũng khó chết giả với tu hành có ngại lúc này hắn nghe mạch thiên ca như vậy hỏi hắn liền nói việc này còn muốn từ quy khư hải tiên cung nói lên quy khư hải bí địa trung thượng cổ đại phái hàn băng cung đó là tại thượng cổ tan biến khi bị xé rách đi ra ngoài mà trở thành độc lập không gian theo lăng vân hạc theo như lời bị xé rách là lúc hàn băng trong cung thượng có đệ tử tồn tại đáng tiếc nhân loại thọ nguyên xa xo yêu tu muốn đoản hơn nữa sẽ rách không gian chi lực quá mức cường đại, tạo thành cực đại phá hư, sở dư bất quá mấy người, cuối cùng chỉ có thể diệt sạch. Ma yêu thú, bởi vì thọ nguyên trường lại số lượng phôn đa, cường đại nhất vẫn là còn sống. Cựu ngạn tông ở Hàn băng trong cung, thu hoạch rất nhiều túi càng khôn, trong đó liền có người sống sót di vật, vừa lúc rơi vào Lăng Vân Hạc trong tay. Từ Quy Khư Hải trở về, Lăng Vân Hạc lập tức bế quan, cho đến kết anh, hắn mới nhìn đến kia cái ngọc giản. mà lúc này thiên địa dị biến đã phát sinh phân tranh đốn khởi nhưng lăng vân hạc cũng không có lập tức nghĩ đến kia phương diện chỉ vì vân trung hết thể bình tĩnh không giống thiên cực đã lâm vào chiến hỏa thẳng đến hắn bắt đầu du lịch đi xa kiêu dương lại tìm nguyên châu hiện tại phương vị sau lại càng là mạo hiểm đi tân phát hiện quỷ tu hoặc yêu tu đại lục vài thập niên gian hắn khắp nơi du lịch mắt thấy thiên hạ phân loạn mới vừa rồi nghĩ đến Hàn băng cung kia cái trong ngọc giản sở ký lục việc khả năng lại một lần đã xảy ra thiên hạ đại loạn nhân giới hủy diệt kia cái ngọc giản cũng không có nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ nhưng hắn là cỡ nào thông tuệ người chính mình chứng kiến hơn nữa ngọc giản sở nghe trong lòng đã ẩn ẩn có ý tưởng trở lại cựu ngạn tông lang vân hạc một đầu tài tiến tàng thư các, phiên biến tông môn cất chứa điện tịch dần dần phát hiện bí mật này cựu ngạn tông thân là vân trung đệ nhất tông môn. Ở vân trung căn cơ sâu đậm, tàng thư càng là phồn đa, thái cổ đến nay, bảo tồn điển tịch tuy không nhiều lắm, nhưng luôn có chút dấu vết để lại. Lăng vân hạc đem chi sâu trôi lên, do đó đến ra cái này kết luận. Hiện giờ các đại lục phân tranh đốn khởi. Khả năng chính là thiên hạ đại loạn, thiên hạ đại loạn chi trùng, đó là hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, đương hắn đem cái này kết luận bẩm báo trưởng ngối sau, lại không có khiến cho coi trọng. Nguyên Mục chân Nhân cho rằng. Này đó đôi câu vài lời, không đủ để thuyết minh, đây là thái cổ thượng cổ hủy diệt nguyên nhân, liền tính là thiên hạ đại loạn cũng chưa chắc liền sẽ đã đến, nhân yêu quỷ các đạo tu hành giả bản thân chính là đối địch, này mười vạn năm tới. Trước nay chỉ có ngắn ngủi hòa bình, không có vĩnh hằng giải hòa. Lăng Vân Hạc biết nguyên mục chân nhân lời nói có lý, nhưng hắn vẫn là sầu lo không thôi. Hắn mấy năm nay khắp nơi du lịch, Đối với thiên hạ phân loạn cục diện cảm xúc càng sâu. Nhưng mà, không có người tin vào hắn nói, hắn chỉ có thể đem này đó để ở trong lòng. Mạch thiên ca nghe nói những việc này, không cấm thầm nghĩ, so với Lăng Vân Hạc, nàng dữ dội may mắn. Huyền thanh môn các vị đạo quân vô điều kiện mà tín nhiệm nàng. Thậm chí Khuynh tông môn chi lực trợ giúp nàng, nếu không có như thế, nàng hôm nay liền cùng Lăng Vân Hạc giống nhau. Liền có đầy bụng tâm sự, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói xong này đó, Lăng Vân Hạc nhìn bọn họ, thận trọng nói, mạch đạo Hữu nếu ngươi hỏi ra câu nói kia, vậy các ngươi khẳng định biết được so với ta nhiều, ta không có khác yêu cầu, chỉ nghĩ làm ơn các ngươi, nếu là chuyện này nói, xin cho phép ta trở thành các ngươi đồng bạn. Nhiếp vô thương cùng cảnh hành tung nghe được mơ màng hồ đồ, cảnh hành tung nói, chúng ta không gặp mặt mới bao lâu. Hai người các ngươi lại làm xảy ra chuyện tới. Nhiếp vô thương đá hắn một chút, an tính điểm. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm Mạch thiên ca cùng tần hy lướt nhau, tần hy truyền âm, chưa chắc không thể, này không phải chúng ta hai người sự. Mạch thiên ca gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thiên hạ đại loạn, tận thế buông xuống, đây là người trong thiên hạ sự, bọn họ sở dĩ không có thông báo thiên hạ, là bởi vì việc này chưa được đến chứng thực. Ở không xác định dưới tình huống, tùy tiện công bố việc này, tất nhiên sẽ khiến cho khủng hoảng. Lại nói. Sở hữu manh mối đều ở trong tay bọn họ, chính mình không đi thăm minh trận tướng, luôn là không cam lòng, nhưng cứ gọi bọn hắn hai người một mình gánh vác khởi thiên hạ tồn vong, bọn họ còn không có như vậy vĩ đại. Kỳ thật, liền tính lăng đạo hữu không nói, chuyện này cũng muốn báo cho đạo hữu. Mạch thiên ca thở dài, ở tiên lộ thượng, ta sở ngộ người tuy nhiều, có thể tin lại thiếu, nếu lăng đạo hữu nguyện ý cùng ta cùng cấp hành, ta cầu mà không được. Nói. Nàng ánh mắt lại đặt ở cảnh hành tung cùng nhiếp vô thương thân thượng, các ngươi cũng là giống nhau. Thiên ca thấy nàng biểu tình ngưng trọng, nhiếp vô thương không cấm hỏi, lăng đạo hữu lời nói đều là thật sự. Mạch thiên ca gật đầu một cái, chậm dài hướng bọn họ nói lên, không lâu trước đây Đông Hải đáy biển lục đạo công việc, liên quan, ngũ linh tế miếu việc cũng không hề giấu dếm, từ đầu trí cuối, toàn bộ báo cho. Những việc này, không hề là bọn họ hai người cơ duyên. mà là liên quan đến sinh tử tồn vong trách nhiệm. Nhiếp vô thương cùng cảnh hành tung khiếp sợ đến khó có thể ngôn ngữ, Lăng Vân Hạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mạch Thiên ca theo như lời, chứng thực hắn suy đoán, làm hắn tâm rơi xuống thật chỗ, đồng thời, cũng cho hắn biết, chính mình đều không phải là một mình một người, còn có người kết bạn đồng hành. Quả nhiên như thế, Lăng mỗ tự nhiên góp chút sức mọn. Hơn nửa ngày, cảnh hành tung nói, nếu hai người các ngươi nói đều là thật sự, kia không cần nhiều lời, ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Loại chuyện này, đều không phải là một người hai người trách nhiệm, cứu người đó là cứu mình. Hắn là ích kỷ, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Nhiếp vô thương cũng không chần trờ, ta cũng là. Loại chuyện này, sẽ lừa các ngươi sao? Tân Hy dừng một chút, đối cảnh Hành Tung nói, chúng ta từ huyền vũ tê miếu ra tới, ngươi tốt nhất hồi cổ kiếm phái, phi thường thời khác, đừng nhớ thương mặt mũi. Chúng ta yêu cầu cổ kiếm phái trợ lực, Nguyên Anh tiền bối nhất định sẽ tin tưởng ngươi nói. Cảnh hành tung chừng hắn, Thực không có trọng điểm mà nói, Ai nhớ thương mặt mũi. Tân hy không để ý tới, Đảo qua mọi người, Nếu các ngươi đều không có ý kiến nói, Vậy nói như vậy định rồi. Vì tự cứu cũng hảo, Vì bảo hộ chính mình coi trọng đồ vật cũng thế, Chúng ta cộng đồng tiên thối, Tìm được ngũ linh tế miếu, Tìm ra sự tình chân tướng. Những người khác chờ đều không dị ngh Việc này liền như vậy nhìn như qua loa mà quyết định. Pháp bảo thuyền lại thông thả mà khai mấy ngày, rốt cuộc tới rồi Bắc Hải nạn. Bọn họ không có lập tức ních người, mà là thừa dịp thời gian này, hoặc chữa thương, hoặc tu luyện, hoặc luyện chế pháp bảo trở, hảo hảo tĩnh dưỡng. Mấy ngày nay tới giờ, Nhiếp Vô Thương bị ánh trăng ma quân điên cuồng đuổi theo, tuy rằng không có trọng thương, tiểu thương lại là không thể tránh né, hoa nửa tháng mới xem như chuẩn bị thỏa đáng. Lúc sau mọi người rời thuyền lăng vân hạc thu hồi pháp bảo thuyền năm người hướng vô ưu cốc chạy đến nguyên anh tu sĩ độn tốc cực nhanh vô ưu cốc ly này lại không tính xa bất quá một ngày năm người liền tới rồi già lăng trong núi chỉ là già lăng trong núi tình cảnh làm cho bọn họ trấn kinh rồi già lăng sơn bên ngoài giải rác mà phân ngồi rất nhiều tu sĩ từ trúc cơ đến kết đan không đợi nhiếp vô thương xem đến trợn mắt há hốc mồm đây là Khai phường thị sao? Lăng Vân Hạc mày nhăn lại, gọi tới một vị cửu ngạn tông đệ tử phục sức trúc cơ tu sĩ. Tên kia trúc cơ tu sĩ nhìn đến Lăng Vân Hạc, khẩn trương không thôi, đệ tử quý điển, bái kiến thái thượng trưởng lão. Miễn lễ! Lăng Vân Hạc không có vô nghĩa, nói thẳng hỏi, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tu sĩ? Bọn họ lưu lại nơi này làm cái gì? Quý điển cung kính nói, bẩm thái thượng trưởng lão, bọn họ đều là tiến vô ưu cốc tầm bảo. tâm bảo lăng vân hạc càng kinh ngạc vô ưu cốc ở vân trung cũng khá nổi danh nhưng sở tại rất là bí ẩn không phải ai đều có thể đi tìm tới làm sao giống như bây giờ quả thực biến thành phường thị thái thượng trưởng lão có điều không biết quý điền bẩm không lâu phía trước các đại thành phường thị đều chảy ra một chương tầm bảo đồ trên bản vẽ đánh dấu đúng là vô ưu cốc nơi hiện giờ vô luận là một diệp đảo vẫn là bắc cực đảo đều đã vứt đi tài nguyên khẩn trương cho nên Tuy rằng mọi người đều cảm thấy, khả năng không phải thật sự, nhưng vẫn là tới xem cái đến tuật cùng. Lăng Vân Hạc nhìn mắt nhiếp vô thường, thấy nàng vẻ mặt không thể hiểu được, nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một con cái túi nhỏ, đối quý điền nói, mặc kệ là thật là giả, vô ưu cốc không phải chúc cơ tu sĩ có thể tới, này đó ngươi cầm đi phân cho đồng bạn, sớm rời đi đi. Quý điền đại hỉ, liên thanh nói, đa tạ thái thượng trưởng lão, đa tạ thái thượng trưởng lão. Có nguyên anh tu sĩ tạng, bọn họ hà tất mạo hiểm tiến vô ưu cốc. Tự nhiên là sớm chút rời đi. Mạch thiên ca nhìn lăng vân hạc hành vi, chỉ cảm thấy hắn quả nhiên thay đổi rất nhiều, hành sự cùng dị vãng khác nhau rất lớn. Quý điền rời đi, mọi người sau một lúc lâu không nói gì, cũng không có lập tức tiến vô ưu cốc. Việc này hiển nhiên không thích hợp, vô ưu cốc tồn tại nhiều năm như vậy, một diệp đảo cùng bắc cực đảo hoang phế cũng có vài thập niên, sao có thể như vậy xảo. ở bọn họ muốn vào vô ưu cốc thời điểm, chạy ra vô ưu cốc bản đồ. Sau một lúc lâu, Lăng Vân Hạc hoán thanh hỏi, thiên tàn đạo hữu, hay không báo cho ngươi tin tức người, đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. nhiếp vô thương lắc đầu phủ nhận, không có khả năng, hắn tiết lộ không được, ta thả hắn, tự nhiên là dùng chút thủ đoạn. Lăng Vân Hạc gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Vị tiêu tinh lạc thành trưởng lão, bất quá kết đăng kỳ, lấy nguyên anh tu sĩ thủ đoạn Làm hắn vĩnh viên không thể lại tiết lộ việc này, cũng không phải việc khó. Kia rốt cuộc là ai đem vô ưu cốc sở tại tiết lộ ra tới. Mục đích của hắn là vô ưu cốc, vẫn là vô ưu trong cốc huyền vũ tế miếu. Mạch Thiên ca nói, đã là hỏi bọn hắn, cũng là hỏi chính mình. Mặc kệ thế nào, chúng ta đi vào trước lại nói. Lăng Vân Hạc dẫn đầu hướng vô ưu cốc nhập khẩu đi đến. Trải qua đá lởm trầm loạn thạch, thẳng tới nhập khẩu kia viên cổ thụ. Lăng Vân Hạc tế ra cấm thần châu, nhẹ nhàng đem nhập khẩu cấm chế phá giải. Mạch Thiên ca chú ý tới, Lăng Vân Hạc trong tay cấm thần châu quang mang hũ lượng, so lăng ra phỏng chế kia viên muốn thuần túy rất nhiều, liền biết, này viên chính là chết nói thánh lưu lại cấm thần châu. Này viên cấm thần châu tuy rằng là cựu nạn tông nhiều năm truyền xuống tới trí bảo, nhưng nó đã nhận Lăng Vân Hạc là chủ, lại giữ lại ở tông môn cũng không có gì ý nghĩa, liền về Lăng Vân Hạc sở hữu. Nhìn đến bọn họ lại đây, chung quanh tu sĩ vẫn luôn chú ý bọn họ, nhưng lại không dám tiến lên quấy dày. lúc này thấy bọn họ phá vỡ cửa động cầm chế, đôi mắt đều sáng lên. Lăng Vân Hạc xoay người, đối chúng tu sĩ cất cao giọng nói, các vị, vô ưu cốc là cái địa phương nào, không cần ta nói cho các người, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế không cho các người nhập cốc, nhưng các người tốt nhất nghe. Chúc cơ tu sĩ chớ có vào cốc, nếu không đừng nghĩ có mệnh ra tới. Kết đan tu sĩ tốt nhất 6 người trở lên lại vào cốc. Cửu ngạn tông đệ tử một mực không được nhập cốc, mặc kệ ngươi là cái gì tu vi, nghe được sao? Chỉ là an tĩnh mấy phút, còn thừa cửu ngạn tông đệ tử liền cùng kêu lên áp, là cận Tuân Thái Thượng Trưởng lão Chi Mệnh. Hắn từng nhậm cửu ngạn tông trường môn, lại là cửu ngạn tông tổ sư thánh vật nhận chủ người, ở cửu ngạn tông danh vọng viễn siêu bình thường nguyên anh trường lão, này đó cửu ngạn tông đệ tử tuy rằng có chút không cam lòng. Nhưng không ai kháng mệnh. Đi thôi. Lăng Vân Hạc nói, xoay người dẫn đầu nhập cốc. Vô ưu trong cốc, còn như ngày đó giống nhau. Linh khí, ma khí, dơ bẩn chi khí hôn tạp, một bước một ngày mà, nơi trốn nguy cơ. Nhưng này đối nguyên anh tu sĩ tới nói, bất quá tùy tay mà làm, năm người thực nhẹ nhàng mà vào nội cốc. Nhìn đến nội cốc nhập khẩu cái khe kia, Mạch Thiên Ca không cấm nhớ tới Lăng Vân Hạc kia chỉ kỳ lạ linh thú. Lăng Đạo Hữu Ngươi linh thú Tiểu Hắc đâu? Lăng Vân Hạc tìm tòi linh thú túi, thả ra kênh kênh Tiểu Hắc, tại đây. Không có tấn chức bắt dai, Tiểu Hắc cơ bản không thể giúp gấp cái gì, cho nên, Lăng Vân Hạc chỉ là nhìn một chút, lại thu lên. Xem qua Tiểu Hắc, nhiếp vô thương đông nhiên nói, Thiên ca, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi gặp qua cái thứ nhất luyện nguyên ma người, luyện ra tử khí. Đây là đang nói nhậm cùng Phong, Mạch Thiên ca gật gật đầu, không tồi. Nhiếp vô thương nói, sư phụ ta cũng là rất sớm liền bắt đầu tu luyện nguyên ma, hắn sở dĩ làm cho người không người quỷ không quỷ, chính là bởi vì sở ngộ công pháp phân biệt. Mạch thiên ca nhớ tới tùng phong thượng nhân kia quỷ bộ dáng, cùng nhậm cùng phong dữ dội tương tự. Hay là nguyên ma thật sự có một cái lộ đi thông tử khí? Nàng như vậy nghĩ, liền thấy nhiếp vô thương từ trong lòng lấy ra một đám đen nhánh tinh lượng hòn đá, ra bên ngoài một ném, ném đến chết khí cái khe bên cạnh. Ma tinh. Mạch thiên ca liếc mắt một cái nhận ra, đây là các nàng rơi vào mai quần trắng bộ khi, mai phong dùng để khống chế bọn họ ma tinh, nghe nói vật ấy là thi hồn thuật chủ yếu tài liệu, hút nhân tinh lực khống người hồn phách, khiến người bất chi bất giác biến thành cái sắc không hồn, chính là nhất đẳng nhất âm tà chi vật. Nhiếp vô thương nói, ngươi xem, vật ấy quả nhiên có thể hấp thu tử khí. Mọi người nhìn đến, từng đạo màu đen tử khí chậm rãi bị hút vào ma tinh. Ma tinh bởi vậy thoạt nhìn càng thêm no đủ tinh lượng. Ngươi muốn tử khí làm cái gì? Mạch thiên ca hỏi. Nhiếp vô thương nhấp miệng cười, bí mật. Chờ ma tinh hấp thu xong tử khí, mọi người liền muốn vào nội cốc. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ. Đem tiểu phượng cùng phi phi từ linh thú vòng chung thả ra. Dạ xương ma quân đưa tặng cái này linh thú vòng, lớn nhất tác dụng là tùy thân mang theo mấy chỉ linh thú, mà không cần lo lắng bọn họ trì hoan tu luyện. Tần hy bởi vậy đem tiểu phượng cũng gửi ở nàng linh thú vòng nội. Nhìn đến tiểu phượng. Ba người đôi mắt đều thẳng, đặc biệt lấy lăng vân hạc vì nhất. Cảnh hành tung cùng Nhiếp vô thương nhiều ít đã thói quen. Này hai người thường thường liền sẽ làm ra điểm cái gì? Làm người hâm mộ ghen tị hận. Di nhiếp vô thương ánh mắt định ở phi phi trên người. Cái này giống như không có bát dài a. Mạch thiên ca nói, đây là ta linh thú phi phi. Các ngươi đều gặp qua. hắn chỉ có thất giai có thể hóa hình là bởi vì nguyên nhân khác phi phi tùy tùy tiện tiện về phía bọn họ chắp tay đứng ở một bên cảnh hành tung nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu đông nhiên nói nguyên lai còn thừa bạch hổ chi tức là bị ngươi hàng phục phi phi nghe xong quay đầu nghiêm túc mà đánh giá hắn trong chốc lát bừng tỉnh nguyên lai ngươi chính là bạch hổ chi châu nhận chủ người thật là tiện nghi ngươi bọn họ trên người đồng thời có bạch hổ chi tức thực dễ dàng liền cảm ứng được cảnh hành tung biểu môi, thật là không lễ phép tiểu hài tử. Ta nói như thế nào cùng tần thủ tĩnh là đồng lứa, muốn miệng xương sư thuốc biết không? Hừ. Phi phi quay đầu, không ta ngươi sẽ có bạch hổ chi châu. Không ta ngươi liền có bạch hổ chi châu. Phi phi nghẹn lời bại lui. Những người khác cười. Tiểu phượng chậm rãi hành lễ, tiểu phượng gặp qua chư vị đạo hữu. Nàng tuy là tần hy linh thú, nhưng cũng là bát gia yêu tu. Ở Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, xưng hô đạo hữu là đủ rồi. Một phen chào hỏi sau, năm người nhị yêu tổ hợp lần thứ hai xuất phát. Phi Phi, người dẫn đường đi. Huyền vũ tế Miếu chính là Phi Phi phát hiện, mạch thiên ca không chút khách khí mà sai xử nó. Phi Phi không dị nghị, nó tuy rằng tính tình biệt nữ lại keo kiệt, nhưng nên làm sống là sẽ không đẩy. Hơi chút phân biệt một chút phương hướng, liền chọn cái phương hướng đi tới. So sánh với trăm năm trước vô ưu cốc hành trình, lúc này đây bọn họ đội hình có thể nói hoa lệ, trên đường các loại hiểm trở, căn bản không phải vấn đề, thực mau tới rồi lúc ấy tam đầu cự vượn xuất hiện địa phương. Theo ta đi, phi phi một cái văng chỉ, chọn cái quỷ dị góc độ, tận hướng thụ gian thạch đế toản, vì thế, hắn còn cố ý hiện ra bản thể. Đi rồi một trận, mắt thấy càng ngày càng khó đi, cảnh hành tung nhịn không được hỏi, ngươi không phải cố ý trả thù chúng ta đi. Phi Phi trợn trắng mắt, ta nhàn. Cảnh hành tung còn tưởng nói cái gì nữa, tấn hy cùng mạch thiên ca hai người bỗng nhiên đồng thời dừng lại, có tình huống. Năm người nhị yêu ngừng ở tại chỗ, bọn họ bên trong, cảnh hành tung cùng bọn họ hai người giống nhau đều là nguyên anh trung kỳ, kiếm tu chuyên tu nhất kiếm uy lực lớn hơn nữa, tương ứng mà, liền không thế nào tu luyện thần thức, không có đặc thù bí thuật, báo động chức năng lực liền không kịp truyền thống pháp tu. Một lát sau, Cảnh hành tung cũng di một tiếng, sau đó là nhiếp vô thương cùng Lăng Vân Hạc. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Lăng Vân Hạc kinh ngạc không thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thần thức rõ ràng mà cảm ứng được, rất nhiều nguyên anh tu sĩ, chính hướng bên này mà đến. Vô ưu trong cốc, hơi thở hỗn tạp, bọn họ cảm ứng đến không xa, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ, điểm này không đến mức tính sai. Nếu chỉ là kết đan tu sĩ, kia không kỳ quái. Vô ưu trong cốc linh thảo kỳ vật, đối kết đan tu sĩ có cực đại lực hấp dẫn, nhưng nếu là nguyên anh tu sĩ, vô ưu cốc trên cơ bản không tồn tại cái gì nguy hiểm, nếu có yêu cầu, chính mình một mình tiến đến là đủ rồi, căn bản không cần phải mời giúp đỡ, càng không cần phải nói nhiều người như vậy. Các ngươi tìm một chỗ chờ ta, ta đi xem. Chỉ một cái trước mắt, Lăng Vân Hạc liền như thế quyết định. Những người khác cho nhau nhìn xem. Đều gật đầu đồng ý bọn họ bốn người ở Vân Trung hoặc nhiều hoặc ít có thù hóa người, đặc biệt là Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy, Quy Khư Hải một hàng không biết đắc tội nhiều ít nguyên anh tu sĩ, mỗi người đều là Vân Trung nhân vật phong vân. Chỉ có Lăng Vân Hạc, thân là Vân Trung thổ người khác mặt cực lớn, nhân duyên không tồi, Vân Trung tu sĩ nhiều ít sẽ bán hắn mặt mũi. Lăng Vân Hạc hơi làm chuẩn bị, nguyên bản nắm trong tay ánh trăng chi hoa nhẹ nhàng vung lên, tán thành vô số mảnh nhỏ. hoàn toàn đi vào hắn ống tay háo cổ tay háo liền xuất hiện rất nhiều lưu động nguyệt hoa sau đó mới theo đường cũ hướng nội cốc cửa cốc mà đi biết không rất xa tới lúc trước tiến vô ưu cốc nghỉ ngơi đại thụ trước lăng vân hạc liền dừng lại hắn đã thấy được người đầu tiên màu đen áo choàng ma khí quân quanh bên người đi theo một khối luân thi đúng là không lâu trước đây bắc hải từ biệt ánh trăng ma quân lăng vân hạc hơi hơi neo lại mắt chẳng lẽ Lần này vua ưu cốc tiết lộ, là ánh trăng ma quân dở trò quỷ. Mấy người bọn họ ở Bắc Hải ngạn dừng lại hơn nửa tháng, thời gian thượng nhưng thật ra có khả năng. Chỉ là, ánh trăng ma quân rốt cuộc coi trọng cái gì, vì cái gì nhất định phải theo chân bọn họ không qua được. Ánh trăng ma quân lúc sau, đó là mấy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có ma tu có đạo tu, tỉ như, đan hà tông nam quy điển, ngũ hành cốc như ý đạo nhân. còn có kiểu ngạn tông vài vị nguyên anh tu sĩ theo sát xuất hiện chính là dạ xương ma quân hư tương tuân giả hàn sĩ chi giác ngộ mã lao lửa đám người cuối cùng là một cái một bộ hí diệ khuôn mặt mảnh khảnh thiếu niên hắn phía sau phủ một mặt quỷ diện cờ trên người ma khí đạm bạc nếu không có khí thế kinh người căn bản không giống một cái ma tu lăng vân hạc từng bước từng bước phân biệt qua đi từng nhận kiểu ngạn tông trưởng môn hắn những người này cơ bản đều nhận thức Cuối cùng một cái, chính là Dương Thành Cơ. Năm đó Quy Khư Hải trì biến, Quỷ Phương Ma quân Nga xuống, Dương Thành Cơ biến mất, Quỷ Phương Thành bị mặt khác một người Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu chiếm cứ. Vài thập niên sau, Dương Thành Cơ lần thứ hai xuất hiện, đã kết thành Ma Anh, Tấn gia Nguyên Anh. Nhìn đến Dương Thành Cơ xuất hiện, Vân Trung Tu Sĩ đều cho rằng, hắn sẽ đoạt lại Quỷ Phương Thành. Không ngờ, Dương Thành Cơ là hồi Quỷ Phương Thành, nhưng cũng không có đoạt lại thành chủ chi vị. mà chỉ là yêu cầu thu hồi chính mình tư tàng. Một cái nguyên hậu ma tu di sản kiểu gì kinh người. Tân nhiệm quỷ phương thành chủ không tin hắn chỉ là lấy chính mình đồ vật, tự nhiên sẽ không đồng ý, hắn là quanh năm nguyên anh tu sĩ, cao dương thành cơ một cái tiểu cảnh giới, lại nắm giữ quỷ phương thành, không có sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, dương thành cơ chỉ có thể lựa chọn động thủ. Quỷ diện cờ nhất chiêu, quỷ phương thành cờ xí tự động thuận theo, thiên ma tháp vừa ra. Không như thế nào ra tay, tên kia trung kỳ ma tu liền nhận thua. Ma tôn chi vật, chính mình là đánh không lại, cảnh giới trên lệnh dưới, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, nhận thua, chẳng qua đi một cái quỷ phương thành, vật ngoài thân lại quý trọng, cũng không kịp thân ra thánh mạng quan trọng. Nhưng mà, Dương Thành Cơ cũng không có giống mọi người cho rằng như vậy, thuận tay đoạt lại quỷ phương thành, mà là giống ngay từ đầu hắn nói như vậy, thu hồi tư vật. liền lại lần nữa rời đi Quỷ Phương Thành. Tên tiêu tân nhiệm Quỷ Phương Thành chủ mừng rỡ như điên, kết quả bởi vì trận này bại tích, đại thất thể diện, sau đó không lâu bị mặt khác một người trung kỳ ma tu đánh bại, Quỷ Phương Thành lần thứ hai đổi chủ. Mà này đó thị thị phi phi, Dương Thành cơ vẫn luôn không để ý tới, hắn rời đi Quỷ Phương Thành, liền mất đi tung tích. Mà hiện tại, Dương Thành cơ thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Lăng Vân Hạc ánh mắt một ngừng, đứng ở dưới tàng tây bình tĩnh không nhúc nhích chúng nguyên anh tu sĩ sôi nổi dưới tảng cây dừng lại vô thanh vô tức mà tụ tập mà đến dẫn đầu đi ra đội ngũ chính là cựu ngạn tông một người tu sĩ hắn nói lăng sư đệ ngươi như thế nào ở chỗ này lăng vân hạc hướng người này gật đầu tiếp đón nguyên lai là nguyên sư huynh ta chịu người chi thác tới đây chấm dứt một cọc nhân quả các ngươi đây là làm chi vị này nguyên sư huynh nguyên anh trung kỳ 30 tới tuổi bộ dáng hắn nói Chúng ta thu được tin tức, Vô Ưu trong cốc tồn tại một cái viễn cổ tế miếu, cho nên liền tới nhìn xem. Lăng Vân Hạc nghe vậy một đốn, ánh mắt chậm rãi di động đến ánh chăng ma quân trên người, "Là ánh chăng Tiền Bối nói sao?" Nguyên sư huynh gật đầu, "Đúng là." Lăng Vân Hạc cười một chút, "Để cao thanh lượng, ánh trăng Tiền Bối, Bắc Hải Từ Biệt, ngươi tuy bị thua, nhưng chúng ta là năm người liên thủ, cũng coi như bình thường, Tiền Bối không đến mức như thế keo kì đi." Lời này là cố ý nói cho những người khác nghe, quả nhiên, nghe được lời này, chúng tu sĩ đều đem ánh mắt chuyển rời đến ánh trăng ma quân trên người. Lăng vân hạc chi tiết bọn họ đều rõ ràng, kết anh bất quá vài thập niên, cũng chính là khó khăn lắm ổn định tu vi. Hắn như vậy thản nhiên mà nói ra năm người liên thủ, nói vậy hắn đồng bạn tu vi cũng sẽ không quá cao, nhân vật như vậy, ánh trăng ma quân cư nhiên bại. Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ánh Trăng Ma Quân thân là vân trung tam đại ma quân chi nhất, trừ bỏ tu vi, thực lực cũng là nhất đẳng nhất. Hừ, áo trang hạ, Ánh Trăng Ma Quân thanh em vẫn cứ thực ổn, không cần xính miệng lưỡi cực nhanh. Lăng gia tiểu tử, hôm nay chúng ta đều là vì bảo vật mà đến, ngươi nói này đó vô dụng, như thế nào sẽ vô dụng? Lăng Vân hạ tươi cười thực hoàn mỹ, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, nếu không có Bắc Hải một trận chiến. Tiền bối chỉ sợ còn ở đuổi dết vị kia thiên tàn đạo hưu, cướp đoạt nguyên ma, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Lăng Vân Hạc tiếng nói vừa dứt, dừng ở cuối cùng dương thành cơ đột nhiên trong mắt quang mang chấp động, hướng bọn họ xem ra. Lăng Vân Hạc cố tình đem đề tài hướng Bắc Hải xả, những người khác cũng không nốc, đã không có đi theo khó xử ánh trăng ma quân, cũng không có hướng Lăng Vân Hạc hỏi cái đến tuật cùng, chỉ lo ở bên xem náo nhiệt. Quy khư hải việc sau. tuy rằng mất đi chu tước chi cùng cửu nạn tông không có tuyên dương việc này lại nhanh chóng truyền khắp vân trung tu sĩ cấp cao cơ hồ không có không biết lúc ấy nguyên mục chân nhân đám người liền đoán được hoa nghiêm chùa cùng nhạc sơn thư viện hơn phân nửa cũng biết tế miếu tồn tại hơn nữa bọn họ nhiều năm như vậy như hoa nhiều ít sẽ có tiếng gió truyền ra đi cho nên chuyện này mới có thể tiết lộ nhưng truy cứu chuyện này đã không có ý nghĩa chu tước chi cung đã không có Cho nên cửu ngạn tông cũng liền ngậm miệng không nói. Bất quá, chu tước tế miếu, thần thú chi cung, thông linh pháp bảo, này đã ở đông đảo Nguyên Anh tu sĩ trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng, làm cho bọn họ ngao ngoe rục dịch. Cho nên, vừa nghe nói nơi đây khả năng có tế miếu xuất hiện, liền có một bộ phận người chạy đến. Bọn họ không sợ đây là giả, nhiều người như vậy, mặc cho ai cũng chưa biện pháp thiết hạ bấy dập, đem bọn họ một lưới bắt hết, mà trước mắt này chẳng hướng. căn bản là ánh trăng ma quân không cam lòng, cô ý cấp Lăng Vân Hạc bọn họ quấy rối. Lăng sư đệ, ngươi lời này ý tứ là? Nguyên sư huynh mày vừa động, Hoan Thanh hỏi. Lăng Vân Hạc nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói, Nguyên sư huynh, có nói cái gì chúng ta hỏi tông môn lại nói? Nguyên sư huynh dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lăng Vân Hạc biết, hắn lần này không chào hỏi liền cùng Mạch Thiên Ca bọn họ đồng hành, tông môn thập phần bất mãn. Mạch Thiên Ca ở Vân Trung tuy rằng nhấc lên đại phong ba, nhưng chân chính đắc tội cùng thụ hại người, chỉ có bọn họ cửu ngã tông. Mất đi chu tức chi cung như vậy Thượng Cổ Thông Linh pháp bảo, nếu không phải nguyên mục chân nhân đủ bình tĩnh, ở biết được bọn họ là thiên cực huyền thanh môn tu sĩ thời điểm, cũng đã vọt tới thiên cực theo chân bọn họ liều mạng. Mà lúc này đây, bọn họ thế nhưng từ người khác trong miệng biết được, Lăng Vân Hạc lén cùng bọn họ đồng hành, này quả thực chính là tự và miệng. Cho nên, Nguyên Sư Huynh đám người cũng không có thông chi Lăng Vân Hạc, liền như vậy lại đây. Thứ nhất, bọn họ đồng dạng không nghĩ buông tha cơ hội này, thứ hai, là cảnh cáo Lăng Vân Hạc. Không cần sang bậy. Lăng Vân Hạc là người thông minh, vừa thấy đến Nguyên Sư Huynh xuất hiện, hơn nữa nói chuyện thần thái. Liền biết bọn họ ý đồ đến. Cho nên, hắn chỉ là nói một câu, hồi tông môn lại nói. Nay tỏ vẻ, hắn biết chính mình đang làm cái gì. Cũng không có quên tông môn. Nguyên sư huynh đám người đương nhiên sẽ không để cho người khác bạch chế dễ Vừa nghe lời này, liền tạm thời buông xuống. Hử. Ánh trăng ma quân lạnh giọng một hử, chỉ nói. Tin hay không tùy các ngươi có đi hay không cũng tùy các ngươi Lại là một chút giải thích ý tứ đều không có. Hắn biết hắn căn bản không cần giải thích, chỉ cần những người này trong lòng có cái này ý niệm là được. huống hồ. Thả ra tin tức này thời điểm. Hắn liền nói rõ chính mình thái độ, chính là tới tìm phiên toái. Hắn vừa dứt lời, lại thấy rừng ở mặt sau cùng Dương Thành Cơ cất bước đi rồi đi lên, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ánh trăng tiền bối, ngươi muốn nguyên ma làm cái gì? Dương Thành Cơ tuy là nguyên anh sơ kỳ, nhưng vân trung tu sĩ không ai dám đem hắn đương nguyên anh sơ kỳ, trong tay hắn chính là có ma tôn thánh vật thiên ma Tháp, một cái bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều thua ở trong tay của hắn, mà hắn lại cử trọng lực hình. Chút nào nhìn không ra có bao nhiêu cố hết sức. Ánh trăng ma quân nhàn nhạt nói, ta lại không đoạt ngươi quỷ phương thành đồ vật, không cần hướng ngươi công đạo đi. Tiền bối tự nhiên không cần giao đái dương thành cơ khuôn mặt tái nhật gầy ốm, khí thế lại càng sắc bén, vạn bối chỉ là lo lắng, tiền bối khả năng hiểu lầm nào đó sự tình, uổng phí tâm cơ. Nay liên không nhọc ngươi nhọc lòng. Áo trang hạ, ánh trăng ma quân thấy không rõ biểu tình, chỉ là ngữ khí trào phúng. tiểu lăng đạo hưu đan hà tông nam quy điền cười tủm tỉm nói không biết ngươi đồng bạn đâu những lời này hỏi nếu không có ở vào đối địch vị trí lăng vân hạc quả thực tưởng cho hắn gieo họ bọn họ đoàn người đến chỗ này căn bản không có che giấu hành tung vô ưu ngoài cốc tu sĩ đều thấy được hắn đồng bạn là ai vừa nghe hắn lời này liền biết hắn hỏi chính là ai nhiếp vô thương cùng cảnh hành tung tạm thời bất luận mạch thiên ca cùng tần hy ở vân trung mức độ nổi tiếng đã có thể cao Quy khư hải một hàng, hố cửu ngạn tông, ra tới khi thiên kiếp dẫn tới một diệp đảo hủy diện, nói không chừng xong việc thiên điệu dị biến, cũng theo chân bọn họ có quan hệ. Nếu hỏi Vân Trung Nguyên Anh tu sĩ, ai là bọn họ hận nhất người, phỏng chừng trừ bỏ cửu ngạn tông, không ai sẽ nói là bọn họ hai cái, nhưng nếu hỏi ai là bọn họ ghét nhất người, bọn họ liền chặt chẽ mà chiếm cư đứng đầu bảng, không thể giao động. Này hai cái thai tình, trừ bỏ đoạt cửu ngạn tông đồ vật. Sắc thật không làm nhiều quá mức sự, nhưng bọn hắn tồn tại, quả thực chính là vân trung thai nạn. Hào đi, dù sao hết thể không thể văn hồi, nhân ra lại là thiền cực đại tông môn đệ tử, bọn họ lười đến so đo cũng vô pháp so đo, có thể đi liền đi rồi, lại chạy tới vân trung làm gì. Đoạt cửu ngạn tông chu tức chi cung, chẳng lẽ còn muốn cướp cái gì huyền vũ tế miếu đồ vật. Bọn họ không biết liền tính, hiện tại bọn họ đã biết. Lại có thể nào buông tha cái này khả năng đâu Bọn họ lúc này tâm thái Tựa như mã lao lửa nói như vậy Chúng ta vân trung đồ vật Như thế nào có thể kêu kia hai cái tiểu bối lộng đi Dù sao đi xem lại không tiêu tiền Cho nên Nam Quy Điền lời này thập phần đắc nhân tâm A Mọi người trong lòng đều rất muốn hỏi Lăng Vân Hạc ngươi gia hỏa này rốt cuộc là bên kia Chẳng lẽ cô ý theo chân bọn họ giao hảo Tuy thời báo chu tức chi cung chi thủ Lăng Vân Hạc không có trả lời vấn đề này, hắn chỉ là hướng nam quy điền gật đầu, liền cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, mặc kệ các ngươi là vì sao mà đến, này vô ưu cốc không phải nhà ta, Lăng Mộ không có tư cách ngăn trở, các vị muốn làm cái gì, xin cứ tự nhiên đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có một người quát, Lăng Vân Hạc, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cùng những cái đó thiên cực người kết minh, tới đoạt vân Trung đồ vật? lăng vân hạc ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vị kia tu sĩ đây là một vị ma tu khuôn mặt pha sinh tu vi cũng giống nhau như là vừa mới tấn lấn biểu tình lại kiêu căng thật sự không giống cái bình thường ma tu lúc này nơi đây đột nhiên như thế chất vấn không biết sau lưng hay không có người bày mưu đặc kế hắn ngoài cười nhưng trong không cười lăng mộ lúc trước nói qua tới đây là chịu người chi thác chấm dứt một cọc nhân quả chư vị đều là nhân giới đứng đầu tu sĩ Không cần ta nói, cũng biết vô cớ lưng beo nhân quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cái gì thiên cực, vân trùng, tại hạ đầu quá tiểu, nay chụp mũ mang không được. Liên tính như thế, ngươi vì sao liền nhà mình tông môn đều không báo cho? Rõ ràng là tâm tồn gây rối. Lăng vân hạc chọn hạ mi, mặt mang mỉm cười hỏi, các hạ, xin hỏi cao danh quý tánh. Này ma tu nghe vậy khí thế một ngược, rồi lại ồn ào, ngươi đây là có ý tứ gì? Tìm cơ hội trả thù sao? Không có gì. Lăng Vân Hạc thông thả ung dung mà nói, chẳng qua, các hạ như vậy nhiệt tâm. Lăng mộ suýt nữa cho rằng, ngươi là cửu ngạn tông lưu lạc bên ngoài hậu nhân. Đừng vội nói hiệu nói vượng. Ngươi này cả giận nói, ngươi hành vi quỷ dị, chẳng lẽ còn hỏi không được. Hỏi là hỏi đến, chỉ là Lăng Vân Hạc biểu tình lạnh lùng, các hạ là cái gì thân phận? Dựa vào cái gì hỏi ta cửu ngạn tông sự? chẳng lẽ muốn mượn này châm ngồi Nguyên Anh tu sĩ trung không có kẻ ngu dốt vừa nghe Lăng Vân Hạc lời này, tên này mà tu liền câm miệng. Hắn xem như đã biết, đương quá trưởng môn tài ăn nói chính là so với hắn hảo, chính mình nói thêm gì nữa, trừ bỏ mất mặt, căn bản sẽ không có mặt khác thu hoạch. chư vị vị kia nguyên sư huynh đúng lúc mà đứng ra, kiểu ngạn tông việc, không nhọc người ngoài nhọc lòng, mặc kệ nhà ta Lăng Sư đệ làm cái gì, hắn cũng không vi phạm đạo nghĩa cử chỉ Bảo vật vô chủ, vốn chính là năng giả cư trì, chư vị cố ý tranh thượng một vài, lang sư đệ nhưng không ngăn cản các ngươi. Chư vị muốn tranh muốn cướp, đều xin cứ tự nhiên đi, chỉ là, nếu lại châm ngòi ly gián, chớ trách Cửu Ngạn Tông không khách khí. Nói xong lời cuối cùng một câu, Nguyên sư huynh ẩn lộ sát khí. Cứ việc ở đây Cửu Ngạn Tông tu sĩ, không có một cái nguyên hậu tu vi, nhưng không ai dám coi khinh những lời này. Này mấy vạn năm tới, Cựu ngạn tông vẫn luôn là vân trung đại ca sấu, thực lực viễn siêu mặt khác tông môn, không nói mặt khác, nguyên mục chân nhân còn ở tông môn nội tỏa chấn đâu. Ha hả trầm mặc trung, chợt nghe mã lao lửa một tiếng cười khẽ, một chương cúc hoa dường như mặt già nhăn thành một đoàn, thanh âm ôn thôn mà nói, chư vị đạo hưu ở chỗ này chờ cái gì đâu. Đoạt bảo việc, tự nhiên là các bằng thủ đoạn. Không khí buông lỏng, hư tương tôn giả lớn rộng cũng vang lên, chính là, vô nghĩa nhiều như vậy. lãng phí thời gian. Phải đi đi mau. Lần này tới nguyên hậu tu sĩ, chỉ có ánh trăng ma quân, dạ xương ma quân, mã lao lửa cùng với hư tương tuân giả. Lần này bất đồng quy khư hải, chỉ là ánh trăng ma quân một mặt chi tử, có thể tới như vậy vài vị nguyên hậu, đã xem như không tồi. Nhạc sơn thư viện cùng hoa nghiêm chùa cũng chỉ là phái hẳn sĩ chi cùng giác ngộ lại đây. Quy khư hải lúc sau, đã qua năm mươi nhiều năm, năm đó thánh vật nhận chủ năm người. Nương thánh vật chi lực cùng quy khư hải thu hoạch, sôi nổi bước vào nguyên anh cảnh giới. Đầu tiên là Hàn Sĩ Chi cùng Lăng Vân Hạc, lại là Mạch Thiên Ca cùng Dương Thành Cơ, giác ngộ nguyên lai tu vi thấp một ít, nhưng ở không lâu trước đây, cũng thành công kết anh. Bọn họ kết anh số tuổi là kinh người, trừ bỏ Hàn Sĩ Chi hơi đại, những người khác đều không có vượt qua 300 tuổi, nếu là đặt ở di vãng, nhưng nói là kinh thế hai tủ. Thực lực của bọn họ cũng là kinh người. Trừ bỏ vô danh lục, mặt khác bốn kiện không có chỗ nào mà không phải là đỉnh giai pháp bảo. Dương Thành cơ bằng vào thiên ma tháp, nhẹ nhàng chiến thắng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chính là một ví dụ mà Hàn Sĩ Chi, tuy rằng vô danh lục ban đầu đều không phải là pháp bảo, công pháp tác dụng lại muốn vượt qua pháp bảo. Hơn nữa hắn vốn là ngộ tính siêu phàm, là nho tu trung nhất đẳng nhất kỳ tài, vô danh lục hóa thành mình dùng sau, tiến bộ kinh người, chỉ... Kém một bước liền có thể tấn giai trung kỳ, vô danh lục cũng bị hắn luyện thành pháp bảo, cùng mặt khác thánh vật vô dị. Lão Nguyệt, đi nhanh đi. Hư tương tôn giả không kiên nhẫn mà thúc giục. Hảo hảo tên bị kêu thành lão Nguyệt, ánh trăng ma quân thập phần không mau. quan ta chuyện gì? Ta lại chưa từng mời ngươi lại đây. Ai nha, nhỏ mọn như vậy làm gì? Nói như thế nào chúng ta cũng có hơn một ngàn năm giao tình. Không đề cập tới bên kia kẹp chiền không rõ. Bên này Nguyên sư huynh thấp giọng truyền âm, "Lăng sư đệ, ngươi không cùng chúng ta đồng hành sao?" Lăng Vân Hạc xin lỗi mà trả lời, "Nguyên sư huynh, xin lỗi, ta vừa mới lời nói đều là lời nói thật, đại ta chấm dứt này cọc nhân quả, lại hồi tông môn hướng các ngươi giao đái. Nguyên sư huynh gật gật đầu, không hề nhiều lời, "Vậy ngươi chính mình cẩn thận." Dứt lời, mang theo cửu ngạn tông mặt khác tu sĩ, đi theo ánh trăng ma quân mà đi. Lăng Vân Hạc đứng trong chốc lát, một mình xoay người rời đi thu liễm hơi thở giấu đi bộ dạng Lăng vân hạc ở loạn thạch trung đi qua ở đây nhiều người như vậy không phải không ai muốn mượn từ hắn tìm được mạch thiên ca đám người nơi hắn phải cẩn thận cẩn thận ném rất mặt sau cái đuôi mới được tả xuyên hữu vòng chật trước chật sau vô ưu trong cốc địa thế phức tạp hơn nữa Lăng vân hạc cố tình che giấu tung tích không bao lâu liền đem âm thầm theo dõi người đều ném ra liền ở hắn yên tâm rời đi khi đột nhiên cảm giác được có một chút hơi thở đang ở tới gần hơn nữa có người ra tiếng lăng đạo hữu từ từ thanh âm này là hắn quen thuộc lăng vân hạc kinh ngạc mà xoay người nhìn đến dương thành cơ từ loạn thạch trung xuyên ra tới hoa chút thời gian tìm được hắn vị trí chậm dai đã đi tới mà trên mặt vẫn là hờ hững vô biểu tình dương đạo hữu lăng vân hạc khe nhíu mày dương thành cơ gật gật đầu lăng đạo hữu muốn đi cùng thiên tàn đạo hữu Mạch Đạo Hữu bọn họ hội hợp. Cái này không có gì nhưng dấu dếm. Lăng Vân Hạc nói, đúng là, Dương Đạo Hữu có gì chỉ giáo. Mang ta đi. Dương Thành Cơ nói. Lăng Vân Hạc ngẩn ra, Dương Thành Cơ ở quy khư Hải Tiên cung đóng cửa kia 20 năm, là cùng Mạch Thiên ca bọn họ ở bên nhau. Này cũng không phải cái gì bí mật. Nói vậy bọn họ cộng quá hoàn nạn, đều có giao tình. Nhưng mà, cứ như vậy không chào hỏi mà đem hắn mang qua đi. Lăng đạo hưu có thể đưa tin hỏi bọn hắn, nếu bọn họ không đồng ý, ta đây sẽ không cưỡng cầu. Lăng vân hạc nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một chương đưa tin phủ, nói nói mấy câu, phát ra. Không bao lâu, đưa tin phủ quay lại, mang về tới bọn họ hồi đáp, dẫn hắn tới. Đi thôi. Hắn nói, bọn họ đồng ý. Không bao lâu, Lăng vân hạc mang theo dương thành cơ xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cùng năm đó so sánh với... Dương Thành Cơ hoàn toàn không giống một cái ma tu. Cả người chỉ có ngưng thật lại thu liễm đến cực hảo ma khí, tựa như thiếu niên khuôn mặt thành tu tuấn giật, tái nhuận gầy ốm. Không hiểu rõ người, chỉ đương hắn là mới vào ma đạo thiếu niên, mà không phải một cái nguyên anh ma tu. Hai bên thấy lễ. Giới thiệu quá tiểu phượng cùng Phi Phi, Dương Thành Cơ cái gì khách khí lời nói cũng không có, nói thẳng mà nói, chuyến này các ngươi tưởng bình an trở về nói. Rất khó. Mạch Thiên ca ngẩn ra, hỏi, Dương Đạo hữu lời này ý gì? Dương Thành Cơ không nói lời nào, quay đầu xem Lăng Vân Hạc. Lăng Vân Hạc cười khổ. đem vừa rồi tình hình hơi chút miêu tả một chút. Nói, bọn họ đối ta ôm có địch ý, ngay cả cửu ngạn tông, đều không tin ta. Bên ngoài thượng, cửu ngạn tông tạm thời từ bỏ chất vấn hắn, nhưng phái ra người là Nguyên Sư Minh, này liền thực thuyết minh vấn đề. Vị này Nguyên Sư Minh, là Nguyên Mục chân Nhân Tộc Nhân. Mạch Thiên ca thở dài, Lăng Đạo Hữu liên lụy ngươi. Lăng Vân Hạc lắc đầu. Bình tĩnh nói, là ta chính mình lựa chọn. Hắn cũng không có phản bội cựu ngạn tông, chỉ là cựu ngạn tông tạm thời không thể lý giải hắn. Như vậy ngươi đâu? Dương Đạo Hữu ngươi tìm chúng ta rốt cuộc là Tần Hi nói chỉ nói nửa câu. Dương Thành Cơ cong cong khỏe miệng. Thoạt nhìn như là cười, nếu ta tới tìm các ngươi, tự nhiên là đứng ở các ngươi bên này. mọi người nghe được ngần ra tuy rằng bọn họ năm người liên thủ thực lực không kém nhưng tại như vậy đa nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng không tính cái gì dương thành cơ thế nhưng dưới tình huống như vậy gia nhập bọn họ so với bọn họ ta càng tin tưởng các ngươi dương thành cơ nói quy khư hải hơn 20 năm ta thực lực kém cỏi nhất lại có thể bình an thoát hiểm có thể thấy được vài vị đều là nói chuyện giữ lời người nếu không có như thế Chuyến này ta cũng sẽ không tới thấu cái này náo nhiệt. kia Dương đạo hữu có gì cầu đâu. Thần Hy lại hỏi. Dương Thành cơ ánh mắt dừng ở nhiếp vô thương thân thượng, nói, ta muốn biết, nguyên ma từ đâu mà đến. Nhiếp vô thương sóng mắt vừa động, lại chưa nói cái gì. Nhìn ra được tới, Dương Thành cơ thực kiên trì. Bọn họ 5 người đơn giản từng người tỏ thái độ, cảnh hành tung cùng tần Hy giữ lại ý kiến. Mạch thiên ca, nhiếp vô thương, Lăng vân hạc 3 người đồng ý. cũng liền tiếp nhận Dương Thành cơ nhập bọn. Dương Đạo Hữu có chuyện muốn trước nói cho ngươi, huyền vũ tề miếu Trung nguyên bia ma thạch, đại khái chính là vô thương trong tay kia khối, ngươi tưởng lấy này tới truy tìm nguyên ma lai lịch, không bằng cùng vô thương trao đổi nghiên cứu, đi huyền vũ tề miếu, khả năng sẽ tay không mà về. Mạch Thiên ca nghiêm mặt nói, Dương Thành cơ sắc mặt không chút nào dao động, nếu thật là như thế, ta sẽ không nhiều làm yêu cầu. Như vậy nói định, tân đồng minh hình thành. mọi người đem cục diện mở ra tới nói này đó tu sĩ trung dạ xương ma quân cùng chúng ta có cũ thế miếu trung lại không có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật hẳn là sẽ cho chúng ta một cái mặt mũi giác nộ sao hắn cũng không phải sẽ tranh giải ngắn tính tình năm xưa ta giết hắn sư đệ hắn cũng có thể phân biệt đúng sai hai người kia trên cơ bản sẽ không trở thành địch nhân ánh trăng ma quân hàn sĩ chi này hai cái không cần nhiều lời cùng chúng ta có thủ hoán hơn phân nửa là sẽ không chịu để yên đến nỗi nam quy điển mã lao lửa bọn họ đều là đầu cơ người không có ích lợi chi tranh liền bãi nếu là lợi tự vào đầu bọn họ phỏng chừng sẽ không chút do dự trở mặt dựa theo lăng vân hạc nói danh sách mạch thiên ca bẻ ngón tay tính tính đến tính đi vẫn là đối địch nhân sĩ chiếm đa số dương thành cơ sắc mặt vẫn cứ lạnh nhạt đã không tồi nay vài thập niên gian vài vị tu vi đại tiến chúng ta sáu người liên thủ Trừ phi hai vị trở lên nguyên hậu tu sĩ liên thủ, những người khác không đáng để lo. Dương Thành Cơ biểu hiện thật sự có tin tưởng, hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình, hơn nữa thiên ma tháp, đủ để áp bình thường nguyên anh Trung kỳ tu sĩ một đầu. Ma Mạch Thiên Ca, Tần Hy, cảnh hành tung ba người thực lực, hắn là biết đến, năm đó Tần Hy cùng cảnh hành tung hai người liên thủ, là có thể cùng nguyên hậu tu sĩ đối kháng, huống chi hiện giờ. cảnh hành tung cùng mạch thiên ca đều tấn giai trung kỳ. Đến nội nhiếp vô thương, tuy rằng là nàng kết anh sau lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn biết nguyên ma có như thế nào huy lực. Còn có lăng vân hạ, hắn bản thân chính là kiểu ngạn tông thiên tài đệ tử, lại có cấm thần châu nơi tay, toàn lực ra tay nói, sẽ không so với hắn kém nhiều ít. Bọn họ như vậy đội hình, nếu không thể ở này đó nguyên anh tu sĩ trung chiếm cứ chủ động. kia bọn họ nào còn có mặt mũi tự nhận so bình thường tu sĩ xuất sắc? Còn có chúng ta đâu? Một bên Phi Phi lười biếng mà nói. Dương Thành cơ tự động đem hắn xem nhẹ. Tiểu Phượng liền tính, nàng là bát gia yêu tu, huyết thống lại cao quý, có thể giúp được với vội. Phi Phi liền hóa hình kiếp cũng chưa quá, đến lúc đó không được đem hắn thu vào linh thú túi. Mấy người lại suy đoán mấy lần, mới vừa rồi lại lần nữa nhích người. Phi Phi biến ra bản thể. Một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói cho bọn họ năm đó chứng kiến. Cái kia tế miếu không có gì hào thuyết, bất quá, Trung quanh địa mạo tương đối đặc biệt, khả năng muốn hao chút công phu. Cái gì địa mạo? Cảnh Hành Tung hỏi. Phi Phi lười đến giải thích, khẩu khí rất kém cỏi mà nói, tới rồi sẽ biết, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Nay ngữ khí, nghe được Cảnh Hành Tung tay ngứa, ngươi thật đúng là không biết cái gì kêu linh thú bổn phận a. thân là linh thú muốn lấy sùng kính lễ phép mà ngữ khí cùng nhân loại nói chuyện biết không phi phi ngừng một chút trực tiếp nâng lên một cái chân sau làm cái tiểu cầu xi si xi si động tác lấy kỳ khinh bỉ cảnh hành tung thấy thế hô to người chơi lưu manh thân là linh thú người cư nhiên hướng nhân loại chơi lưu manh đừng nói nơi này có nữ nhân mẫu thú đều có một con người không đỏ mặt sao khu khu tiểu phượng ngồi yên xa xa mà chẳng khai lấy kỷ cùng chính mình không quan hệ lam ơn liền tính nàng là mẫu nàng là cẩm phi phi là thú bất đồng chủng tộc có được không nói nữa nàng đều có thể đương phi phi tổ mẫu đi rồi trong chốc lát phi phi bỗng nhiên dừng lại cái mũi ngửi ngửi ồ ồ mà kêu lên tựa hồ ở kêu gọi cái gì giống giống hắn thanh âm lạc chung quanh vang lên khác thanh âm phi phi lại kêu Thanh âm này cũng đi theo cùng. Hai người kẻ sướng người hòa, không bao lâu, bên kia rốt cuộc buông cảnh giác, một cái thật lớn thân ảnh từng bước một, từ thạch lâm gian chui ra tới. Thân ảnh ấy đại đến đáng sợ, ở nó trước mặt, bọn họ sáu người giống tiểu con kiến giống nhau, ngẩng đầu nhìn lên. Tam đầu cự vượng. Ở đây người chung, có bốn người năm đó từng chính mắt gặp qua này chỉ tam đầu cự vượng, nó trên người tam khí giao triển, đau thương bất nhập, pháp thuật khó sâm. Cục đá. Phi Phi ngẩng lên đầu, kêu một tiếng. Tam Đầu Cự Vượn ở bọn họ trước mặt dừng lại, cực đại đôi mắt nhìn chằm chằm Phi Phi, nhìn trong chốc lát, dơ ra bàn tay, phóng tới Phi Phi trước mặt. Phi Phi duỗi chân nhảy đi lên, bị Tam Đầu Cự Vượn thắt thượng vai. Nô Tam Đầu Cự Vượn đôi mắt nháy mắt, thiên đầu nhìn trên vai Phi Phi. Phi Phi chính là có như vậy một loại thần kỳ năng lực, vô luận là cỡ nào hung thú, đều sẽ không đối nó khởi ác ý. Hai chỉ thú cho nhau cỏ đầu thân thiết, lại lấy thú loại ngôn ngữ giao lưu một hồi lâu, Phi Phi mới xoay người. Hắn nói, đi thôi, cục đá mang chúng ta qua đi. Lần đầu tiên tới vô ưu cốc, chính là cục đá mang theo Phi Phi quá khứ, nếu không bọn họ căn bản sẽ không phát hiện, nơi này sẽ cất giấu một cái tế miếu. Cục đá phảng phất nghe hiểu, ngửa đầu kêu vài tiếng, lấy mọi người ở loạn thạch gian đi qua. Vô ưu cốc địa hình có bao nhiêu loại? chỉ có từng vào nhân tài biết, nhất thời là linh khí, nhất thời là ma khí, nhất thời là dơ bẩn chi khí. Cục đá lại một chút không thèm để ý, nó bản thân là tam khí hôn tạp sinh ra quái vật, vô luận là nào một hơi đối nó cũng chưa ảnh hưởng, mà này đó đối nguyên anh tu sĩ tới nói lại không đủ nhìn. Trong lúc nhất thời, đi tới tốc độ bay nhanh, không bao lâu, liền chui vào nơi nào đó hầm ngầm. Đoàn người ở đen như mực hầm ngầm đi qua, mạch thiên ca lấy ra thiên điệu phiến, dùng phiến truy thượng ánh trăng thạch mâu chiếu sáng. Thực mong mà, hầm ngầm chung cảnh tượng bắt đầu biến hóa, một đoạn tiệt băng tra từ trong đất lộ ra tới, khởi điểm chỉ là một chút mảnh nhỏ, theo bọn họ thâm nhập càng ngày càng nhiều, cho đến chung quanh bị băng vách tường bao trùm, mọi người giống như đi vào một cái băng tuyết thế giới. Hảo Mỹ, tiểu phượng nhìn chung quanh băng lăng trong suốt, băng vách tường như ngọc, nhìn không được tán thưởng nói. Xuyên qua một cái lại một cái đậu băng, dần dần mà. Nghe được nước chảy rầm, dưới chân chậm rãi xuất hiện bốn lượn dòng suối. Dòng suối càng lúc càng lớn, đi đến cuối cùng, bọn họ đứng ở một cái thật lớn ngầm lưu mặt sông trước. Nghe tiếng nước rầm, nhìn sóng gió mãnh liệt, sáu người có điểm tròn váng. Này, cư nhiên có con sông. Kỳ thật có con sông không có gì, kỳ lạ chính là, này trong sông tụ tập tam khí, trong đó đặc biệt lấy tử khí vì nhất. Chúng ta muốn đi như thế nào? Mạch Thiên ca hỏi. Lấy bọn họ tu vi, trực tiếp đi đương nhiên có thể, nhưng như vậy hao tổn linh khí pha đại, hơn nữa một không cẩn thận bị tử khí cuốn lên, liền sẽ thực phiền toái Giống giống. Tam đầu cự vượn ngửa đầu gầm rú một tiếng. Phi Phi nói, cục đá chở chúng ta qua đi. Tam đầu cự vượn tùy tay từ băng trên vách gõ hạ khối cực đại phù băng, ném ở trong sông. Sáu người một thú nhìn một hồi lâu, ngồi sổm tam đầu cự vượn trên vai Phi Phi không kiên nhẫn mà nói. Đi mau à. Do dự một chút, mọi người cắn răng một cái, nhảy lên kia khối phù băng. Tam đầu cự vượn đẩy phù băng, bước vào giữa sông. Nay mạch nước ngầm tình huống, so vô ưu cốc càng thêm phức tạp. Vô ưu trong cốc, tam khí là phân tán, liền tính hôn tạp ở bên nhau, cũng chỉ là giống thạch lầm trung tam khi ánh sáng giống nhau, viên viên rõ ràng. Mà giữa sông tam khí, lại hôn tạp thành một loại kỳ lạ trạng thái, phảng phất biến thành mặt khác một loại đồ vật. Cùng loại tử khí, lại càng phức tạp, trong đó âm ú quỷ dị, làm người sởn tóc gáy. Nếu không có cục đá, bọn họ sáu người cũng có thể qua sông, nhưng không tránh được sẽ bị này loại quỷ dị hơi thở cuốn lên. Mà hiện tại, cục đá đẩy phù băng, nếu là tam khí quấn quanh đi lên, liền sẽ bị nó trước huy khai, bọn họ sáu người một thú, an an ổn ổn mà đi tới. Này hà lại khoan lại thầm thỉnh thoảng lại có âm phong thổi vào tới, làm người lông tơ thẳng dựng Cục đá dẫm lên thủy, bắn khởi hào hào tiếng nước, đẩy phù băng, đem bọn họ đưa hướng hà một chỗ khác. Không bao lâu, phù băng dựa vào bờ bên kia, mấy người từ phía trên xuống dưới. Cục đá cũng thiệp thủy bò lên trên ngạ, nó thân cao cùng thể chất làm nó không sợ ở nơi này quỷ dị. Đoàn người lần thứ hai đi tới. Mạch nước ngầm qua đi, trên mặt đất nơi nơi đều là một bãi than hát thủy, bọn họ xuyên tới vòng đi, phảng phất ở bãi sông Thượng Hành Tẩu. đi rồi một hồi lâu mắt thấy một đoạn này lộ cũng đi qua phi phi bỗng nhiên nói phía trước có quỷ tu chuẩn bị đánh nhau đi ân mạch thiên ca sửng sốt quỷ tu phi phi ừ một tiếng nói nơi này tựa hồ là cái vạn người hố chôn rất nhiều thi thể bởi vậy xuất hiện quỷ tu đại khái là chịu nơi này hỗn loạn chi khí ảnh hưởng này đó quỷ tu không hề linh trí một mặt chủ xác ta cùng cục đá không chịu ảnh hưởng các ngươi liền không được Đang nói, bọn họ sôi nổi cảm nhận được quỷ tu hơi thở. Tân hy mày nhân lại, khó trách nơi này tử khí là chủ, nguyên lai là có quỷ tu. Thực lực như thế nào? Lăng Vân hạc hỏi, hắn luôn luôn chú ý nhất thực tế vấn đề. Năm sáu 7 8 dai Đại khái đi. Phi Phi thực không phụ trách mà nói. Quan trọng không ở thực lực, mà là số lượng, rất nhiều, rất nhiều. Thực lực không cao nói, lại nhiều cũng vô dụng. Đi. Như vậy nghĩ, sáu người đã đứng ở một đạo đất nước hẻm núi trước. Nay hơn nửa ngày, Mạch Thiên Ca mới nói ra một chữ, nhiều như vậy. Đã sớm nói qua rất nhiều. Phi Phi vui vẻ thoải mái. Ngồi ở cục đá trên vai ném cái đuôi xem đến mấy người ngứa răng Trước mắt này đất nước hẻm núi, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không đến biên. Hẻm núi nội toàn là cái sắc không hồn quỷ tu. Ú Linh giống nhau bay tới thổi đi. Này đó quỷ tu thực lực phân bố thực bình quân, từ cấp thấp đến cao dai đều có, bọn họ sơ mùng một xem, trong đó Nguyên Anh trở lên ít nói cũng có mấy chục chỉ. Giết qua đi. Mạch Thiên ca nói. Chỉ có thể như vậy. Tân Hy dứt lời, màu đỏ kiếm quang từ hắn cổ tay háo vựng ra, nháy mắt hóa thành hồng mang, đem tự thân vây quanh, rồi sau đó. Hồng mang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng bờ bên kia lao đi. Tiến vào cái khe hẻm núi pha vi. phía dưới du tẩu quỷ tu phảng phất ngửi được mùi tanh miêu đông nhiên hướng lên trên thoáng khởi này đó quỷ tu ánh mắt dại ra động tác lại nhanh nhẹ vô luận ra sao tu vi phàm là cảm ứng được toàn bộ nhằm phía tần hy trong lúc nhất thời quỷ ảnh luận vũ âm phong từng trận tam dương chân hỏa kiếm kiếm quang thẳng tiến không lùi phàm la tới gần quỷ ảnh toàn bộ bị chu tức chi diễm treo cổ cảnh hành tung kinh ngạc cảm thán ra hỏa này thực lực lại cường Ta phải nỗ lực hơn mới được, bằng không vẫn là đánh không lại hán. Mạch thiên ca lắc đầu, cảnh đạo hữu, ngươi vẫn là tưởng cái thực tế điểm mục tiêu đi. Ngươi khinh thường ta. Cảnh hành tung bi phẫn. Không tối sao, nghe ra tới. Mạch thiên ca cười, vung tay háo, cũng hóa thành một đạo bạch quang, hướng bờ bên kia cấp tốc lao đi. Nàng xuất hiện, làm trong hạp cốc quỷ tu hôn loạn lên, một bộ phận cảm ứng được nàng hơi thở, thay đổi phương diện hướng nàng bay tới. Một bộ phận vẫn cứ gắt gao dính tần hy, còn có một bộ phận tả phiêu hữu di, tựa hồ không biết nên như thế nào lựa chọn. Đối mặt quỷ tu chặn đường, mạch thiên ca trước người cũng xuất hiện một thanh kiếm, chỉ là thanh kiếm này tạo hình cổ xưa, hơi thở bình thản, đúng là đỡ sinh kiếm. Nàng rôi tay một lòng tay, một đạo kim lôi vừa ra, nhanh chóng cuốn lên đỡ sinh kiếm, đùng một tiếng, kim lôi lập tức bị đỡ sinh kiếm hấp thu, đỡ sinh kiếm khí thế đột biến, sắc ý ngập trời dựng lên. Kim lôi bao trùm hạ đỡ sinh kiếm đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, quỷ tu chỉ cần tới gần, liền ở thiên kiếp chi lôi hạ hóa thành cho bụi. Những người khác xem đến liễu lưỡi, cảnh hành tung chừng mắt nói, có lầm hay không? Chẳng lẽ ta chơi bất quá tần thủ tĩnh, liền hắn lao bà cũng chơi bất quá. Nghĩ thoáng một chút, nhiếp vô thường vô vô vai hắn, nhân sinh không như ý sự, Tám chín phần 10. Nói, tự thân hóa thành một đóa mây đen, chậm gì gì phiêu đi ra ngoài. Cảnh hành tung ở nàng phía sau kêu, uy, ngươi kia đồng tình ngự khí là chuyện như thế nào? Không có người trả lời hắn, kế nhiếp vô thương lúc sau, Lăng vân hạc, dương thành cơ, tiểu phượng sôi nổi lược hướng bờ bên kia, liền cục đá cũng lay động nhoáng lên mà dẫn dắt phi phi về phía trước thổi đi. Cảnh hành tung bất đắc dĩ, một tung kiếm, cũng bay đi ra ngoài. Nhiếp vô thương mây đen cùng tùng phong thượng nhân hoàn toàn bất đồng, tùng phong thượng nhân thô bạo mà tràn ngập âm u chi khí. Nàng lại rất bình thản, nhưng ăn mòn năng lực càng cường. Phàm có quỷ tu hướng nàng đuổi theo, đều bị nàng mây đen vây quanh, chậm rãi bị ăn mòn không còn, liền hôi cũng chưa lưu lại. Đồng dạng là nguyên ma, dương thành cơ lại là một khác phiên tình cảnh. Trong tay hắn quỷ diện cờ nhất chiêu, một đạo kích động ma khí quanh quẩn quanh thân, tới gần quỷ tu đều bị suất hạ, mà đỉnh đầu hắn, phù một tòa là lướt bảo thác, tản ra u ám lại cường thế hơi thở, này cổ hơi thở dưới. chẳng sợ nguyên anh, kỳ quỷ tu, đều bị áp chế đến khó có thể nhúc nhích. Thiên ma tháp không hổ là vân trung từ trước tới nay cường đại nhất ma tu, bị tôn vì ma tôn nhân vật lưu lại tuyệt đỉnh pháp bảo. Theo sát là Lăng Vân Hạc. Lúc này nơi đây, đối mặt nhiều như vậy quỷ tu, Lăng Vân Hạc không dám lại giữ lại thực lực, ánh trăng chi hoa tới xuống thanh huy, phàm ở ánh trăng phạm vi quỷ tu, đều kêu thảm thiết biến mất. So sánh với thiên ma tháp Cấm thần châu muốn nổi liệm đến nhiều, nó bị Lăng Vân Hạc triệu ra tới sau, chỉ là nổi tại hắn trước người, phóng xuất ra ấm áp tiên ổn quang mang, nhưng này quang mang chiếu xuống, tử khí không xâm khiến cho Lăng Vân Hạc khí định thần nhàn. Lăng Vân Hạc phía sau, tiểu phượng thanh lệ một tiếng, hiện ra bản thể. Cả người thiêu đốt ngọn lửa thân hình, thật dài lông đuôi hoa lệ trói mắt, phàm là tới gần quỷ tu, đều bị trên người nàng chu tức chi diệm thiêu đến nửa điểm không dư thừa. cảnh hành tung ở nàng cách đó không xa kinh ngạc cảm thán thần điệu phương hoàng chẳng lẽ là chu tức tế miếu đến cơ duyên đi tân thủ tính ra hỏa này như thế nào liền may mắn như vậy quỷ tu một tổ ông mà vọt tới trong nháy mắt cảnh hành tung khí thế đại biến vô số kiếm quang ở hắn chung quanh xoay quanh hư hư thật thật kiếm quang lập lòe nhuệ khí bức người quỷ tu nên diện mà đến kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy vạn quân chi thế hướng bọn họ chém tới Suy suy suy mấy tiếng, cùng khí thế so sánh với, động tính muốn tiểu đến nhiều, kiếm quang khinh khinh xảo xảo, liền đem này đó quỷ tu nên diện chém xuống. Mà xa xa cách bọn họ cục đá cùng phi phi, lại nhàn nhã vô cùng, không có quỷ tu tìm bọn họ phiền thoái, Cục đá vốn là tam khí giao triển quái vật, tại nơi đây như cá gặp nước, phi phi lại là được trời ưu ái, này đó quỷ tu trực giác mà đem nó làm như vô hại tồn tại. Sáu người một thú thi triển thủ đoạn. Xác nhập hẻm núi, trong lúc nhất thời, quỷ ảnh luận vũ, tử khí kích động. Dân dân mà, cấp thấp quỷ tu bị chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại có Nguyên Anh trở lên quỷ tu. Vừa rồi không có đếm kỹ, hiện giờ vừa thấy dưới, này hẻm núi nội Nguyên Anh quỷ tu, thế nhưng đạt tới trăm số. Mạch Thiên Ca nghĩ đến cực tây gió cắt thành quỷ thành, cũng có được thượng trăm quỷ tu, động một chút xuất động mấy chủ, không cấm kinh ngạc cảm thán, quỷ tu Nguyên Anh như vậy không đáng giá tiền. Như thế nào động bất động liền Nguyên Anh? Tân Hy liền ở nàng trước người cách đó không xa, một bên cùng quỷ tu chém giết, một bên nói, ngươi cũng không xem bọn hắn có bao nhiêu, ở chỗ này lại để lại bao lâu. Nhân loại tu sĩ nếu không có thỏ nguyên chi hạ, Nguyên Anh cũng sẽ đếm không hết. Mạch Thiên ca nghe xong lời này, không cấm gật đầu. Nhân loại tu sĩ Nguyên Anh chi đồ, trung gian không biết ngã xuống bao nhiêu người, tư chất, nộ tính, tâm tính, cơ duyên, vận khí. ngã vào mỗi một quan phía trước đều là khó có thể đếm hết tu sĩ mà ở này hết thể phía trước còn muốn hơn nữa thọ nguyên quỷ tu yêu tu có thể dùng mấy lần lấy nhân loại thời gian tích lũy lấy đền bù bọn họ không đủ nhân loại lại phải bị ngắn ngủi thọ nguyên giam cầm trụ hoặc là nói có được tất có mất nhân loại có được yêu tu khó có thể với tới trí tuệ có được quỷ tu không gì sánh được thân hình cho nên bọn họ khó có thể đột phá thọ nguyên giam cầm Trời cao tuy rằng thiên vị nhân loại, nhưng vẫn là ở nhất định hạn độ nội vẫn duy trì cân bằng. Hơn nữa, trước mắt này đó quỷ tu, không biết vì sao không có bảo lưu lại thần trí, ngược lại trở thành luyện thi giống nhau tồn tại, này cùng nhân loại tu sĩ căn bản không thể so. Bọn họ đoàn người, có pháp bảo, có bí thuật, mỗi người đều có thể lấy một địch chúng. Đường đi bị trở, mỗi người lâm vào chiến đấu, bọn họ không hẹn mà cùng mà lựa chọn hướng những người khác dựa sát. Bọn họ cũng không phải là sát quỷ tu tới, ôm thành một đoàn, trực tiếp quá khứ là đứng đắn Nhanh nhất chính là tiểu phượng, nàng thân là tần hy linh thú, lấy tới gần tần hy vì việc quan trọng nhất, cho nên, thừa dịp những người khác sát quỷ tu thời cơ, mượn bọn họ quang, không như thế nào lao lực tới rồi tần hy bên người. Chủ nhân, đi lên. Tiểu phượng nói, tần hy vừa mới diệt sát hai gã quỷ tu, không như thế nào do dự, liền nhảy lên tiểu phượng bối. Hắn tuy rằng hành có thừa lực, nhưng như vậy không căn cứ phi hành, chống đỡ tử khí xâm nhập, muốn lãng phí không ít linh khí, mà Tiểu Phượng là cầm loại, phi hành là nàng bản năng, từ nàng cõng, bất việc đến nhiều. Tiểu Phượng trên lưng, Thần Hy kiếm trận lần thứ hai ra tay, phô thành một mảnh màu đỏ hải dương, Tiểu Phượng phối hợp mà phun ra chu tức chi diễm, Liệu Thiêu mà đi, một người một thú phối hợp hạ, chung quanh tử khí không còn. Thiên ca! Thần Hy hô một tiếng, Hướng nàng vươn tay, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu vừa thấy, gọi ra con dối, đem đỡ sinh kiếm hướng con rối trên tay một dao, chính mình đáp trụ tần hy tay, cũng thượng tiểu phượng bối. Đỡ sinh trên thân kiếm, còn có nàng kim lôi, con rối tuy không có linh trí, lại dễ dàng nhất chỉ huy, Mạch Thiên Ca làm nó canh giữ ở tiểu phượng bên cạnh người, phối hợp tiểu phượng chu tức chi diệm thỉnh thoảng lại phóng ra lôi quang, chung quanh quỷ tu vô pháp tới gần, căn bản không cần bọn họ ra tay. Các người hai cái đầu cơ trục lợi. Mọi người sôi nổi tụ lại, cảnh hành tung như thế lên án. Bọn họ cái nào người không phải khuyên tấn có khả năng, tận lực giết địch. Bọn họ hai cái khen ngược, ngồi ở linh thú trên lưng, từ linh thú cùng con rối chém giết, chính mình đều không cần động thủ. Cảnh đạo hữu mạch thiên ca bá một tiếng huy khai thiên địa phiến, nói, trí người dùng tài hung biện, ngu người động thủ, muốn nhận mệnh a? Cảnh hành tung còn chưa nói lời nói. Chính dựa lại đây nhiếp vô thương nheo lại mắt, ý của ngươi là nói, chúng ta đều là ngu người. Đoàn ngươi lướt qua hẻm núi, đã là ban ngày sau. Này đó nguyên anh quỷ tu tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mười mấy vây một cái, đánh không lại cũng háo chết ngươi. Hơn nữa, chung quanh tử khí tràn ngập, bọn họ còn phải phân thần ngăn cản tử khí. Thật vất vả mọi người tụ lại, một hơi hướng qua hẻm núi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Phi phi! Mặt sau không có gì đi. Phi Phi một bên cấp cục đá trải vớt trên đầu bao, một bên đáp, giống như. ân không cần đánh nhau, chính là khó đi một chút. Địa hình phức tạp. Không cần đánh nhau cái gì cũng tốt nói, mấy người cũng chưa như thế nào để ở trong lòng. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, mọi người linh khí khôi phục xong, lần thứ hai lên đường. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được Phi Phi cái gọi là khó đi một chút. Đây là một cái thật lớn hang động đá vôi, liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh. Bọn họ vào hầm ngầm, này một đường bảy quải tám cong, xuống đất đã thâm, hiện giờ xem này hang động đá vôi tình huống, chừng một tòa tiểu sơn như vậy cao. Cái này hang động đá vôi vấn đề, không ở với cao, mà ở với hang động đá vôi trung hoặc nhỏ giọt hoặc trôi nổi màu đen giọt nước. Này đó giọt nước, bao hàm mãnh liệt hơi thở, cùng cái kia mạch nước ngầm phảng phất, mà trong đó ăn mòn chi ý. Lại xa xa vượt qua. Này thứ gì? Mạch thiên ca hỏi. Phi phi một buông tay, tỏ vẻ không biết, dù sao chạm vào không được. Tần hy phân ra một sợi kiếm quang, chạm được một đoàn hát thủy, tức khác suy một tiếng, kiếm quang cùng hát thủy cho nhau mâu thuẫn, hát thủy tiêu tán, kiếm quang cơ cơ mới đứng vững. Lợi hại như vậy. Mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi, tần hy kiếm quang trùng, bao hàm chu tức chi tức, trong đó hủy diệt, khắc tà chi ý là quỷ. Ma chờ khắc tinh, kết quả lại bị này bình phẳng vô kỳ hát thủy ăn mòn. Lăng vân hạc trao mày. Ngón tay một hoa, ống tay háo chung bay ra một mảnh ánh trăng mảnh nhỏ, đồng thời đánh về phía một giọt trôi nổi hát thủy. Lần này liền thanh âm cũng không có, ánh trăng cùng giọt nước đồng thời biến mất không thấy. Cảnh hành tung không tin tả, cũng rút kiếm hướng một giọt hát thủy chém tới. Hát thủy nhưng thật ra bị chạm không có, nhưng lại có một tia hắc khí lưu tại hắn trên thân kiếm. Cảnh hành tung bản mạng chi kiếm, đã sớm luyện hóa nhập kiếm anh. Bất quá kiếm tu sao? Chơi chính là một cái xoái, từ nguyên anh kiếm tôn, cho tới cổ kiếm phái nhập môn tiểu đệ tử. Đều thích ở bên ngoài bối thanh kiếm. Cảnh hành tung cũng không ngoại lệ. Trên người hắn bối kia thanh kiếm, là ngăn thủy kiếm bản thể, lúc này bị hắc thủy ăn mòn. Tính cả hắn kiếm khí cũng trở nên không thuần túy, hắn trong lòng rất là hối hận, vội vàng vội mà đem hắc khí bước ra đi. Nhiếp vô thương cũng ra tay thử một phen, nàng mây đen nhẹ nhàng một thác, hát giọt nước rừng ở mặt trên. Lại nhỏ giọt xuống dưới. Di! Ngươi không có việc gì. Mạch thiên ca kinh ngạc. Nhiếp vô thương nói, ngươi không nhớ rõ. Năm đó nhập vô ưu cốc, ta cũng từng lây dính quá tử khí, bất quá sau lại bị nguyên Ma chi khí nuốt. Có lẽ là có cùng nguồn gốc, tử khí đối ta ăn mòn tác dụng không phải rất mạnh. Nàng đem mây đen gọi trở về. Đẩy đến nàng trước mặt, ngươi xem. Mây đen thượng vẫn là để lại dấu vết, bất quá so sánh với bọn họ, liền thiện đến nhiều. Dương đạo hưu đâu? Mạch thiên ca chuyển hướng Dương Thành Cơ, ngươi đồng tu nguyên ma, nói vậy cũng là giống nhau. Dương Thành Cơ cũng ra tay thử thử một lần, quả nhiên, tuy rằng không thể so nhiếp vô thường, hát thủy đối hắn ăn mòn năng lực đồng dạng giảm đi. Nếu các ngươi có thể bảo trì thực lực, cảnh giới việc, liền từ các ngươi tới. Thần hy nói. Nhếp vô thương cùng Dương Thành Cơ đều gật đầu đồng ý, trước mắt thoạt nhìn, này giai đoạn khả năng so quỷ tu hẻm núi còn nguy hiểm, này đó màu đen dọn nước, hoặc trôi đi hoặc nhỏ dọn, khó lòng phong bị, nếu là tới cái ngoài ý muốn sự kiện, không cẩn thận liền sẽ dính lên. Đi thôi, thử xem lại nói. Đợi lâu như vậy, Phi Phi có chút không kiên nhẫn, cục đá cũng kêu hai tiếng, sau đó đem Phi Phi thắt xuống dưới, phùng ở lòng bàn tay, lợi dụng thân thể của mình ngăn trở chung quanh hát thủy. liền như vậy đạp đi vào. Mạch thiên ca lắc đầu, cũng theo đi vào. Trên mặt đất nơi nơi đều là vệt nước, chung quanh tất cả đều là bay loạn giọt nước, đâu chỉ là phi phi nói khó đi một chút. Này giai đoạn bọn họ không cần đánh nhau, lại càng phí tinh thần. Mạch thiên ca phóng ra ra hôn nguyên một hơi quyết, lại thả ra kia kiện tiên y đi thật cẩn thận mà đi qua. Này đó hát thủy, căn bản không có quy luật đáng nói, chúng nó ở cái này hang động đá vôi. quả thực là tùy tâm sử dụng chúng nó hoặc là như bình thường giọt nước giống nhau từ đỉnh chóp nhỏ dọn hoặc là trên mặt đất tụ thành một bãi có ý thức mà mở rộng thu nhỏ lại hoặc là dứt khoát ở hang động đá vôi khắp nơi xuyên qua phảng phất nghịch ngậm tiểu đồng hoặc là ở không trung va chạm dung hợp chia lịa thân ở trong đó mạch thiên ca cơ hồ xem thế là đủ rồi này đó giọt nước quả thực có sinh mệnh giống nhau hoặc vui sướng hoặc bình tĩnh hoặc cung nhiệt hoặc u bờn tự thành một cái thế giới. Nếu nghiêm túc đi xem, phảng phất sẽ dung nhập chúng nó thế giới, đi theo bọn họ cùng nhau hỉ nộ ai nhạc. Ngược một trận lạnh lẽo, mạch thiên ca đột nhiên bừng tỉnh, khắp nơi vừa thấy, những người khác hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện trầm mê chi xác chỉ có nhiếp vô thương cùng dương thành cơ thanh tỉnh một ít. Cẩn thận! Nàng cao giọng nói, nơi này có cổ quái. Mọi người tức khắc tinh thần dung lên, như ở trong ngộng mới tỉnh. Lăng Vân Hạc hoảng sợ, đây là cái quỷ gì đồ vật hắn sợ cấm thần châu lây dính thượng hát thủy bị này ăn mòn mới thu lên kết quả lại bởi vì không có cấm thần châu chấn áp nguyên thần bị này đó dọn nước sấn hư mà nhập không ai có thể trả lời vấn đề này phi phi cùng cục đá hai cái căn bản không cần cố kỵ đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng sáu người một thú đánh lên tinh thần từng người phóng ra ra tuyệt chiêu bọn họ đều rõ ràng chẳng sợ bị hát thủy ăn mòn đến cũng không thể bị mê thần trí, một khi mất đi thần trí, vậy tương đương đem mệnh giao ra đi. Lăng Vân Hạc tế ra Cấm Thần Châu, nói: "Các ngươi tới gần một ít, Cấm Thần Châu có định thần chi hiệu." Những người khác nghe vậy, đều hướng Lăng Vân Hạc tới gần. Cấm Thần Châu nổi tại giữa không trung, ở Lăng Vân Hạc ngự sử hạ quang mang đại lượng, chiếu đến phạm vi mấy chục trượng một mảnh trong sáng. Có Cấm Thần Châu trấn áp, bọn họ tinh thần rung lên. Sáu người chậm rãi đi tới. đã muốn phòng ngừa thần trí bị mê lại muốn phòng bị hắc thủy ăn mòn đi được kỳ chậm vô cùng ở bọn họ đi qua mấy chục trượng là lúc phía sau giọt nước đông nhiên một giọt một giọt kỳ mau vô cùng mà dung hợp trên mặt đất tụ tập thành một đại than hắc thủy hắc thủy dọc theo quỷ dị đường cong hành tẩu trên mặt đất vẽ ra đầu vẽ ra thân thể vẽ ra tay chân chờ đến hình người vẽ xong đột nhiên một tránh tránh thoát mặt đất trói buộc đứng lên Cái này từ hắc thủy tạo thành người da đen cả người phảng phất bộ một chương bó sát người da đen, không có tóc, không có ngũ quan, không có móng tay. Không có lông tóc, chỉ có đen như mực như dòng nước động da thịt. Hắn vặn vẹo tay chân, rồi sau đó điều chỉnh chính mình chuyển hướng, về phía trước phương vài người đi đến, hành tẩu gian vô thanh vô tước Những người này rất cẩn thận. Nhưng hắn tốc độ quá nhanh, chỉ là vừa chuyển nghiệm, hắn đã tập qua đi. Cẩn thận. nhiếp vô thương t một đoàn mây đen huy đi ra ngoài ngăn trở người ra đen một kích nhìn đến thứ này mấy người hít hả một hơi bọn họ chỉ là cảm thấy này đó hát thủy phảng phất có sinh mệnh không nghĩ tới thật là có sinh mệnh cái này hát thủy tạo thành người toàn thân không có chút nào huy áp chỉ có hát thủy bản thân hủy diệt ô chọc chi tức nếu không có nhiếp vô thương thực lực giảm xuống không nhiều lắm này một kích bọn họ chỉ sợ không hề sở rác nháy mắt Tất cả mọi người tế ra pháp bảo. Các ngươi thối lui. Nhiếp vô thương tê, làm ta cùng dương đạo hữu tới là được. Này hắc thủy đối mấy người bọn họ ăn mòn tác dụng quá cường, nếu làm cho bọn họ tới gần. Không thiếu được muốn bắn thượng vài dọn, đến lúc đó thực lực cũng muốn đi theo giảm xuống. Này cũng không phải là tĩnh dưỡng một hai ngày là có thể khôi phục. Mạch thiên ca đám người không có một tia chần trờ, lui ly mấy bước. Dương thành cơ cũng không có do dự. Quỷ diện cờ nhất chiêu, nguyên ma chi khí bay nhanh về phía này người ra đen soát đi. Chúng ta đi. Thần hy nói. Nơi này đối chúng ta bất lợi, lưu lại nơi này ngược lại liên lụy bọn họ. Bốn người một thú bay nhanh đi tới, không chút nào tiếc rẻ mà thi triển thủ đoạn, chỉ cần không ăn mòn đến tự thân cùng bản mạng pháp bảo, mặt khác pháp bảo là đành phải vậy, hủy bảo tổng so hủy người hảo. mà này đâu, hắc thủy biến thành người tuy có một chút linh trí. Lại xa xa không bằng người loại, bị Dương Thành cơ quỷ diện cờ liên tục soát chung, tiện tay vội chân loạn lên, nhiếp vô thương thấy thế, nhắc tới nắm tay, tụ tập nguyên ma chi khí, một quyền đánh ra. Nàng vốn là võ tu, nay một quyền lực lượng mười phần, một quyền đi xuống, người ra đen theo tiếng mà thoái, lại như cũ hóa thành vô số màu đen giọt nước, tứ tán khai đi. Nàng cùng Dương Thành cơ đứng trong chốc lát, chỉ thấy chung quanh giọt nước vẫn cứ khắp nơi du đãng. Đột nhiên gian một bóng người ở nàng phía sau tụ tập xong, đứng lên. Mặt sau. Dương Thành cơ quát, quỷ diện cờ một soát, một đạo nguyên ma chi khí hướng kia người ra đen đánh tới. Nhiếp vô thương xoay người, như cũng một quyền đánh ra đi, đem chi đánh nát. Như vậy không được, chúng ta đánh không chết nó. Dương Thành cơ nói, mày gắt gao mà điệp ở bên nhau, đi. Nhiếp vô thương gật gật đầu, không chút do dự mà đi theo hắn phía sau, về phía trước chạy như bay. Bọn họ đi một chút lâu, liền thấy được đi trước một bước mạch thiên ca bọn họ. Bọn họ bị ba năm cái người da đen vây quanh, bốn người một thú chính một bên ngăn cản, một bên trốn chạy. Cho bọn hắn cản phía sau. Dương Thành cơ nói, quỷ diện cờ liền soát, một người người da đen thực mau bị hắn soát đổ. Nhiếp vô thương gật gật đầu, hô, các ngươi đi. Bốn người một thú cũng không khách khí, giải quyết hai cái người da đen, mặt khác ném cho bọn họ, chạy nhanh rời đi. Chờ bọn họ chạy không ảnh, nhiếp vô thương một quyền đánh nát một người người da đen, nói, cảm ơn ngươi. Dương Thành Cơ ánh mắt vừa động, cảm tạ ta làm cái gì? Cảm ơn ngươi, nguyện ý tin tưởng bọn họ. Nhiếp vô thương nhìn về phía hắn, cười, nguyên bản, chính ngươi hãy đi trước, chúng ta cũng nói không được gì đó. Dương Thành Cơ thừa dịp đối địch hết sức xoay người, tái nhật khuôn mặt có chút mất tự nhiên, thanh âm lại lãnh nạnh, không phải chỉ có ngươi mới có thể có bằng hữu Nhếp vô thương sửng sốt, ngay sau đó, khỏe miệng cong lên, thanh âm cũng mang theo vài phần vui sướng, là ta nói nhiều, xin lỗi. Hai người không hề nhiều lời, đêm này mấy hắc nhân giải quyết, lần thứ hai đuổi theo đuổi bọn hắn đoàn người. Đuổi tới là lúc, vẫn cứ là kia một màn, bọn họ bị vài tên người da đen vây quanh, hơn nữa, nhân số càng ngày càng nhiều. Mọi người đều có chút vô lực, có một loại nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác, này đó người da đen. Một tá liền biến thành giọt nước, giọt nước quá trong chốc lát lại có thể hóa thành người, mà bọn họ, không phụ một thân tu vi, pháp bảo, lại bởi vì sợ bị ăn mòn mà vô pháp toàn lực ra tay, chỉ có thể như vậy một đường chạy, từ nhiếp vô thương cùng dương thành cơ cản phía sau. Giống giống, nơi xa thanh âm truyền đến, cục đá thân ảnh chậm rãi tới gần, nhìn đến bọn họ đang ở cùng người da đen vật lộn, thập phần kinh ngạc, rồi sau đó tiến lên đây, đẩy một ném. Một người người da đen đã bị nó quăng ngã thành giọt nước, lại đẩy lại ném, mấy phút chi gian, người da đen bị dọn dẹp không còn. Sáu người một thú đều có chút xứng sở, này này này. Bọn họ liên can được xưng thiên tài nguyên anh tu sĩ, cộng thêm huyết thống cao quý thần thú, cư nhiên so ra kém một đầu. Còn không có hóa hình yêu thú. Có cục đá mang theo, liên can người thực mau ra hang động đá vôi. thẳng đến nhìn đến quen thuộc cự thạch phô địa, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. sẽ không lại có vấn đề đi." Mạch Thiên Ca nói, lại tiểu tâm mà không có hoạt động bước chân. hẳn là không có đi phi phi có chút chột dạ, hắn có cục đá che chở. Thông qua hang động đá vôi khi căn bản chưa từng gặp qua hắc thủy hóa hình, cũng liền cho rằng không cần đánh nhau. Kết quả mấy người bọn họ thông qua khi, suýt nữa bị nhốt ở bên trong. Hiện giờ nói lời này, thập phần mà không có tự tin. Mạch Thiên Ca không biết hắn loanh quanh lòng vòng tâm tư nhưng vẫn là tiểu tâm cẩn thận mà thả ra con dối tiến đến thử một lần bộ mặt cứng đờ con rối dẫn theo đỡ sinh kiếm từng bước một bước vào tế miếu thông đạo đi rồi ba năm mười trượng xa không có bất luận cái gì động tĩnh mọi người dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới so sánh với mặt khác tế miếu huyền vũ hơi thở muốn trầm liễm đến nhiều trừ bỏ tế miếu bản thân dày nặng cổ xưa chỉ mơ hồ lộ ra bình yên to lớn chi ý huyền vũ thuốc thủy vị thái âm hóa sinh quản lý trung văn linh này bản thể vì quy xà hợp thể tượng trưng phúc trạch chạy dài cùng mặt khác tứ linh tương đối thanh long tượng trưng bao dung cùng sinh cơ chu tước đại biểu nhiệt liệt cùng sức sống bạch hổ bao hàm sát phạt cùng thô bạo huyền vũ còn lại là dung hợp cùng phúc trạch nó hơi thở cũng không mãnh liệt bởi vì thiên hạ chi thủy không chỗ không ở lại tiềm với vạn vật nó hơi thở cũng không sắc bén bởi vì thủy chi đặc tính ở chỗ dễ chịu vạn vật. Chỉ là, nay huyền vũ tê miếu cùng mặt khác tế miếu lại có bất đồng, nó huyền vũ chi tức cũng không phải như vậy thuần thúy. Tại sao lại như vậy? Tân Hy cái thứ nhất phát hiện không đúng, vô luận là mạch thiên ca, cảnh hành tung vẫn là phi phi, bọn họ tuy rằng được đến thần thú chi tức truyền thừa, hóa dùng đều không kịp hắn, hắn là duy nhất một cái đem chu tức chi tức hoàn toàn cùng tự thân kết hợp người, cho nên hắn đối thần thú chi tức cảm thụ đến càng trực quan Thần thú chi tức đặc thù, chính là nó cao hơn hiện nay tu tiên giới sở tồn hết thẻ hơi thở. Bởi vậy nhất thuần túy. Nhưng huyền vũ tề miếu, tuy rằng cũng to lớn thần thánh, lại như có như không. Có một cổ tạp khí. Như thế nào? Cảnh hành tung mở mịn bất rất hỏi. Ngươi không cảm thấy, huyền vũ chi tức cũng không thuần túy sao. Thần hy hoành hắn liếc mắt một cái, trước kia tương giao không quá sâu. Còn không cảm thấy, hiện giờ cảnh hành tung ở trước mặt hắn không trang. mới nhìn ra gia hỏa này thông minh nhưng thật ra thông minh ở bọn họ trước mặt liền không yêu dùng não cẩn thận ngẫm lại cảnh hành tung loại người này nếu không có hoàn toàn tín nhiệm sao lại như thế hồi tường lúc trước hắn tuy cảm thấy cảnh hành tung là cái có thể tin người lại thập phần không mừng hắn cử chỉ phương pháp không nghĩ tới mấy trăm năm xuống dưới chính mình tu vi càng ngày càng cao ngày xưa bạn cũ chung chỉ có một cảnh hành tung cùng nhau đi tới nguyên anh nghĩ vậy Tần Hy lòng dạ bình chút, huyền vũ cùng mặt khác tế miếu tồn tại rõ ràng bất đồng. Bạch hổ bên cạnh tuy rằng cũng có quỷ thành, lại không có chút nào quỷ khí giật ra, cho nên cũng không chịu ảnh hưởng. Chu tước trung tuy có ma khí, nhưng đó là thuộc về nguyên bia ma thạch. Chu tước chi tức cùng nguyên ma chi khí không can thiệp chuyện của nhau. Ma huyền vũ, rõ ràng đã bị mặt khác hơi thở ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Cảnh hành tung tiếp tục hỏi. Tần Hy dừng một chút. Nỗ lực đuốt phẳng trên trán gân xanh, ngự khí lại tiết lộ ra cảm xúc, làm ơn ngươi dùng dùng đầu vóc. Ta lại không phải cha ngươi. Mọi người! Cảnh hành tung, lấy chúng ta tuổi tác, ngươi muốn làm cha ta khó khăn quá lớn, khi ta nhạc phụ còn có điểm khả năng. Mọi người! Vô nghĩa nhiều như vậy, đi rồi. Nhiếp vô thương đầu tàu gương mẫu, bước vào tế miếu. Mạch thiên ca theo sát ở phía sau, trải qua cảnh hành tung khi dừng dừng. Lấy xem con rể ánh mắt trên dưới đánh giá, lớn lên còn có thể, chính là tuổi đại điểm. Cảnh hành tung cực nhà, tuổi rất có tuổi đại chỗ tốt, nhạc mẫu, ta kia vị hôn thê khi nào có thể xuất thế. Đồng dạng là chỉnh tề cự thạch, huyền vũ tê miếu màu sắc thiên ám, mang theo dâm mát chi khí, mà ở này dâm mát chi khí chung, lại hôn tạp rất nhiều nói không rõ hơi thở. Mạch thiên ca cao mày, này đó quỷ tu, rốt cuộc tại đây đã bao lâu? Cư nhiên đem huyền vũ chi tức đều ăn mòn. Ít nhất, mười mấy vạn năm đi. Nhiếp vô thương nói, vô ưu cốc là thượng cổ di tích, sẽ chôn như thế nhiều thi cốt, chỉ có thể là thượng cổ sụp đổ phía trước. Lăng vân hạc tán đồng, không tồi, vô ưu cốc tại thượng cổ khi là động thiên phúc địa, cho nên ta suy đoán, hoặc là thượng cổ khi bị phong ấn, hoặc là chính là thượng cổ kết thúc là lúc, hủy thiên diệt địa, những người này đều chết ở đất nước trong hạp gốc. Mười mấy vạn năm, vô số thi cốt, khiến cho đất nước trong hạp cốc tử khí tụ tập, dần dần thành một cái quỷ tu thế giới. Mà bởi vì thay trời đổi đất, không gian sụp đổ, ngày xưa động thiên phúc địa bị dơ bẩn chi khí sở ô nhiễm, này đó quỷ tu mất đi linh trí, trở thành cái sắc không hồn tồn tại. Đông đảo hơi thở dung hợp, biến thành một loại tân hơi thở, dần dần ăn mòn nơi này huyền vũ tê miếu, thâm niên lâu ngày, huyền vũ tê miếu biến thành hiện giờ tình hình. đi qua rộng lớn thạch đạo nên diện là dày nặng cửa đá mặt trên có khắc huyền sắc đồ đẳng còn có rậm rạp viễn cổ bích hoa, túc mục mà xa xưa mọi người đẩy ra cửa đá manh liệt thần thú chi tức gập vào trước mặt nhìn đến cao rộng đại điện thô to cột đá với là một tòa trầm mặc đứng sừng sững pho tượng thật lớn quy thượng bàn một cái huyền xà nó cúi người nhìn bọn họ ánh mắt lạnh nhạt đạm bạc chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi dương thành cơ thấp giọng nói Nhiếp vô thương gật đầu, nơi này thần thú chi tức quá nồng liệt, chúng ta vẫn là tránh đi tương đối hảo. Các ngươi cẩn thận. Mạch Thiên Ca quay đầu lại nói, ánh trăng ma quân nếu biết tế miếu tồn tại, tám phần cũng tìm được tinh lạc thành người xưa, tùy thời đều khả năng tiến vào Hai người lên tiếng, đi ra ngoài. Quay lại đầu, lại thấy Lăng Vân Hạc như suy tư gì. Mạch Thiên Ca hỏi, Lăng Đạo Hữu nhưng có cái gì không ổn? Lăng Vân Hạc nói, Năm đó tinh lạc thành bị dạ xương ma quân nhổ tận gốc, cơ hồ không người tránh được kiếp nạn này, như thế nào như vậy xảo, thiên tàn đạo hưu cùng ánh trăng ma quân đều gặp người sống sót. Mạch thiên ca thần sắc nghiêm nghị, ý của ngươi là, hắn nhẹ giọng nói, chỉ sợ này căn bản chính là ánh trăng ma quân bấy dập. Lăng vân hạc tiếng nói vừa dứt, mạch thiên ca liền phát giác bên ngoài không đúng. Nàng tu luyện luyện thần quyết, thần thức mẹ bén, theo sau liền phát giác, lại có người vào tế miếu. Rồi sau đó là thần hy, cảnh hành tung đám người, bốn người sắc mặt trầm trọng, tiểu phượng cũng nhíu lại mày, bọn họ trong lòng biết Lăng Vân Hạc suy đoán tám phần là thật sự. Bọn họ có cục đá mang theo, ở đây còn như vậy gian nan, lúc này mới trong chốc lát thời gian. liền có người tới, có thể thấy được đã sớm chuẩn bị tốt. Trước lấy đồ vật, cùng nhiếp dương hai vị đạo hưu hội hợp. Thần hy nói, mọi người đều gật đầu. Lập tức bay nhanh từ đại điện rời khỏi. Sau này tìm kiếm, Mạch Thiên Ca bất thời giờ cấp nhiếp vô thương đã phát truyền âm phủ, làm cho bọn họ mau mau tới rồi tập hợp. Mạch Thiên Ca một bên đi theo tần hy phía sau. Một bên thấp giọng truyền âm, ánh trăng ma quân thiết hạ cái này cục, rốt cuộc là vì cái gì? Ánh trăng ma quân như vậy làm. Nhưng nói là hương sư động chúng, trừ hắn ở ngoài, một hơi tới ba gã nguyên hậu tu sĩ, bảy tám danh nguyên trung tu sĩ, hơn nữa lúc đầu tu sĩ. Lại có hai ba mươi danh Mà mấy người bọn họ Chỉ có nhiếp vô thương cùng dương thành cơ là ma tu Trên người khả năng có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật Nếu chỉ là hướng về phía bọn họ hai người ha tất làm ra lớn như vậy chẳng thế Người nhiều chuyển loạn Đến lúc đó bị người khác đoạt làm sao bây giờ Nàng như vậy vừa nói Tần Hi nói Ý ta chứng kiến Hắn chỉ là thuận thế mà làm Nga Ý gì Tần Hi nói Nếu không có chúng ta những người này kịp thời đổi tới, nhiếp đạo hưu chỉ sợ trốn bất quá đi, cần gì lại thiết hạ cái gì cục, Chỉ sợ ánh trăng ma quân chỉ là lợi dụng tinh lạc thành cá lọt lưới đi thăm dò nàng hay không người mang nguyên ma, đến nôi tê miếu, cũng chính là thuận miệng vừa nói. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đã không có nguyên bia ma thạch tê miếu. Đối ma tu giá trị không lớn, đối ánh trăng ma quân tới nói, chỉ có thủ tín nhiếp vô thương điểm này giá trị. Nàng thuận đi xuống nói, kết quả chúng ta những người này chạy tới, hắn đánh không lại. Biết chúng ta muốn tới tề yếu cho nên dứt khoát thả ra tiếng gió, gọi tới một phiếu nguyên anh tu sĩ, cùng chúng ta đoạt huyền vũ. Sau đó chính hắn đối phó nhiếp vô thường, đoạt nguyên ma. Còn có Dương Thành Cơ. Tân Hy bổ sung, nếu hắn xác định nhiếp vô thường tu luyện chính là nguyên ma, tia Dương Thành Cơ không cần phải nói. Bọn họ hai người ma khí sấp xỉ, xác định một cái. liền có thể xác định một cái khác. Mạch Thiên ca ngẩn ra, hỏi, nếu như thế, hắn đoạt Dương Thành Cơ không giống nhau sao? Không giống nhau. Tân Hy cười lắc đầu, Dương Thành Cơ dù sao cũng là quỷ phương ma quân đồ đệ, lại là ma tôn thánh vật chi chủ, lăng đạo hữu còn nói hắn nhẹ nhàng thắng trung kỳ tu sĩ, ánh trăng ma quân mất một khối luyện thì, đối phó hắn nhưng không dễ dàng như vậy. Lại nói, vị này Dương Đạo Hữu là cái gì ca tính, người khác không rõ ràng lắm, Chúng ta còn không biết sao. Hắn hành sự tích thủy bất lẩu, chỉ sợ ánh trăng ma quân tưởng đổ hắn đều khó. Mạch thiên ca nhớ tới quy khư hải tiên cung kia vài thập niên, không cấm cười. Lúc trước Dương Thành cơ gắt gao canh giữ ở nguyên ma trong thạch động không ra, còn không phải là để phòng bọn họ sao. Vị này Dương đạo hữu, bởi vì thiên tư xuất chúng, từ nhỏ chính là sư huynh sư tỷ cái đinh trong mắt, hắn trưởng thành sử chính là cùng các loại âm mưu thủ đoạn đấu tranh lịch sử. Ứng đối loại tình huống này rất có tâm đắc, chỉ là lúc này địch nhân thực lực cường đại một ít. Bất quá, ánh trăng ma quân không nghĩ tới, vô thương sư phụ không thể so quỷ phương ma quân kém, trải qua so dương thành cơ càng phức tạp, muốn bắt vô thương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tân Hy mỉm cười, đúng vậy, bằng không cũng đợi không được chúng ta chạy tới. Đang nói, bọn họ xông qua cuối cùng một đạo cửa đá, nhìn đến một cái thật lớn quảng trường. Mạch Thiên ca gặp qua thanh long tế miếu, bên trong là một bộ hoàn chỉnh thanh long cung sương, mà chu Tước tế miếu, chu Tước di cốt đã bị chế thành chu Tước chi cung, cung phụng ở tế miếu bên trong, bạch hổ tế miếu lại có bất đồng, toàn bộ bạch hổ đều hoàn chỉnh bảo lưu xuống dưới, thân thể về phi phi, tụ tập bạch hổ chi tức bạch hổ chi châu nhận cảnh hành tung là chủ, hiện giờ này huyền vũ tế miếu trên quảng trường, phù một đoàn lam lấp lánh quang châu, bên trong sóng nước đào đào, phảng. Phất chứa thiên hạ sông biển. nay quang châu bọn họ lại quen thuộc bất quá, trừ bỏ nhan sắc hơi thở bất đồng, cùng bạch hổ chi châu một cái bộ dáng. Đây là huyền vũ chi châu. Cảnh hành tung nói. Hẳn là không sai, chúng ta mau chút thu phục, lại vãn liền rơi xuống ở trong tay người khác. Nói xong, nhiếp vô thương cùng Dương Thành cơ chạy tới. Bọn họ hai người là ma tu, không dám tới gần, chỉ đứng ở cửa. Dương Thành cơ càng là gọi ra thiên ma tháp, quay đầu mặt hướng thạch đạo. Mạch Thiên Ca biết bọn họ ý tứ, đây là muốn thay bọn họ chặn lại phía sau người. Nàng không có thời gian cảm động, đem tiểu phàm gọi ra tới, huyền vũ thuộc thủy, phòng trừng muốn tu luyện thủy thuộc tính công pháp, mới có thể dẫn động huyền vũ chi tức, lấy cầu nhận chủ. Bất quá, này chỉ là ta cá nhân cái nhìn, chúng ta có thể cùng nhau thí. Lăng Vân Hạc gật gật đầu, đây là tự nhiên, cơ hội là đại gia. cảnh hành tung lại nói ta chỉ có kim linh can phỏng chừng không thành lại nói ta đã có bạch hổ chi tức liền không cùng các ngươi tranh dứt lời lui mở ra cùng dương nhiếp hai người cùng nhau thủ vệ khẩu đi tấn hy cũng lắc đầu nói ta cũng không có thủy linh can các ngươi đến đây đi tiểu phượng không cần phải nói nàng hiện giờ là hàng thật giá thật thần thú lúc sau sao có thể đi kế thừa khắc thần thú chi tức cuối cùng chỉ để lại mạch thiên ca lang vân hạc cùng với bị mạch thiên ca từ linh thú vòng thả ra tiểu phạm. lang đạo hữu mạch thiên ca cười nói ta cũng có thủy linh can, cho nên muốn cùng ngươi tranh một tranh dương thành cơ canh giữ ở cửa chính khẩu nhiếp vô thương yên lặng mà đứng ở một bên hơi hương trong là cảnh hành tung cùng tần hy bọn họ bốn người tạp ở nhất thích hợp vị trí thượng kiếm ra khỏi vỏ phát bảo ra tay trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế liệt trận lường trước liền tính là nguyên hậu đại tu sĩ Cũng vô pháp dễ dàng đi vào. Mạch Thiên Ca, Lăng Vân Hạc, tiểu phàm vây quanh huyền vũ chi châu. Cách đó không xa thủ tiểu phượng cùng con rối. Cục đá trở phi phi trốn đến rất xa. Phi phi chỉ là thất giai, Cục đá cũng chưa hóa hình. Loại này cục diện. Bọn họ tốt nhất không cần trộn lẫn. Chủ nhân huyền vũ chi châu dòng nước chi tức hấp dẫn tiểu phàm. Nó chảy nước miếng nhìn huyền vũ chi châu. Cái này, có thể ăn sao? Mạch Thiên Ca nghe vậy nhớ mày. ngươi muốn ăn. Ấn ơn, ơn. Tiểu phàm chạy nước miếng, thoạt nhìn hảo hảo an bộ dáng. Mạch Thiên ca mỉm cười, Tiểu phàm là thương long, lại cùng thuộc một thanh long bất đồng, là thuộc thủy linh thú, huyền vũ chi tức đối nó mà nói, lực hấp dẫn cực đại. Lăng đạo hưu, chúng ta mau chút động thủ đi. Mạch Thiên ca nói. Lăng vân hạc lui một bước, Mạch Đạo hưu trước hết mời. Mạch Thiên ca không biết hắn làm như vậy là bởi vì cảm ơn vẫn là nguyên nhân khác, bất quá. Nàng không thế nào thích đúng nhường, gật đầu nói, vậy không khách khí. Dứt lời, vận khởi hôn nguyên một hơi quyết, hướng huyền vũ chi châu trộm tới. Huyền vũ chi châu thuận lợi bị mạch thiên ca bắt bỏ vào trong tay, đột nhiên thả ra quan hoa. Mạch thiên ca chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy vô số đồ vật ở trong óc chạy qua, phảng phất tự tuyên cổ tới nay thời gian, đều nhất nhất kinh nghiệm bản thân, càng có che trời lấp đất thủy linh khí đem nàng bao phủ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tỉnh táo lại, túi đầu vừa thấy, huyền vũ chi tức quấn quanh toàn bộ cánh tay, lúc này dừng lại, huyền vũ chi châu không chịu khống mà từ nàng trong tay bay ra. Vẫn cứ phiêu phủ ở giữa không trung. Mạch thiên ca âm thầm đáng tiếc, nàng chưa từng tu tập quá thủy thuộc tính công pháp, chỉ có hôn nguyên công pháp. Vô pháp sử chi nhận chủ, chỉ cọ tới rồi này đó huyền vũ chi tức. Tới, thạch đạo kia đầu, bóng người xuất hiện. Dương Thành Cơ khẽ quát một tiếng, một lòng tay giữa mày. Thiên Ma Tháp lên đỉnh đầu quay tròn mà xoay lên, trung quanh ma khí không còn, toàn bộ hướng Thiên Ma Tháp dũng đi, thậm chí liền Nhiếp Vô Thương đều có chút khống chế không được chính mình ma khí. Bọn họ thấy vậy mới biết được, vì cái gì Dương Thành Cơ có thể nhẹ nhàng chiến thắng vị kia trung kỳ ma tu, Thiên Ma Tháp có thể thao túng chung quanh ma khí, chỉ cần là ma tu, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Người tới đúng là ánh trăng ma quân. Cùng hắn làm bạn lại là vị kia vân trung tán tu mã lao lửa. Ánh trăng ma quân ở phía trước, mã lao lửa đảo cưỡi lửa theo sát ở phía sau, một trương mặt già vẫn cứ cười như cúc hoa, cùng với đinh linh đinh linh thanh âm, bước chậm mà đến. Tiếng chuông lọt vào thai, mọi người đều cảm thấy tâm thần một loạn, vội vàng từng người khẩn thủ tâm thần. Ánh trăng ma quân vừa mới tới gần, chỉ nghe dương thành cơ một tiếng khẽ quát, thiên ma thắp bỗng nhiên hướng ánh trăng ma quân đánh tới. Rồi sau đó là cảnh hành tung. Muôn vàng kiếm quang, như bạc bình trật phá, đột nhiên đâm ra. Ánh trăng ma quân chút nào không chậm, đôi tay một méo. Ma khí trương dương, kia cụ luyện thi phát tới. Không có thời gian Mạch Thiên Ca quay lại đầu nói, Lăng Đạo Hữu không ngại nói, ta linh thú cùng ngươi cùng nhau nếm thử, như thế nào. Lăng Vân Hạc gật đầu, hảo. Vừa rồi Mạch Thiên Ca dễ dàng đem huyền Vũ Chi Châu trảo qua đi, hán ngực nhảy nhảy. còn tưởng rằng chính mình lại cùng cơ duyên lỡ mất dịp tốt âm thầm hối hận thẳng đến huyền vũ chi châu tự động tránh thoát mới thư khẩu khí hắn âm thầm cười khổ nguyên tưởng rằng mạch thiên ca tu luyện không phải thủy thuộc tính công pháp mà chính mình tu luyện lại là hàn băng cung trấn phái công pháp băng hỏa quyết đến huyền vũ chi châu nhận chủ cơ hội lớn hơn rất nhiều mới hào phóng mà đem cơ hội nhường cho mạch thiên ca trải qua như vậy một hồi hắn cảm thấy về sau vẫn là không cần giả làm hào phóng hảo Tiểu phàng. Mạch thiên ca vô vỗ tiểu phàng đầu, người muốn ăn liền ăn đi, bất quá, người muốn cùng lăng đạo hữu tranh một tranh, xem huyền vũ chi châu nhận ai là chủ. Nga. Tiểu Phàm ngoan ngoãn gật đầu, vui sướng về phía huyền vũ chi châu đánh tới. Mạch thiên ca nói, lăng đạo hữu, thỉnh. Lăng vân hạc cũng không khách khí, cổ tay háo vừa động, mặt trên vô số ánh trăng mảnh vụn hóa ra thanh huy, rồi sau đó, toàn thân một nửa đang nổi lửa diễm. Một nửa bao vây lấy huyền băng, hướng huyền vũ chi châu tìm kiếm. Đây là Mạch Thiên Ca lần đầu tiên nhìn đến băng hỏa quyết toàn lực thi triển, hồi tưởng Chu tước tế miếu, cùng hôm nay hoàn toàn bất đồng, nói vậy lúc ấy Lăng Vân Hạc băng hỏa quyết còn chưa đại thành. Nếu Quy Khư Hải ở hôm nay xuất thế, Lăng Vân Hạc đã kết anh, Chu tước chi cung thuộc sở hữu thật khó mà nói. Nghĩ vậy, Mạch Thiên Ca có chút may mắn, may mắn, bọn họ đuổi kịp, bạch vất một kiện thông linh pháp bảo Huyền Vũ Chi Châu ở tiểu phàm cùng Lăng Vân Hạc chi gian dừng lại, băng hỏa quyết biến thành huyền băng thanh liệt thuần thúy, tiểu phàm trên người thủy thuộc tính linh khí tràn đầy vô cùng, hai người ảnh hưởng hạ, huyền Vũ Chi Châu đột nhiên bạo khởi quang hoa. Tiểu phàm cùng Lăng Vân Hạc tại đây tranh đoạt huyền Vũ Chi Châu, lối vào đã vung tay đánh nhau. Dương Thành Cơ cùng cảnh hành tung liên thủ, thiên ma tháp tháp chế ánh trăng ma quân, ủy diện cờ đánh lui luyện thi, muôn vàn kiếm quang như tuyết áp xuống. Ánh trăng ma quân nhất thời khó có thể tiến thêm, bị đánh lui lúc sau, ánh trăng ma quân ánh mắt chớp động, nói: Đường cái hiếu, thần thú chi vật liền phải bị bọn họ cướp đi, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn phía sau mã lão lửa không có trả lời, chỉ là cười hắc hắc, một phách dưới thân lửa, kia lửa bay lên trời, coi kiếm quang như không có gì, hướng bọn họ nhảy lại đây. Nay lửa chỉ là bề ngoài giống lửa, kỳ thật là một loại hiếm thấy linh thú. chỉ thấy nó tuyết trắng bốn vó ở không trung vẽ ra kỳ diệu quỹ đạo chung quanh không gian xuất hiện quỷ dị dao động cảnh hành tung chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt hoa rõ ràng kiếm quang còn ở kia lửa lại chở mã lão lửa xuyên qua hắn kiếm quang phóng qua cửa đá vào được thần hy mày nhăn lại đã sớm chuẩn bị tốt kiếm trận vào đầu liền cháo đi xuống mã lão lửa cùng hắn lửa tách ra kia lửa thân hình một lăn biến thành một cái hắc ý ghi đồng tử hắc ý ghi đồng tử mặc kệ thần hy vứt ra một chuỗi lục lạc hướng nhiếp vô thường đánh đi từ biệt nhiều năm tần đạo hưu tu vi lại có tinh tiến a mã lao lửa cười tủm tỉm mà nói thật sự là sóng sau đẻ sóng trước không nghĩ tới hiện giờ hậu bối như vậy xuất sắc chúng ta này đó lao ra hỏa mau không trô lan lộn trong miệng nói mã lao lửa động tác lại không chậm do nhẹ nhàng vung lên trống rông xuất hiện vô số đạo lưỡi dao gió đem tần hy kiếm trận nhẹ nhàng chặn lại Nguyên hậu tu sĩ quả nhiên bất phàm. Tần Hy trong đầu ý niệm trận lóe, vung tay háo, chu tước chi diễm quần quần không ngừng mà trào ra, một lần nữa hóa thành kiếm trận. Nhiều năm không thấy, tiền bối phong thái như cũ, ta chờ hậu bối, không dám cùng tiền bối so sánh với. Để tay lên ngực tự hỏi, Tần Hy tự nhận cùng nguyên hậu tu sĩ cũng có một tranh chi lực, nhưng nếu sinh tử tương đua, liền phải kém hơn một ít. Tu vi càng cao, vượt cấp diệt sát địch nhân liền càng khó. Nguyên sơ tu sĩ có lẽ có thủy hóa, nguyên hậu tu sĩ lại đều là thật đánh thật nhân giới đứng đầu tu sĩ, vô luận thủ đoạn, tâm tính đều là nhất đẳng nhất. Đối mặt tần hy kiếm trận, mã lao lửa không thấy như thế nào khó xử, lại là vung roi, không trung đột nhiên xuất hiện vô số đóa lưỡi dao gió tạo thành hoa, từng đóa chậm rãi nở rộ. Này hoa xuất hiện đến vô thanh vô tức, lại là vô hình vô chất, lại đẹp không sao tả xiết. Mỗi một đóa cánh hoa đều từ lưỡi dao gió tạo thành. cấp tốc mà xoay tròn, mang theo như có như không hàn ý, phàm la tới gần, liền im lặng không tiếng động mà bị rào thành mảnh nhỏ, thật sự là nhất đẳng nhất âm nhân thủ đoạn. Phong hoa đụng phải kiếm hải, màu đỏ kiếm quang phát phát phát mấy tiếng, như ánh nến bị nhẹ nhàng thổi tắt. Tân hy đồng tử co rụt lại, lại là một đạo kiếm quang tử trong tay háo du ra. Nay đạo kiếm quang không chút nào thu hút, cùng mặt khác kiếm quang không hề khác biệt, kỳ thật thượng. Này đạo kiếm quang trung ẩn chứa chu tức chi tức thật dày, là tam dương chân hỏa kiếm bản thể. Mã lao lửa phong hoa càng khai càng nhiều, chỉ là giây lát, liền phủ kín nửa cái quảng trường, liền nhiếp vô thương đều ảnh hưởng tới rồi. Tiểu Phượng, đi giúp bọn hắn. Mạch thiên ca thấy thế, thiên địa phiến vung lên, kim lôi ra tay, rậm rạp dẹt thành lôi võng đem tiểu phàm cùng lăng vân hạc chặt chẽ bảo vệ, đồng thời, thao túng con rối về phía trước, hướng mã lao lửa bổ ra nhất kiếm. Đỡ sinh kiếm vốn là lôi thuộc tính, mạch thiên ca lại ở mặt trên phụ thiên kiếp kim lôi, uy lực đại đại tăng lên, tuy không kịp thiên ma tháp, lại cũng là khó được cực phẩm phi kiếm. Nguyên bản con dối là vật chết, tuy có nguyên anh tu vi, lại cập không thượng chân chính nguyên anh tu sĩ, nhưng bởi vì đỡ sinh kiếm mới tay, chút nào không thể so bình thường nguyên anh tu sĩ kém. Nhất kiếm chém tới, đỡ sinh kiếm bổ ra một đạo lôi quang, cho dù là mã lão lửa cũng không dám đón đỡ, thoái nhượng mở ra. Thừa dịp cơ hội này, tần hy kiếm trận một kích, đem phong hoa đánh nát hơn phân nửa, sấn thắng truy kích, lặng lẽ đem tam dương chân hỏa kiếm bản thể mai phục hạ. Một khắc đầu, dương thành cơ cảnh hành tung cùng ánh trăng ma quân đấu đến lực lượng ngang nhau. Nguyên bản, ánh trăng ma quân thực lực không ngừng tại đây, nhưng hắn bị dương thành cơ thiên ma tháp khắc chế, phát huy không ra, mà cảnh hành tung lại là kiếm tu, thế nhưng ép tới hắn một thân thần thông, vô pháp thi triển. Bọn họ đấu đến hừng hực khí thế là lúc, Mạch Thiên ca nhạy bén mà cảm giác được, lại có người tiến vào tế miếu. Nàng quay đầu vừa thấy, Tiểu phàm cùng Lăng Vân Hạc vẫn cứ hết sức chăm chú mà thu phục huyền Vũ Chi Châu. tựa hồ bị bọn họ hai người sở mang hơi thở sở kích phát, huyền Vũ Chi Châu quang mang đại lượng, lại trước sau vững vàng mà nổi tại giữa không trùng, không có thể bị bọn họ thu phục, Mạch Thiên ca trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, đều đã lâu như vậy. Huyền Vũ Chi Châu còn không có bị thu phục, chẳng lẽ bọn họ hai người đều không đủ để xử chi nhận chủ sao? Lại nhìn kỹ, lại có chút ngạc nhiên. Nay Huyền Vũ Chi Châu xác thật còn không có bị bọn họ thu phục, nhưng cũng không phải giống nàng giống nhau, vô pháp cảm ứng, mà là bên trái di hữu loé, lam lấp lánh quang đoàn cấp tốc mà xoay tròn, có khi hướng Lăng Vân Hạc một chút, có đôi khi hướng Tiểu Phạm Dịch mở dịch, giống như bị bọn họ kéo tới kéo đi. Hay là bọn họ đều có thể thu phục huyền vũ chi châu cái này ý niệm cùng nhau mạch thiên ca liền nhắc tới tâm nếu không thể thu phục liền thôi nếu có thể thu phục kết quả lại kém một chút vậy quá đáng tiếc theo thời gian chậm rãi trôi đi huyền vũ chi châu chậm dai hướng lăng vân hạc thổi đi lúc này đây tiểu phàm không có thể kéo trở về mạch thiên ca thở dài thu hồi tiết mối cũng thế ít nhất là lăng vân hạc mà không phải người khác chỉ là đáng tiếc tiểu phàm nếu có thể nuốt phục huyền vũ chi châu nói không chừng hắn có thể nhất cử tấn giai đột phá hóa hình chính nghĩ như vậy tiểu phàm có thể là nóng nảy trương đại miệng liền cắn qua đi nó đương nhiên không có khả năng thật sự chiều huyền vũ chi châu cắn qua đi vậy không phải tranh mà là đoạn tiểu phàm như vậy chỉ là ở phong thích nó thủy thuộc tính linh khí nó hành vi hiệu quả huyền vũ chi châu bỗng nhiên một đốn bị kéo thành hình chứng rồi sau đó ở ba người kinh ngạc ánh mắt Chậm rãi chia lịa thành hai viên, từng người bay đến tiểu phàm trong miệng, lăng vân hạc trên tay. Mạch thiên ca ngây người một chút, lẩm bẩm tự nói, này cũng đúng. Tiểu phàm rầm một tiếng, đem huyền vũ chi châu nuốt vào, thực vừa lòng mà tắp tập miệng, ăn ngon, đáng tiếc không nếm gia vị. Nếu không nếm gia vị tới, như thế nào sẽ ăn ngon? Mạch thiên ca gõ đầu của nó một chút, nói, hồi linh thú vòng chậm rãi nếm đi, đem nó nắm trở về. Mạch Thiên Ca quay đầu hỏi, Phi Phi, ngươi đâu? Phi Phi ôm cục đá thì thầm trong chốc lát, nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, chờ bọn họ chạy tới, đem nhị chỉ phân biệt nắm tiến linh thú vòng. Linh thú vòng nội nhưng gửi mời chỉ linh thú, hiện tại tiểu phượng ở bên ngoài, tiểu hỏa tiểu phàm, Phi Phi liền cục đá cũng mới bốn con. Thạch đạo cuối lại lần nữa xuất hiện bóng người, ước chừng có 7-8 danh nguyên anh tu sĩ. mạch thiên ca thấy được dạ xương ma quân cùng hư tương tuấn giả giác nộ cùng hàn sĩ chi lăng vân hạc học tiểu phàm giống nhau đem nửa viên huyền vũ chi châu một bước cổ tay háo mở ra ánh trăng chi hoa bay đi ra ngoài mạch thiên ca cũng động thiên địa phiến vung lên lôi vong như cũ biến trở về một đoàn kim lôi bay trở về thiên địa phiến trung lại vung lên biến thành một đạo tia chớp hướng mã lao lửa đánh tới mã lao lửa đột nhiên lui về phía sau Một đoá cực đại phong hoa đột nhiên xuất hiện, thịnh phóng cánh hoa vừa lúc rảo chung kim lôi. Này không phải mạch tiểu hữu sao? Mã lão lửa cười tủm tịm. Mạch thiên ca nhìn xem chung quanh Mỹ đến mộng ảo phong hoa, nhìn nhìn lại mã lão lửa kia trương hồng gió cúc hoa mặt, có loại kỳ diệu không khỏe cảm. Nàng nói, trước ngựa bối, từ biệt nhiều năm, biệt lai vô dạ. Hắc hắc! Mã lão lửa cúc hoa trên mặt, đôi mắt Mỹ đến độ nhìn không thấy. Nào cập được với tiểu hữu Xuân Phong đắc ý Bất quá 50 nhiều năm Nhất cử từ kết đan tấn giai Nguyên Anh Trung Kỳ Thật sự là chưa từng nghe thấy Giọng nói lạc Một đoá phong hoa đột nhiên xuất hiện Ở nàng sở trạm vị trí đúng một tiếng Lôi vong rơi xuống Mạch thiên ca thân ảnh tiêu tán đến hư vô Chân thân xuất hiện ở 10 trượng xa Mà tại chỗ một trương lôi vong đem phong hoa bao vây lại Thế nhưng đem phong hoa chỉnh đoá mai một Mã lao lửa trên mặt cười vừa thu lại Nhìn như dễ như trở bàn tay. Kỳ thuật này đoá phong hoa là này bí thuật căn bản. Hắn vừa rồi âm thầm quyết ý, muốn đem mạch thiên ca một lần là bắt được. Thứ nhất huyền vũ chi châu có một nửa bị nàng linh thú nuốt, thứ hai nàng nếu trọng thương. Tân hy nhất định luôn cuống tay chân, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng nhẹ nhàng nẹ qua. Nay tiểu bối ở tiên cung rốt cuộc được cái dạng gì cơ duyên. Kết anh mới 50 nhiều năm. Tự nhiên có thể cùng hắn cái này nhiều năm nguyên hậu đại tu sĩ tranh nhất thời giải ngắn. Chưa kịp nghĩ nhiều, kiếm trận lần thứ hai chụp xuống, hắn dơ roi tử, như cũ giống vừa rồi giống nhau, phong đoá hoa đoán nở rộ. Đem kiếm trận bước hai. Không ngờ, một đạo không chút nào thu hút kiếm quang đột nhiên bạo khởi, phá vỡ hắn phong hoa, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đâm tới. Suy một tiếng vang nhỏ, mã lao lửa túi đầu, nhìn đến chính mình ngực bụng phá một cái huyết động. miệng vết thương tư tư rung động lại là tần hy mai phục hạ tam dương chân hỏa kiếm tìm được nhất thích hợp cơ hội nhập vào cơ thể mà qua chu tước chi diễm càng là mượn cơ hội xâm nhập mã lao lửa ném roi nay không chút nào thu hút tế tiên ở không trung một đốn bạch bạch bạch tự hành ném động mỗi ném một chút không khí liền cứng lại ba bốn hạ lúc sau mạch thiên ca cùng tần hy chỉ cảm thấy không khí tối nghĩa vô luận là thiên địa phiến vẫn là tam dương chân hỏa kiếm đều ngừng ở nơi đó, Huy không ra đi. Mã lao lửa trên lưng hồ lô bay lên, rơi xuống trong tay, nút bình mở rút, giờ uống một ngụm. Thoáng chốc, trên người hắn miệng vết thương lấy thân thể có thể thấy được tốc độ khép lại, nhanh chóng biến mất không thấy. Chi thương đối nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng không phải như vậy nghiêm trọng, nhưng mà, hắn thế nhưng có thể đem chu tức chi diễm nhẹ nhàng bài suất, liền không đơn giản. Thật không biết này trong hồ lô trang chính là cái gì linh dược. liền chu tức chi diễm đều có thể bước ra. Năm thanh lúc sau, tế tiên dừng lại, mã lao lửa trên người thương cũng hảo. Thần hy sử cái ánh mắt, mạch thiên ca gật đầu một cái. Thiên địa phiến huy động, một cái thanh long đang khởi, ngao ô một tiếng, há mồm phun ra một đoàn kim lôi, kim lôi nhanh chóng phô khai, hướng mã lao lửa trùng tới. Ngay sau đó, phong hoa tràn ra, thanh long lại chưa biến mất, mà là hướng mã lao lửa cuốn đi. Mã lao lửa đại kinh thất sắc. Hắn nhìn đến thanh long, còn tưởng rằng chính là hạng nhất bí thuật hình ảnh, cũng không có để ở trong lòng, không ngờ uy lực kinh người kim lôi lúc sau, che trời lấp đất thanh long chi tức mãnh liệt mà đến, hắn mới biết được, này không chỉ là hạng nhất bí thuật đơn giản như vậy. Này đó thanh long chi tức, mênh mông quần cuộn thần thánh, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ, uy thế cường đại, cơ hồ làm hắn cái này nguyên hậu đại tu sĩ khó có thể chống đỡ. Mã lao lửa âm thầm cắn răng, này hai cái tiểu bối tất là đoán được có thể định trụ không gian pháp bảo không có khả năng thường xuyên sử dụng mới có thể ở hắn sử dụng ngưng không tiên sau lập tức hướng hắn làm khó dễ cố tình thật làm cho bọn họ đoán chúng ngưng không tiên sử dụng một lần liền muốn nghỉ ngơi mấy tháng vừa rồi không cẩn thận trúng kế hắn bất đắc dĩ trước tiên sử dụng ngưng không tiên hiện giờ mới có thể như thế bị động tâm tư thay đổi thật nhanh mã lao lửa lấy ra một đạo kim quang lấp lánh linh phủ biền chỉ hư không vẽ vài nét bút, nhẹ nhàng điểm ở linh phụ thượng, linh phủ tức khắc tuân ra trói mắt kim quang, hóa thành một đám huyền ảo vô cùng phù văn. Mạch thiên ca thấy vậy, thân ảnh trận lóe thi triển thuấn di mà ngọc cốt con rối một bước đi trên trước, đỡ sinh kiếm lập loè lôi quang, lấy thẳng tiến không lùi tư thế nhất kiếm đánh xuống. Trước sau ở bên lược trận lăng vân hạ, càng la nhìn chúng cái này thời cơ, tế ra cấm thần châu. Lúc này, xuất hiện mặt khác một đạo cường đại hơi thở bao hàm hủy diệt cùng nhiệt liệt mã lão lửa xoay chuyển ánh mắt nhìn đến tần hy kéo ra một chương tiêu đốt lửa cháy cổ xưa trường cung tức khắc kinh hãi hắn là tán tu xuất thân đấu pháp nhất giảo hoạt vừa rồi mạch thiên ca liên tục ra tay hắn liền biết là cố tình kiềm chế hắn làm cho tần hy đằng ra tay hắn cũng âm thầm chuẩn bị chuẩn bị ở sau tính toán tương kế tự kế phản công trở về nhưng chu tước chi cung vừa xuất hiện hắn liền biết chính mình chuẩn bị ở sau ngăn không được nó hắn nhanh chóng quyết định hô lên một tiếng đang cùng nhiếp vô thương chiến đấu hắc y đồng tử ngay tại chỗ một lăn hiện ra bản thể chở mã lao lửa liền chạy lại nói tiếp này lửa thật sự kỳ diệu hắn bốn võ hình như có vặn vẻo không gian khả năng đúng là bởi vì này hạng pháp thuật nhiếp vô vết thương tuy toàn diện áp chế hắn lại chậm chạp vô pháp bắt lấy lúc này mã lao lửa một người một lửa mượn dùng lửa bốn vó Lại lần nữa phá vỡ cảnh hành tung kiếm quang phong tỏa, vụt ra thạch đạo, nhanh như chấp không ảnh. Mã lao lửa, ánh trăng ma quân đại hận. Hắn liền biết, lao ra hỏa này không đáng tin cậy, một có nguy hiểm chạy trốn so với ai khác đều mau. Hiện nay đem hắn một người ném ở chỗ này, chẳng lẽ làm hắn lại chịu một mũi tên sao? Hung hăng mà trừng mắt nhìn nhiếp vô thương liếc mắt một cái, ánh trăng ma quân vung áo choàng áo choàng thoát thể mà đi, hóa thành che trời quả đen. che trời lấp đất hướng cảnh hành tung cùng dương thành cơ đánh tới ma chính hắn thừa dịp cái này thời cơ mang theo luyện thi bỏ trốn mất dạng nay liên xong rồi cảnh hành tung lẩm bẩm một câu thần hy thu chu tức chi cùng không như vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa mắt thấy lại có người lại đây hắn đoan chắc mã lao lửa không phải cái dễ dàng mạo hiểm người cố ý dùng chu tức chi cung dọa hắn quả nhiên đem hắn dọa chạy ánh trăng ma quân lẻ loi một mình Đánh không lại bọn họ, chỉ có thể đi theo chạy. Kỳ thật, lần này có thể như vậy thuận lợi mà đem hai gã nguyên hậu tu sĩ đánh chạy, vẫn là chiếm địa hình chi lợi. Dương Thành Cơ cùng cảnh hành tung tre ở cửa, ánh trăng ma quân vô pháp đi vào, hai gã nguyên hậu tu sĩ không thể liên thủ, cũng liền không có biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Thẳng đến lúc này, Mạch Thiên Ca còn cảm thấy nguy hiểm thật, nếu không phải mã lao lửa nhát gan, cùng hai gã nguyên hậu tu sĩ đua cái cá chết lưới rách. thật đúng là khó mà nói. Chỉ là ánh trăng ma quân cùng mã lão lửa chạy, lại có những người khác tới. Mạch Thiên Ca thở dài, nhiều người như vậy, đến đánh nhiều ít giá. Lập tức sờ bổ linh đan tắt trong miệng, lại thuận tay đem con rối trên người Tinh Ngọc thay đổi. Mới vừa làm xong, những người đó liền đến. Này đó nguyên anh tu sĩ một lại đây, liền nhìn đến ánh trăng ma quân cùng mã lão lửa liên thủ, cùng bọn họ chiến đấu ở bên nhau. Chính các hoài tâm thư. Hoặc là nhúng tay trợ nào một phương, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, ai ngờ mới đi rồi vài bước, mã lao lửa bọn họ đã bị doa chạy, lúc này, mọi người tâm tư lại biến. Liên ánh trăng ma quân cùng mã lao lửa liên thủ cũng chưa bắt lấy bọn họ, những người này thực lực như vậy cường. kia chính mình với ai liên thủ đâu? Hoặc là, dứt khoát từ bỏ tính. Đang nghĩ ngợi tới, mã lao lửa bỗng nhiên quay đầu lại hô một câu, các vị, huyền vũ di vật đã bị bọn họ đoạt đi. Các ngươi nhìn làm đi. Nói xong, cưới lửa lại chạy không thấy. Mã lao lửa hô này một giọng nói, chúng nguyên anh tu sĩ đôi mắt đều sáng. Mạch thiên ca cười khổ, mã lao lửa lao già này, đánh chạy cũng muốn cho bọn hắn thêm phiền. Chư vị, Tân Hy tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề mà nhìn bọn họ, không dối gạt các ngươi, huyền vũ đã nhận chủ, các ngươi đến trưởng. Mã lao lửa đã đem lời nói buông xuống, hiện tại không thừa nhận cũng vô dụng. Này đây tần hy dứt khoát gan ngay nói thật. Thực lực của bọn họ vừa rồi đã bày ra qua, liền hai gã nguyên hậu tu sĩ liên thủ, đều nề hà bọn họ không được. Này đó năm bẻ bảy mảng tu sĩ, lại như thế nào từ trong tay bọn họ cướp đi huyền vũ? Không bằng phóng lời nói uy hiếp hảo. Chúng tu sĩ quả nhiên trần trờ. Sau một lúc lâu, Nam Quy Điền bỗng nhiên cười, hỏi, xin hỏi, là vị nào được huyền vũ di vật nhận chủ? Sáng quắc dưới ánh mắt. Lăng Vân Hạc ngôi nhét lên, tiến lên vài bước, chắp tay nói, vài vị đạo hữu thỉnh, lăng mộ đó là huyền vũ nhận chủ người. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Nam Quy Điền híp híp mắt, lại là tiểu lăng đạo hữu. Mạch Thiên ca lại là sửng sốt, lăng Vân Hạc thế nhưng đem sở hữu sự tình đều ôm đi qua, không có đem nàng kéo vào tới. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể nói một nửa kia ở nàng linh thú tiểu Phàm trên người. Bằng vào Cửu Ngạn Tông ở Vân Trung căn cơ, này đó tu sĩ nhất định sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, hắn liền có thể thuận lợi thoát thân. Mà hiện tại, Lăng Vân Hạc nói Huyền Vũ nhận hắn là chủ, này đó tu sĩ cô kỵ đến Cửu Ngạn Tông, khó tránh khỏi sẽ có bó tay bó chân. Rốt cuộc đoạt không đoạt đâu? Đoạt nói, phải đắc tội Cửu Ngạn Tông, hơn nữa những người này thực lực như vậy cường, có thể hay không cướp được tay vẫn là vấn đề, không đoạt nói Chẳng lẽ chơ mắt nhìn bảo vật ở trước mắt bay đi sao? Này cũng không phải là tu luyện thái độ. Mọi người dây rũa là lúc, chợt nghe một tiếng cười khẽ, quay đầu vừa thấy, lại là Hàn Sĩ Chi. Kết ánh lúc sau, Hàn Sĩ Chi bộ dáng biến hóa không lớn, ngày xưa lúc nào cũng quấn quanh đáy mắt âm trầm không thấy, ngược lại có vẻ càng thêm khiêm tốn nho nhã. Mà trên thực tế, vân chung người đều biết, cùng vọng mới là Hàn Sĩ Chi bản tính. Lúc này, Chỉ nghe Hàn Sĩ Chi thông thả ung dung mà nói, bảo vật ở phía trước, các bằng bản lĩnh, này không phải tu tiên giới nhất quán tới nay quy củ sao. Khi nào, các vị trở nên như vậy lễ nhượng?